Mỗi ngày mệnh chết mệnh sống bận rộn, như vậy đều không đổi được bà bà một câu lời hay. Thức ăn trên bàn toàn bộ ăn sạch sẽ, mâm đều bị mạt bóng loáng. Lưu Huệ Tường nhìn thấy nàng muốn rửa chén, vội vàng ngăn lại, ai ai ai, nơi này không cần ngươi, phòng bếp là địa bàn của ta, sau khi ăn xong không cần các ngươi thu thập. Ăn cơm no liền ở trong sân đi bộ đi bộ, tiêu thực liền sớm chút ngủ, về sau đã có thể rất khó ngủ cái văn rác. Ở Tống Gia, cơm chiều qua đi thời gian đều là chính bọn họ, cố chủ nơi nào không dùng được Bất quá mặc vô khiêm bận việc điểm, ít nhất phải chờ tới đem tống tinh thần hống ngủ mới được. Bất quá mặc vô khiêm bất hòa bọn họ ở cùng một chỗ, vài giờ ngủ cũng không biết. Dương mai trước sau cảm thấy chân không chạm đất, có loại hư không cảm giác, làm nàng nhàn rỗi ngược lại trong lòng không yên ổn. Biết không có sự tình làm, nàng về phòng đem quần áo của mình toàn bộ lấy ra tới, bưng buồn đi phòng giặt đem quần áo cấp giặt sạch ra tới. Lưu Thúc. Nàng tìm được ngồi ở trong viện hóng mát Lưu Huệ Tường, ta sẽ không nước sôi tắm trong phòng là máy nước nóng, từ nước ngoài nhập khẩu nhãn hiệu, Dương Mai nơi nào gặp qua như vậy cao cấp đồ vật, đi vào liền trận tròn mắt, bất đắc dĩ chỉ có thể tới xin giúp đỡ Lưu Huệ Tường. Lưu Huệ Tường ở đế đô trong nhà cũng có máy nước nóng, cái này tự nhiên là không làm khó được nàng. Lại đây tay cầm tay dạy dỗ Dương Mai như thế nào sử dụng, chờ nàng học xong, mới rời đi tiếp tục đi trêu đùa ô truy. Hiện giờ, mặc kệ là ở nông thôn vẫn là huyền thành, mọi người trên cơ bản chỉ có ở mùa hè mới có thể thường xuyên tắm rửa còn lại thời gian phần lớn phải chờ tới ăn tết huyện thành mấy năm nay cũng khai một nhà nhà tắm chỉ là đi tắm rửa người phần lớn đều là giáo công nhân viên chức tầm thường lao bách họ nơi nào bỏ được đi nhà tắm tiêu tiền dương mai ở bên trong giặt sạch thật lâu dơ bẩn hỗn hợp nước mắt bị vọt vào cống thoát nước cảm nhận được hiện tại tâm tình nàng đột nhiên cảm thấy rời đi cao ra có lẽ là một kiện chuyện may mắn tắm rửa xong ra tới nàng bị lưu huệ tường cấp gọi lại tiểu dương Lưu Thúc, có gì sự sao? Lưu Huệ tường có chút không chút để ý nói, ngươi trên đầu có con giận sao? Dương Mai có chút ngượng ngủng, có. Ngày mai trước không nóng nảy bắt đầu làm việc, đi bên ngoài tìm ra tiệm cắt tóc, đem đầu tóc tạo đi, trong nhà cố chủ hai đều là sạch sẽ người, chớ chọc phiền thoái, tóc không có còn có thể lại trường, chủ yếu cũng là trường tóc không hảo xử lý. Nhằm vào điểm này, Dương Mai nhưng thật ra không thèm để ý, nàng là lo lắng trên người không có tiền. Lưu Huệ Tường rốt cuộc là sống nửa đời người người, Dương Mai tâm tư vẫn là có thể xem minh bạch. Đừng lo lắng tiền, ngươi tóc cũng không ngắn, dùng tóc để cắt tóc tiền, nhân ra còn phải thối lại ngươi tiền đâu. Dương Mai vừa nghe, cũng đích xác có đạo lý, cảm tạ Lưu Huệ Tường lúc sau liền về phòng. Cũng bởi vì Lưu Huệ Tường nói, hôm nay buổi tối ngủ, Dương Mai đều là bao đầu. Ngay kế, Mạc Vô Khiêm nghe nói chuyện này, chuyên môn cho Dương Mai hai bao thuốc bột, làm nàng đem mang đến quần áo toàn bộ đều ngâm một chút. Đồng thời trong phòng cũng muốn giải lên một ít, hắn phía trước tưởng tượng không đến trên người chiêu con giận chuyện này, bởi vậy cũng liền xem nhẹ. Bất quá mạc vô khiếm biết, tiểu thư là cái cực kỳ sạch sẽ người, là chịu đựng không dưới chuyện như vậy. Để sớm bắt đầu làm việc, dương mai ăn qua cơm sáng sau, liền đi bên ngoài tìm tiệm cắt tóc. Tiệm cắt tóc người biết được nàng muốn cạo trọc, lại đem này trường tóc bán đi, tự nhiên không có hai lời, chờ đi ra sau, trên người ngược lại là còn mươi 35 khối nhiều tiền. Nàng không nghĩ tới chính mình đầu tóc cư nhiên như vậy đằng giá. Bất quá cũng là, nàng phát lượng nhiều, lại còn có trường, rốt cuộc cũng là dưỡng mười mấy năm, này đó tiền vẫn là đằng giá. Nghĩ đến chính mình cũng không có vài món hảo siêm y gì hết, mà cố chủ ra điều kiện như vậy hảo, lại ăn mặc rách tung tóe quần áo tựa hồ cũng không thích hợp, dương mai cuối cùng là mang theo hai bộ tân y phục trở về, tổng cộng hoa 25 đồng tiền. Trở lại chính mình phòng, nàng đem trên người quần áo đều thay đổi xuống dưới. Toàn bộ một lần nữa ngâm mình ở chậu, giải lên một ít màu trắng dược phao lên, lại lần nữa đem nhà ở quét tước một lần, lúc này mới cảm thấy toàn thân thoải mái thanh tân. Hiện tại nhìn tinh thần nhiều. Lưu Huệ Tường nhìn thấy Dương Mai đầu trọc, cười ha hà nói. Dương Mai cũng chiếu quá gương, biết chính mình hiện tại có điểm buồn cười, nhưng chính mình cảm thấy thoải mái thanh tân, trong lòng cũng không nghĩ mới vừa vào cửa khi như vậy khiếp đảm. Hơn nữa tóc còn có thể mọc ra tới, không có gì hảo đáng tiếc một đầu tóc dài đổi lấy hai bộ xiêm y cùng mười đồng tiền đã thực có lời rốt cuộc ở cao gia làm trâu làm ngựa bảy tám năm cũng chưa đổi lấy một câu lời hay dương mai tựa hồ cảm nhận được hoa chính mình tiền vui sướng so với người khác bố thí loại cảm giác này làm người nghiện đã trở lại liền bắt đầu công tác mạc vô khiêm rất xa tiếp đón một câu dương mai nhanh nhẹn đi phòng tạp vật mang tới sạch sẽ rẻ lau cùng chậu nước đi theo mạc vô khiêm vào phòng khách tân học kỳ khai giảng mạc vô khiêm đem tống lâm nguyên đưa đi tiểu học Hắn là lần này tân sinh bên trong tuổi nhỏ nhất, so với những người khác ít nhất nhỏ một tuổi nữa. Nguyên bản dựa theo tình huống hiện tại, Tống Lâm Nguyên tuổi không đủ, không thể học tiểu học, bất quá bên cạnh có Thái Tiểu Nhã giúp đỡ. Hơn nữa năm nay huyện tiểu học sinh nguyên không đủ, hắn mới có kinh vô hiểm báo danh. Cô cô, chúng ta ngày mai muốn mang học phí. Ngày nhót về đến nhà Tống Lâm Nguyên tìm được rồi cô cô. Tống tinh thần xem hắn thần sắc không có vấn đề, biết ở trong trường học không có có hại, bao nhiêu tiền. Hắc hắc. Tiểu gia hỏa ngây ngô cười hai tiếng, ta chính mình tiền mừng tuổi đủ rồi, không cần cô cô. Nay đã hơn một năm, tống tinh thần tổng hội cấp đứa nhỏ này tiền tiêu vặt, trên cơ bản đều là tam mao năm mao, Tống Lâm Nguyên cũng không phải cái đỉnh đầu tùng, cơ bản đều tồn lên, hiện tại không phải phái thượng đại công dụng, Tổng cộng 12 đồng tiền, ta tồn có 17 khối đâu. Hắn hiện tại kiêu ngạo cùng một con đánh thắng trận tiểu ga chống dường như, uy phong lấm lấm. Không tồi, chính mình đều có thể cung phụng chính mình đi học. Tống tinh thần đúng lúc khen một câu. Nàng giáo dục phương thức rất đơn giản, làm sai liền cho hắn giảng đạo lý, làm hảo tự nhiên liền phải không keo kiệt với khen. Hai tử nếu là khảo cái hảo thành tích trở về hướng ngươi biểu đạt hương phấn chi tình, ngươi trực tiếp tới một câu đừng tiêu ngạo, lần sau tiếp tục nỗ lực, thật sự thực đả kích hải tử tự tin. Nghe hắn dịu dít nói tân học giáo sự tình, Tống tinh thần nhất tâm nhị dụng nghe, ngẫu nhiên phụ họa hai câu, bầu không khí nhẹ nhàng sung sướng. Thiết trung thu qua đi. Tào Vĩnh lại lần nữa xuất hiện ở Tống gia. "Tiểu Tống ngươi, công ty cũng sơ cụ xây dựng quy mô, tốc độ rất nhanh a. Tốn số tiền lớn, chỉ cần tài chính đúng chỗ, bọn họ tự nhiên sẽ không kéo dài." Nhìn thấy tựa hồ hơi có chút mập ra Tào Vĩnh, nàng nhấp môi cười nói, "Nhà xưởng mau kiến hảo, đã ở kết thúc giai đoạn, mặt trên thúc dục vô cùng, lần này phái nhân thủ nhiều, nửa năm thời gian đã tính lớn lên, đại khái ở 9 tháng sơ là có thể khởi công, lần này nhưng lại đến phiền với ngươi." Nói lên điểm này, Tào Vĩnh liền có chút xấu hổ, ám đạo chính mình không còn dùng được. Tự nhiên, rốt cuộc chúng ta công ty cũng chờ đâu, bên này không thành công, hồng mông liền không có biện pháp khởi công. Chịp chế tạo kỹ thuật cần thiết nắm giữ ở chính mình trong tay mới ổn thỏa, tìm người ngoài đại gia công, một khi không tiếp người đơn đặt hàng, hậu quả đã có thể khó mà nói. Tào Vĩnh thở dài một tiếng, ai, cũng là chúng ta bên này vấn đề, nếu là năng lực cũng đủ, hiện tại đã có thể nhìn đến thành phẩm. Từ từ tới, sống đến lao học được lão. Kia hai dạng nghiên cứu thế nào? Có tiến triển. Mạng không dây bên kia còn ở vùi đầu khổ làm, năng lượng mặt trời kỹ thuật nhưng thật ra tiếp cận kết thúc, không có ngoài ý muốn, sang năm là có thể bắt đầu xây dựng, bọn họ sợ chính là dựa theo ngươi bản vẽ làm ra tới sẽ tồn tại vấn đề. Nàng liễm mi câu môi, dựa theo bản vẽ làm ra tới không thành vấn đề, có vấn đề nói đó chính là bọn họ kỹ thuật không tới nhà, cùng ta không quan hệ. Một một năm giao thoa. Lời này nói chính là một chút cũng không khách khí mấu chốt Tào vĩnh còn không biết như thế nào phản bác, lời nói tháo lý không tháo a. Thanh Bắc Đại học khai giảng, đông đảo ưu tú học sinh dũng mãnh vào này sở danh giáo, tống tinh thần chuyên nghiệp là treo ở luật học hệ, làm học phí toàn miễn học bá, nàng treo ở cái kia viện hệ cũng không có vấn đề gì, dù sao lại không đi nhập đọc. Bất quá bên kia vẫn là ở khai giảng sau, đem sở hưu giáo tài toàn bộ cấp đóng gói gửi qua bưu điện lại đây, vì cái gì không phải mặt khác, tự nhiên là bởi vì mặt khác nàng đều hiểu, mà pháp luật ở mỗi một cái thế giới đều có điều bất đồng nghe nói năm nay nhị cuốn bảy tình trạng nguyên ở chúng ta hệ nam sinh trong phòng ngủ một người cao lớn tối đen vạm vỡ nam sinh sách theo phích nước nóng tiến vào như thế nào cũng không tới đưa tin ta còn muốn nhìn một chút đâu nam ở trên giường xem tạp thư cùng tầm nam sinh ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái nghe nói là muốn ở nhà tự học cũng có nói bối cảnh không tầm thường ngươi như thế nào nghĩ đến học pháp luật ta cảm thấy dựa theo ngươi diện mạo hẳn là liền đọc thể dục đại học Ta mới không đi đâu, đừng nhìn ta lớn lên tráng, kỳ thật ta thể dục cũng không sao mà. Phòng ngủ mặt khác hai người đều sửng sốt, thiệt hay giả. Lừa các ngươi làm gì, ta này tối đen cơ bắp, là hàng năm ở nhà làm việc nhà nông ngao ra tới. Trong phòng ngủ bốn người, bọn họ ba người đều là nông thôn, chỉ có một người thành phố, bất quá đối phương tầm mắt tựa hồ có điểm cao, không lớn vui cùng bọn họ ở chung, trên cơ bản trừ bỏ ngủ cùng đi học, đều sẽ đại ở mặt khác phòng ngủ bằng hưu nơi đó. Này ba người cũng không có cảm thấy nơi nào không tốt, mọi người đều là vừa tiến vào trường đại học này, nhận thức cũng chưa bao lâu, liêu không đến một khối cũng, cũng có thể lý giải. Tống tinh thần tên, ở Thanh Bắc vẫn là rất có danh, rốt cuộc khó được thi đậu quốc nội tốt nhất đại học, cư nhiên không tới đưa tin, ngược lại ở nhà tự học, thấy thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Cũng có đồng học trong lén lút cùng hệ lao sư hỏi thăm, cuối cùng cũng chưa hỏi ra cái nguyên cơ tới, cũng liền có vẻ càng thêm thần bí. Quốc Khánh đi ra ngoài đi dạo. Hành học sinh phiếu đều là nửa giá vẫn là có thể dạo một lần ba người đều đồng ý tiến vào chín tháng tống tinh thần lần đầu tiên đi tới nhà xưởng tham gia làm xong nghi thức tên gọi cái gì nàng nhìn diện tích rộng lớn nhà xưởng hỏi tào vĩnh lắc đầu còn không có đâu nếu không ngươi tưởng một cái trung tâm khoa học kỹ thuật đây là quốc xí tên chính thích hợp tào vĩnh vừa nghe suy nghĩ một lát sau cười tủm tỉm gật đầu không tồi không tồi trung tâm trung quốc tâm công ty chiêu bài lúc sau sẽ đi tìm người làm đương nhiên tào vĩnh cũng sẽ đi cấp mặt trên hội báo một chút đại khái xuất thông suốt quá so với đứng đầu khoa học kỹ thuật nắm giữ ở quốc gia trong tay so nắm giữ ở cá nhân trong tay muốn hảo rốt cuộc cái xí khả năng sẽ vì tư nhân ích lợi làm ra một ít không thể không sự tình quốc xí liền không có phương diện này băn khoăn mỗi hạng nhất quyết sách đều không phải một người có thể tả hữu năng cũng không cần tự mình động thủ chỉ cần ở bên cạnh miệng chỉ đạo liền có thể rốt cuộc có thể đi vào nơi này người đều là cái này bên trong lĩnh vực tinh tinh xào thợ thời gian cực nhanh giây lát tiến vào cuối năm thanh bắc bên kia cũng đối tống tinh thần vấn đề triển khai thảo luận cuối năm học sinh đều phải khảo thí tống tinh thần tự nhiên cũng không ngoại lệ chính là cùng mặt trên câu thông quá đối phương cấp ra đáp án là tống tinh thần có thể không tham gia khảo thí thẳng chờ đến tốt nghiệp sau đệ trình luận văn tốt nghiệp là được luật học viện viện trưởng vạn phần khó hiểu hắn đối cái này chưa bao giờ xuất hiện ở hệ học sinh cũng tò mò Chỉ là lại truy vấn đi xuống, đối phương nói nàng hiện tại đang ở tham dự hạng nhất rất quan trọng nghiên cứu, không có thời gian tới đế đô tham gia khảo thí. Sự thật cũng đích xác như thế, quang khắc cơ thật sự thật sự quá trọng yếu, quốc gia hiện tại liền chờ cái này đại bảo bối ra đời, sau đó mới có thể càng tiến thêm một bước phát triển. Hoa khoa viện nhân ngôn chi chuẩn xác nói qua, chỉ cần quang khắc cơ nghiên cứu chế tạo thành công, quốc gia sẽ lấy cực nhanh nạn bước, đuổi kịp và vượt qua thế giới, sớm định ra kế hoạch 50 năm. Hiện tại có thể áp suất đến 20 năm thậm chí càng đoạn thời gian. Cho nên, tống tinh thần năng lực cá nhân, đủ để cho nàng muốn làm gì thì làm. Lao tào năm nay ăn tết không trở về nhà. Tào Vĩnh lắc đầu, không quay về, chờ nghiên cứu phát minh ra tới lại về nhà. Nơi nào có thời gian về nhà, hiện tại lượng công việc to lớn, làm hắn tuổi này người đều đã kêu khổ không ngừng, tuổi trẻ một chút đều không nhất định kháng trụ. Chỉ cần xuất hiện một đài, đầu nhập sinh sản cũng lấy được thành quả kế tiếp hắn mới có thể hoàn toàn thả lỏng tiểu thống dựa theo ngươi cách nói nguyệt sinh sản lượng có thể đạt tới nhiều ít một đài nói nguyệt sinh sản lượng tiểu ngũ vạn đi so với nước ngoài cao gần năm lần tao vĩnh một trận thở ngắn than dài hiện tại không thấy được thành phẩm chính là nghe được nàng khẳng định ngữ khí liền biết cuối cùng kết quả sẽ không có quá lớn xuất nhập hy vọng chúng ta ngày sau có thể ở kỹ thuật phương diện nhận được nước ngoài đơn đặt hàng như vậy có thể vì quốc gia kiếm tiền nàng mặt mày mỉm cười Khỏe môi gợi lên độ cung đều lộ ra lịch sự tao nhã, sẽ, có ta ở đây đâu. Tào Vinh khỏe mắt phiếm lệ quang, dùng sức gật gật đầu, vậy là tốt rồi, có ngươi ở, ta bộ xương giả này cũng có thể nhẹ nhàng chút. Không sợ ta cướp đi ngươi nổi bật. Nàng lời này liền lộ ra nghiền ngẫm. Tào Vinh không khỏi cười ha ha, thật có thể kéo quốc gia khoa học kỹ thuật phát triển, ta sở hữu nổi bật đều tặng cho ngươi. Cái này niên đại người xấu có, nhưng là người tốt lại càng nhiều. Bọn họ cơ bản đều lòng mang một viên xích tử chi tâm, chỉ vì chính mình dưới chân dẫm lên phiến đại điệu này, có thể ở toàn thế giới phát ra rung trời giống giận, chút nào không so đo cá nhân được mất. Lao Tào. Nàng thanh âm hơi mang thâm trầm hô một tiếng. Tào Vĩnh ân một tiếng, tuy nói tống tinh thần đủ để đương hắn cháu gái tuổi tác, há mồm câm miệng kêu hắn Lao Tào, chính là Tào Vĩnh cũng không có cảm thấy bị mạo phạm. Ở trong mắt hắn, tống tinh thần chính là hắn bạn Vong Yên, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Lam Cống hiến vẫn là muốn cho người khác biết, nên đến ít lợi cũng không thể nhường ra đi. từ công chuộc lỗ người điển cố, cũng không thể ở chúng ta thời đại này thực tiễn, nhà khoa học làm vì nước vì dân sự tình, cần thiết phải được đến tưởng thưởng, đây là các ngươi nên được, không cần cảm thấy nói tiên ác tụ, đều là tục nhân, dựa vào ăn uống sinh tồn, hiện giờ không phải ăn chung nồi nên đại, dù sao cũng phải vì trong nhà thế nhi suy xét. Tao vĩnh đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau cười gật đầu, hành, ta nghe ngươi nên ta khẳng định sẽ không đưa ra đi, Đúng rồi, vạn nhất cảm thấy nhà khoa học không thể nói tiền, nếu không chính là ác độc hơi tiền. Ngày sau ai còn nguyện ý bước vào khoa học lĩnh vực, ai còn nguyện ý nghiên cứu khoa học, liền ăn uống đều bảo đảm không được. Thế nhi con cái đều không thể nuôi sống, còn nghiên cứu cái gì khoa học, đều là tục nhân, lại không dựa uống xương sớm tồn tại. Liên tính mặt trên không cho chúng ta tưởng thưởng, chờ nghiên cứu chế tạo thành công, ta cũng đến đi nói nói, cấp chúng ta bắt tiếp theo bút tiền thưởng, đều ra đại lực, khẳng định không thể liền tiền thưởng đều không thấy được. Tiểu Tống nói không sai, hắn tuy nói đối tiền tài cũng không coi trọng, nhưng trong nhà ăn uống tiêu tiểu loại nào đều không rời đi. Hắn ở bên này cao thượng, vạn nhất ngày sau người biết làm nghiên cứu không kiếm tiền, kia quốc gia còn như thế nào phát triển. Khoa học kỹ thuật vô pháp tiến bộ, liền chú định bị người đuổi kịp và vượt qua. Cổ đại khai cương thác thổ đại tướng quân, đánh hạ tới chiến lợi phẩm còn phải chính mình lưu lại một ít đâu, bọn họ so với đại tướng quân có thể kém đi nơi nào, tả hữu đều là một đạo lý. Bước ra phân xưởng. Bên ngoài có bông tuyết bay xuống, năm trước một chỉnh nằm không có hạ tuyết, năm nay nhưng thật ra thấy được khó được cảnh tuyết. Dọc theo quen thuộc lộ về nhà, mới vừa bước vào gia môn, mặc vô khiêm liền tìm lại đây. Tiểu thư, biệt thự đã toàn bộ giao tiếp, vương công đã dẫn người rời đi. Còn lại khoản tiền đánh đi qua. Tống tinh thần chấn động rất xuống áo khoác thượng bông tuyết, bước vào ấm áp trong nhà. Đã toàn bộ thanh toán. Vậy là tốt rồi, chờ sang năm đầu xuân lại liên hệ người trang hoàng sang năm cuối năm công ty cũng có thể bắt đầu trang hoàng khi đó quang khắc cơ ra đời công ty là có thể hoàn toàn bắt đầu vận tác điện tử nhà xưởng sang năm tháng tư phân bắt đầu chiêu công chuyện này ngươi đi xử lý hảo nhiếp thị tập đoàn thần cao nhất văn phòng nhiếp từ đang ở tập trung tinh thần phê duyệt bàn làm việc thượng văn kiện bên cạnh hai gã thanh niên nam tử đều lẳng lặng tại chỗ đứng thẳng mở ra một phần văn kiện nhìn đến mặt trên tên nhiếp từ bút pháp hơi đốn đây là cảng thành một nhà công ty đưa tới Dơ hơ phòng làm việc, là nhiếp thị tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp, đồng thời cũng là thế giới đứng đầu chuyên tấn công thiết kế nội thất phòng làm việc. Phòng làm việc có hơn 30 người, màu da bất đồng, lại đều là hán từ thế giới các nơi mời chào thiết kế chuyên nghiệp đứng đầu nhân tài. Mỗi năm lượng công việc rất lớn, đơn đặt hàng trải rộng thế giới các nơi. Từ viện bảo tàng đến đỉnh tiêm office building, từ cá nhân nơi ở đến mà tiêu kiến trúc, không gì làm không được. Trước mặt là tháng trước công tác báo cáo. Trong đó có một chi đoàn đội nhận được một phần cá nhân nơi ở đơn đặt hàng, đơn đặt hàng chủ nhân kêu tống tinh thần, mà địa chỉ liền ở Tô Tỉnh Tùng Hải Thị. Tư liệu thượng có đối phương cụ thể địa chỉ, cũng có phòng ốc kiến trúc diện tích, nhìn đến sau hắn cũng không khỏi có chút tò mò. Công đạo đi xuống, này phân đơn đặt hàng sau khi kết thúc, đem thiết kế đồ cùng vật thật đồ đều cho ta gửi đi một phần. Là, gần đây một vị trợ lý xem qua sau, gật gật đầu. ca cuối cùng đố rõ ràng tiếp được tống ra đơn đặt hàng đồng thời biết được thiết kế đồ từ đối phương ra, bọn họ chỉ cần nhìn chằm chằm phong ước đại thể phương hướng liền có thể, đồng thời có quan hệ phong ước nội sức chờ. Đối phương yêu cầu cực kỳ khảo cứu, tuyệt đại đa số gia cụ gia điện đều là nước ngoài nhập khẩu. Hai người trong lén lút tính toán quá, này bộ biệt thự trang hoàng tổng giá trị vị, ở cái này niên đại đạt tới ba trăm vạn, tuyệt đối là hào phú. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhận được như vậy cao đơn đặt hàng, đương nhiên này đây quốc nội tư nhân nơi ở làm cơ sở chuẩn. Cái này giới vị thật là rất cao, dựa theo hiện giờ cùng đời sau sức mua, đại khái đặt ở mươi năm sau, này trang hoàng giá cả đủ để cao tới 300 triệu. Trong nhà trang hoàng cơ bản chọn dùng chính là thấp bắn giản lược phong cách, đồng thời còn có cả tòa sơn thể cây rừng nuôi trồng, đều tính ở trong đó. Dù vậy, cái này giới vị đã là làm quốc nội chín thành chín người theo không kịp. Hậu kỳ tống tinh thần còn sẽ chính mình phối chi chí năng quản gia, liền này đó đều tính thượng, này tòa tòa nhà đem viễn siêu này bản thân giới vị. Hơn nữa hai mươi mẫu đất kiến trúc, bao gồm đỉnh núi hiện đại biệt thự cùng với giữa sườn núi trung cổ điển tòa nhà, hai tòa tòa nhà thấp thoáng với thanh sơn cây xanh trung, cho nhau va chạm rồi lại lẫn nhau phối hợp. Hiện giờ từ chân núi hướng về phía trước xem, cho người ta một loại vi diệu cảm giác, chờ đến trang hoàng kết thúc, mới có thể đổi phát mặt khác một loại phong thái. Một một sâu chiếm tiện nghi. Lao Tảo, ngươi có nhận thức bằng hữu đối thương vòng hiểu biết sao? Tào Vinh nết miệng cười, ngươi thật đúng là hỏi đối người. Ta tuy rằng không phải cái kia trong vòng, bất quá ta rất nhiều lão bằng hưu quen thuộc. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta kia bộ tòa nhà muốn trang hoàng, rất nhiều gia cụ trước mắt ta đều coi thường, chuẩn bị tìm một nhà có thực lực công ty hợp tác, đem kỹ thuật bán đi. Nàng túi đầu trên giấy viết viết vẽ vẽ, cũng không biết chính mình nói đối Tào Vĩnh tạo thành thương tổn. Tào Vĩnh còn lại là ở bên cạnh ra vẻ khoa trương che lại ngực, ra điện phương diện ngươi cũng biết. Nhất thông bách thông, tự nhiên biết. Thông cái rắm hắn như thế nào liền không thông đâu hai từ nếu đề ra tào vinh tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt hắn đi cách vách phòng cấp một cái quen thuộc người bắt thông điện thoại không khéo đối phương trong nhà kinh doanh vừa lúc chính là ra điện sản nghiệp hiện giờ quốc nội tủ lạnh điều hòa đối phương trong nhà chiếm cứ quốc nội gần bảy thành thị trường tào vinh cùng đối phương nói xong đối diện người sau khi nghe được kích động hỏng rồi liên tục hướng hắn nói lời cảm tạ hơn nữa còn nói sẽ dự định nhanh nhất xe lửa chạy tới người nọ nói sẽ thực mau tới đây tào vĩnh đem tin tức nói cho tống tinh thần ngươi lần này cần nghiên cứu phát minh cái gì điều hòa a hiện tại điều hòa làm lệnh dùng đều là phở rồng loại này vật chất đối tầng ồ dồn phá hư cực đại bởi vậy yêu cầu dùng khác vật chất thay thế ta bên kia chuẩn bị trang bị trung ương điều hòa tìm một nhà có thực lực công ty sớm một chút nghiên cứu phát minh ra tới cũng thật sớm chút dùng tới nhà ngươi phòng ở khi nào trang hoàng tào vinh thuận miệng hỏi một câu tháng sau liền bắt đầu tào vinh thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết Chờ kia điều hòa nghiên cứu phát minh ra tới, rau kim châm không đều lạnh. Đứa nhỏ này như thế nào luôn thích lâm thời ôm chân Phật, đương ai đều cùng nàng giống nhau, không cần thực nghiệm là có thể thành công sao? Liên giống như một cái học sinh tiểu học cầm một phần mãn văn đại học bài thi, có lẽ mặt trên ký hiệu đều nhận thức, nhưng hắn cũng đến xe nhà. Quang khắc cơ là hiện đại xã hội đứng đầu nghiên cứu khoa học sản phẩm, tống tinh thần cấp tư liệu, mặt trên mỗi một số liệu cùng tự hắn đều nhận thức, còn là không có nghiên cứu phát minh ra tới, vì sao? Không hiểu trong đó nguyên lý. Nàng là quá xem trọng người khác, vẫn là xem nhẹ chính mình bản thân. Cũng không biết nghĩ lại sao. Đứa nhỏ này có đôi khi tư duy đích xác thực làm giận, mấu chốt còn lấy nàng không có biện pháp. Tống tinh thần nhìn ngũ quan run rảy lão tào còn tưởng rằng hắn nơi nào không thoải mái, cái này không khó, thật sự thực dễ dàng. Hy vọng đi. tào Vinh Thỏa Hiệp. Hai ngày sau, hãn vũ công ty lão bản lâm hãn mang theo công ty mấy cái nhân viên nghiên cứu, phong trần mệt mỏi đến hướng dương chấn. Bọn họ đã đến cùng ngày chẳng vạng, bầu trời còn mưa nhỏ. Bởi vì không có mang đồ che mưa, tóc cùng bả vai đều phiếm ầm ướt. Lao Tào. Ở phòng an ninh nhìn thấy Tào Vĩnh, Lâm Hãn kích động hỏi, ngươi ở trong điện thoại nói chính là thật sự. Ta lừa ngươi làm cái gì? Tự nhiên là thật. Lao Tào đưa cho Lâm Hãn một văn kiện túi, hắn đưa cho phía sau một người trung niên nam tử, các ngươi trước nhìn xem, nơi nào không hiểu nhớ kỹ, ta cùng Lao Tào tâm sự. Lâm Hãn cùng Tào Vĩnh là đồng kỳ sinh viên tốt nghiệp. Bất quá lâm Hán là ngành kỹ thuật viện, tốt nghiệp sau cũng ở thể chế nội công tác mười mấy năm, sau lại quốc gia kinh tế cá thể bùng ra, hắn từ chức xuống biển, đem trong nhà sở hữu tiền toàn bộ đầu đi vào, lúc ban đầu hắn đều mang theo lão bà hài tử trụ đến nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà, qua đã nhiều năm nghèo khó nhật tử. Cũng may cuối cùng ngao ra tới, ở thứ sáu mùa màng công nghiên cứu phát minh ra tủ lạnh cùng điều hòa chờ ra dụng đồ điện, một khi đưa ra thị trường liền khiến cho banh động, cuối cùng thuận lợi mở ra thị trường trở thành rất nhiều bá cánh tuyển mua ra điện đầu tuyển. Hãn vũ công ty tập nghiên cứu phát minh, sinh sản, tiêu thụ cùng bán so với nhất thể, ở cả nước các nơi đều có tiêu thụ điểm, công ty trước mắt chủ yếu sinh sản tủ lạnh, điều hòa, máy nước nóng, TV này bốn loại sản phẩm, mỗi năm đầu nhập đến nghiên cứu phát minh đoàn đội tài chính đều không phải một bút số lượng nhỏ. Nếu muốn ở cùng bên trong lĩnh vực đi càng dài xa, sản phẩm liền phải so người khác xuất sắc, nghiên cứu phát minh đoàn đội càng là át không thể thiếu nếu không phải tiểu tống ra muốn trang hoàng nhu cầu cấp bách điều hòa ta khẳng định không thể làm ngươi ở ngay lúc này tới quấy rầy. tào vĩnh vẻ mặt ủy khuất bộ dáng này nhưng thật ra đem lâm hãn cấp xem vui vẻ láo tào ngươi lời này nói chúng ta không biết phở rộng đối hoàn cảnh nguy hại sao nhưng này không phải không có biện pháp hiện tại có tân làm lệnh tề còn có thể tiêu trừ đối hoàn cảnh mang đến nguy hại đây cũng là một chuyện tốt sao giơ tay vô vô tào vĩnh bả vai còn muốn cảm ơn ngươi lão đồng học loại này thời điểm nghĩ tới ta Biết liên hảo, chờ tân điều hòa online, đừng quên cho ta tiện nghi điểm. Tào Vĩnh biết không có thể can thiệp tống tinh thần, chỉ là khai hai câu không ảnh hưởng toàn cục vui đùa thôi. Lâm hãn còn lại là trừng nổi lên đôi mắt, cái gì kêu tiện nghi điểm, thật sự online, ta khẳng định tặng không ngươi một đài. Hắc, thật đủ đại khí. Tào Vĩnh hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Đừng động đại khí keo kiệt, ngươi cũng không kém chút tiền ấy. Tào Vĩnh ra điều kiện vẫn là không tồi, một đài điều hòa cũng sẽ không xem ở trong mắt chỉ là thượng tuổi người cơ bản không muốn thổi điều hòa dễ dàng rảnh rỗi điều bệnh bất quá ngươi đến nhanh lên tiểu tống ra tháng sau liền phải bắt đầu trang hoàng đừng đến lúc đó không đuổi kịp tào vĩnh hỗ trợ thúc giục một tiếng yên tâm hiểu rõ này phân tài liệu trở về chúng ta liền bắt đầu đầu nhập nghiên cứu phát minh tranh thủ bằng mau tốc độ làm ra tới ngày sau cũng sớm một chút thay thế được liền có điều hòa bọn họ đoàn người ở chỗ này dừng lại gần nửa tháng mỗi ngày tống tinh thần sẽ rút ra một tiếng rơi cho bọn hắn giảng giải Thẳng đến hoàn toàn hiểu rõ, Lâm Hãn mới mang theo người chuẩn bị rời đi. Lúc gần đi, hắn đối Tống Tinh Thần nói, "Tiểu Tống, thật là thật cám ơn ngươi, chờ này khoản điều hòa nghiên cứu phát minh ra tới, ta sẽ trước tiên phái người cho ngươi đưa tới, miễn phí." Tống Tinh Thần đem kỹ thuật bán cho đối phương, giá cả ở tổng thể xem ra tương đương với tặng không, nhưng tới tay tiền thật sự không tính thiếu, ít nhất để hơn phân nửa trang hoàng khoản. Lâm Hãn khả năng cũng nhìn ra này phân tư liệu thương cơ cùng phát triển tiềm lực, ở giá cả phương diện Một chút cũng chưa hàng hồ, tống tinh thần muốn nhiều ít, hắn hai lời chưa nói, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Chẳng sợ này số tiền lấy ra tới, đối hắn còn nói cũng có chút thương gần động cốt, chính là lại gian nan năm tháng đều chịu đựng tới, hiện tại so với từ trước hảo không ngừng nhỏ tí kẹo, hơn nữa này giá cả ở trong lòng hắn chỉ là ngang hàng, tới phía trước chính là làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý xuất huyết nhiều đâu. Hảo, ta chờ, chúc các ngươi mã đáo thành công. Tống tinh thần cười mi mắt con cong, chuyện này là nàng sơ sót, Khi thật tầm thường điều hòa cũng có thể dùng, chỉ là lâm thời nghĩ vậy một chút, trong nhà tốt xấu còn có cái tiểu hài từ đâu, không khí chất lượng vấn đề nhất định đến có bảo đảm mới được. Nếu chỉ là nàng một người, đó là không có gì vấn đề. Lúc trước đáp ứng rồi tống tiểu hoa hỗ trợ chiếu cố nàng cháu trai, cái này chiếu cố, tuyệt đối không chỉ có chỉ cung cấp ăn, mặc, ở, đi lại, còn muốn cho đứa nhỏ này ngày sau có thể độc lập lên. Mưu nhớ rõ thật lâu thật lâu phía trước, còn không có sinh hoạt ở hỗn độn hoàn cảnh khi cũng từng bị bạn bè lâm chung gửi gắm cuối cùng nàng hao phí pha đại tâm lực đem đứa bé kia loang lổ nhiều linh căn mạch lạc thành chỉ một biến dị băng linh căn vì thế nàng tư tưởng cơ hồ bị đảo rỗng hơn phân nửa đối với chính mình đáp ứng xuống dưới sự tình nàng từ trước đến nay đều sẽ toàn lực hoàn thành bởi vậy nàng cũng cực nhỏ hứa hẹn hôm nay thống ra tới hai vị khách không mời mà đến người đến là với thu hai vợ chồng vào cửa khi trên mặt tươi cười lịnh lọt lệnh người buồn ôn ai ra tiểu quân đều trường như vậy cao lạc với thu thê tử lưu mẩu quên nhìn đến tống lâm uyên biểu tình miễn bàn nhiều nhiệt tình thậm chí còn có thể từ trên mặt nàng nhìn ra nhụ mộ chi tình này liền có ý tứ tống lâm uyên nhìn thoáng qua người tới không có chào hỏi tiếp tục túi đầu phùng mâm đựng trái cây ăn dâu tây dâu tây cái đại thả đỏ tươi nước suốt phong phú ngọt lành mẫu chốt là giá cả không tiện nghi người bình thường ra căn bản luyến tiếc mua ngay cả rau quả đưa ra thị trường thời điểm một ít người cũng nguyện ý mua chút lạn quả đỡ thèm so với tốt trái cây giá cả muốn tiện nghi một ít. Hai người căn bản là không để bụng tống lâm nguyên thái độ, lần này tới chủ yếu là muốn đánh tống tiền, mục tiêu thẳng chỉ tống tinh thần. Có việc, nàng thân sắc lánh đạm hỏi. Với thu hoạch vụ thu hồi đánh giá tầm mắt, cười nói, quá mấy ngày là tiểu quân ông ngoại 66 tuổi đại thọ, đây là cái vui mừng ngày sinh, đến lúc đó mang theo tiểu quân một khối qua đi đi. Tống tinh thần gợi lên khuệ môi, lộ ra một mặt trào phúng chi ý, ta cũng không phải là các ngươi với gia hậu bối Càng sẽ không bước vào các ngươi với gia môn, Lâm Nguyên có đi hay không cũng phải nhìn hắn ý tứ. Lưu Mầu Quyên chẳng hề để ý mở miệng, hải, tiểu quân tuổi còn nhỏ, hắn hiểu cái gì, ngươi không mang theo hắn đi sao hành. Mấu chốt Tống Tinh Thần không đi, bọn họ như thế nào chiếm tiện nghi, Tống Lâm Nguyên qua đi, chờ mang cái gì. Bọn họ không cầu đồ vật, dù sao cũng tiện nghi không được chính mình, tốt nhất là có thể mang tiền đi, đến lúc đó có thể cho công công phân cho bọn họ. Chiếm tiện nghi nghiện sao? Tống Tinh thần kiều chân, Ánh mắt lạnh băng nhìn trước mặt hai vợ chồng, với Tuyết Quyên không còn nữa, ta Tống Gia cùng các ngươi với gia liền không có quan hệ. Phía trước hai nhà bởi vì Lâm Nguyên cha mẹ bồi thường khoản nháo đến tâm sinh oán hận, hiện tại nơi nào tới mặt bước vào ta Tống Gia đại môn. Tiểu Hoa ngươi lời này nói, sao liền không quan hệ? Tiểu Quân không còn ở nơi này sao? Lưu Mẩu Quyên nơi nào chịu dễ dàng bỏ qua? Trước kia còn không cảm thấy trong nhà nhật tử kém, biết được Tống Gia dọn tới rồi huyện thành, lại còn có ở lớn như vậy phòng ở lưu màu quên trong lòng ghen ghét hỏa thiêu hỏa liệu giống như kiến vệ chỉ hận không được thay thế ở chỗ này lại như thế nào ngón tay nhẹ nhàng câu động mặc vô khiêm tiến lên hai bước đứng ở nàng phía sau hắn nhưng không nghĩa vụ dưỡng các ngươi với người nhà lão cũng đừng hy vọng ở ta tống gia chiếm một chút tiện nghi tống gia hiện tại hết thảy đều là của ta tống lâm viên hiện giờ vẫn là dựa ta nuôi sống các ngươi có thể trông cậy vào hắn cái gì nhìn đến kia hai người biến hóa sắc mặt tiếp tục nói với gia là tuyệt hậu Muốn chiêm cháu ngoại tiện nghi. tiểu cô nương lớn lên khá tốt, nói chuyện sao như vậy khó nghe đâu. Lưu màu quên nơi nào có thể nhịn được, bị chọc tức thiếu chút nữa dầm chân. Vô khiêm, đem bọn họ ném văng ra, về sau với ra bất luận kẻ nào tới cửa, một sợi lấy nhiều dân, báo nguy xử lý. Tốt, tiểu thư. Mặc vô khiêm tiến lên, từ phía sau bắt lấy với thu hai vợ chồng cổ áo, nghiêm khắc dựa theo tống tinh thần nói xử lý, đem hai người kéo đi ra ngoài. Nay một đường. Hai vợ chồng không ngừng giãy giụa la hét ầm ĩ, cũng may Tống gia phòng ở đủ đại, lúc này mới không có khiến cho vầy xem. Cuối cùng Mạc Vô Khiêm đem hai người thật sự ném đi ra ngoài, cũng mặc kệ hai vợ chồng lăn hai vòng, làm cho bọn họ mặt, đóng lại đại môn. Một một bảy đột nhiên liền thông suốt. Với lão nhân tốt xấu là yếu điểm mặt, nữ nhi đều không có, chẳng sợ Tống Lâm Nguyên là hắn thân cháu ngoại, rốt cuộc cũng là cách một tầng, lại nói Tống gia thật đúng là không có tuyệt hậu, mặc dù là tuyệt hậu, hắn cũng là Tống gia người. Hán thân cháu trai cháu gái đều có vài cái, hơn nữa đại nữ nhi cũng gả ở cùng thôn, cháu ngoại ngoại tôn nữ cũng là thường xuyên thấy, so với cách xa một chút tống ra cháu ngoại tới nói, cảm tình cũng không thân hậu, thậm chí còn có điểm đạm. 66 đại thọ, đối với mỗi một vị lão nhân tới nói, kỳ thật đều là cái đáng giá ăn mừng nhật tử, tiểu nữ nhi không có, Tống Lâm Nguyên vẫn là cái hài tử, liền tính là lại đây cũng không thể mang thứ gì, chẳng sợ nói ra đại thiên đi, Tống Lâm Nguyên không tay tới, cũng không ai có thể nói một câu không phải ngươi còn có thể trông cậy vào một đứa bé năm tuổi cho ngươi mang cái gì đại lệ không thành nếu là có cha mẹ ở đâu không thành vấn đề nhân gia hiện tại là cô nhi nếu còn mong chờ trong tay về điểm này bồi thường khoản với lao nhân phòng chừng đến bị người trong tối ngoài sáng chọc đoạn cuộc sống chỉ là hắn không nhiều lắm tưởng không đại biểu với lao thái cùng nhi tử con dâu nhịn được tống gia ở huyện thành tòa nhà quá xinh đẹp như vậy nhiều phòng liền ở cô chất hai làm tống gia quan hệ thông gia Với Lao Thái trong lòng cũng là thèm nhỏ dãi tim gan cồn cào. Không chịu nổi hiện tại cháu ngoại ngoại tôn nữ liền không có dưỡng ông ngoại bà ngoại Lý Nhi, thật muốn có thể nuôi sống, tuyệt đại đa số người cũng sẽ không tâm tâm niệm niệm sinh Nhi tử dưỡng Lao, khuê nữ nhiều có lời, khi còn nhỏ ăn không nhiều lắm, lớn lên xuất giá còn có thể kiếm một bút lễ hỏi, nếu là sinh hải tử về sau còn có thể cho bọn hắn dưỡng Lao, mấy năm trước sinh hạ tới nữ Nhi cũng sẽ không bị bàn bán, trôn trôn. Toàn bộ vu gia. Trừ bỏ không quá quản vụn vặt sự với lao nhân, có thể nói với da trên dưới không ai hy vọng tống da quá đến hảo, kia sẽ sấn đến bọn họ lao với da càng thêm nghèo khổ. Trong lòng lâm u không ngừng nảy sinh, ngày ngày đêm đêm ăn mòn bọn họ lý trí, cuộc sống hàng ngày khó ăn, ghen ghét thành cuồng Nhà bọn họ như thế nào như vậy chẳng ghét. Tống lâm uyên rổ miệng nhỏ, đầy mặt không mừng. Đại khái là không thể gặp chúng ta quá đến so với bọn hắn hảo. Nhân tính sao, kỳ thật cũng không khó hiểu, đương nhiên tưởng đọc hiểu cũng không dễ dàng chính là nhà chúng ta đều là cô cô công lao, cùng bọn họ một chút quan hệ đều không có. hắn trong lòng minh bạch, chính mình cùng Vu gia vẫn là có một tầng huyết thống, chỉ là cô cô cùng Vu gia không có nửa điểm quan hệ, bọn họ như thế nào không biết xấu hổ tới cửa tới. Tiểu gia hỏa tuổi con nhỏ, đối với cảm xúc cũng biểu hiện có chút trắng da, không hiểu đến che giấu chính mình tâm tư, nhưng là hắn cũng biết, có người không thích người, người thật cũng không cần hướng lên trên thấu, bằng không sẽ chỉ làm người càng thêm chán ghét. Tống tinh thần tự nhiên cũng không thích. Nàng đi vào thế giới này, cũng không phải là vì cùng một ít cái tục nhân lục đục với nhau, như vậy cầu hết sự kiện, nàng nửa điểm đều không nghĩ lây dính, cho dù là nhìn đến đều cảm thấy ố hế đôi mắt. Tháng tư sơ, Cà Hưu cùng Đỗ rõ ràng mang theo một chi trang hoàng đoàn đội đi tới Tùng Hải thị hướng dương huyện, trước tiên tìm được rồi Tống ra. Lúc này Tống tinh thần ở trong công ty đi làm, là mặc vô khiêm tiếp đại bọn họ. Cà Hưu là Úc Châu người, lại nói một ngụm không tinh chính tông nhưng là lại tương đối lưu loát tiếng Trung. Bởi vậy ở công tác chung nói chuyện đều thực tiện lợi. Chỉ là nói chuyện thời điểm, khẩu âm chung còn mang theo một chút dương vị, đối phương lớn lên cao cao đại đại, ngũ quan thâm thúy, tròng dâu cạo thực sạch sẽ, cho người ta một loại bất đồng lực hấp dẫn, chỉ là tướng mạo không tính đặc biệt xoái, một phen tuổi, trên mặt còn mang theo một ít trẻ con phỉ. đỗ rõ ràng là cảng thành người, từ nhỏ liền thích thiết kế, xuất thân từ nghệ thuật gia đình, phụ thân là kiến trúc sư, mẫu thân là đàn xéo lộ tay. Nàng ở cảng đại tốt nghiệp sau liền đi nước ngoài lưu học, lúc sau về tới quê nhà, nhập chức giờ hở thiết kế thất. Các am hiểu hiện đại giản lược cùng với âu thức xa hoa phong cách trang hoàng, độ rõ ràng còn lại là ở vượt mức quy định về nghệ thuật cùng với hoa quốc hiện đại cổ điển hình phong cách thượng rất có thành tiểu. Bởi vậy Mạc Vô Khiêm mới ở đông đảo thiết kế sư bên trong, liên hệ hai vị này. Hai bên bên trái thính thư phòng ngồi xuống, giữ mai cho bọn hắn đưa tới thuần tinh thủy, theo sau lạng yên không một tiếng động rời đi. Mạc Vô Khiêm cũng không có nói vô nghĩa, từ trên kệ sách lấy ra một phần folder, bên trong là tống tinh thần phía trước làm thiết kế đồ, có phòng ốc mặt bằng bố cục, có hai bộ dinh thự mặt bằng thiết kế đồ, còn có màu sắc rực rỡ thiết kế hiệu quả đồ. Đỗ rõ ràng cầm lấy chính là kia phần kiểu Trung Quốc biệt thự tư liệu, nhìn đến bản vẽ mặt phẳng thời điểm, hơi có chút kinh ngạc, tòa nhà này kiến mặt cư nhiên đạt tới 3000m, ở tính thượng quanh thân lâm viên cảnh quan, đủ để đạt tới gần vạn bình, từ thật thể thiết kế đồ nhìn lại, phong úc chủ thể là một thạch kết cấu trong đó vật liệu gỗ ở trong đó chiêm cư xứng so không nặng chủ yếu cũng là vì phòng ngừa hỏa hoạn thai hoàng ẩm đồng thời trước mắt ngói đen bạch tường cổ điển kiến trúc cùng thiết kế phong cách cũng cho nàng càng nhiều linh cảm đặc biệt là lâm viên thiết kế nước chạy cùng tùng trúc thúy bách giao tương hô ứng đình hóng gió cùng chín khúc hành lang gấp khúc xảo diệu kết hợp đều làm nàng cảm giác sâu sắc chấn động mà đỉnh núi kia bộ hiện đại phong cách biệt thự càng là ở hiện giờ xem ra xa hoa không gì sánh kịp Đầu tiên phòng Úc là 5 tầng, ngầm 1 tầng là Gaza, ngầm 2 tầng là phòng cất chứa, mặt trên 3 tầng vì khu nhà phố, mặt khác còn có 2 tòa diện tích khả quan bể bơi, một tòa là vô biên bể bơi, hiện ra loang hình bao vây ở biệt thự Nam Hướng, mà biệt thự cửa Bắc còn lại là láng giềng gần núi vây quanh lộ, phương tiện người xe ra vào. Một khác tòa bể bơi bị bao vây ở trong đó, bể bơi nội còn có suối phun thiết kế, thật thể thiết kế đồ nhìn lại, nước ao xanh thẳng, nước suối kích động, cực có mới lạ nơi này tầng lầu tầng cao ở năm mét tả hưu một tầng chủ yếu là phòng bếp cùng phòng khách cùng nhà ăn phối hợp lầu hai là vận động hưu nhàn khu cùng ảnh âm thất lầu ba là khu nhà phố đỉnh tầng là bình tầng thiết có hồi hình ngắm cành đài trung gian còn thiết có ăn uống khu nhàn hạ khi có thể cùng người nhà ở tầng cao nhất ăn mỹ thực xem cành đêm nướng bờ bờ cờ càng tốt cả tòa hiện đại phong cách biệt thự có chín gian phòng ngủ mười lăm bộ toilet hai tầng cùng ba tầng phân biệt có hai bộ phòng khách ngầm hai tầng còn có hầm rượu kiến trúc diện tích ở năm nghìn mình thả quanh thân hơn phân nửa là pha lê tường thể lấy ánh sáng tính năng đạt tới cực hạn ca khi cùng đố rõ ràng phía trước nhận được cái này đơn đặt hàng trong lòng là có chút không thoải mái rốt cuộc khách hàng nói chính bọn họ cung cấp thiết kế đồ này đã vi phạm bọn họ nguyên tắc nề hà khách hàng đơn đặt hàng xa xỉ bọn họ rốt cuộc là không có cự tuyệt tuy nói vi phạm công tác nguyên tắc khá vậy có thể bỏ bất thiết kế phương diện hao phí thời gian hết thể chỉ cần dựa theo khách hàng yêu cầu tới công tác cũng không khó hiện giờ nhìn đến này hai phân thiết kế đồ hai vị thiết kế sư tập thể phản chiến khó trách nhân ra muốn chính mình thiết kế này hai phân thiết kế đồ đã vượt qua bọn họ hiện tại có khả năng đạt tới cực hạn thậm chí cho bọn họ vô hạn thiết kế linh cảm nói đến cùng vẫn là bọn họ chiếm hết tiện nghi chẳng những cấp công tác kiếp sống sáng tạo càng nhiều khả năng tính còn có thể bắt được xa xỉ thù lao có cái gì mặt kén cá chọn canh như thế thiết kế rất nhiều gia cụ bài trí đều đến từ ngoại quốc dự định quốc nội là vô pháp thỏa mãn lần này khách hàng nhu cầu đương nhiên khách hàng đưa tiền thông khoái bọn họ không có gì nhưng băn khoăn đây là trong nhà gia cụ mặc tiên sinh nhưng có chỉ định cung hóa thương ca hữu lúc này thái độ so mới vừa vào cửa thời điểm thân thiện vài phần mặc vô khiêm cười chỉ định cung hóa thương đã đánh dấu ở thiết kế đồ phía dưới còn lại còn cần hai vị đại lao tiểu thư muốn tốt nhất không thành vấn đề chúng ta công tác cùng rất nhiều nước ngoài đỉnh cấp ở nhà đồ dùng xưởng hợp tác điểm này mạc tiên sinh không cần băn khoăn kia lúc sau liền làm phiền chư vị Mạc Vô Khiêm cùng bọn họ ký kết hợp đồng lúc sau, mang theo đoàn người hướng mục đích địa đi. Mạc Vô Khiêm lái xe ở phía trước mang lộ, mặt sau tam chiếc xe theo sát sau đó. Hai vị thiết kế sư một mình cưỡi một chiếc xe hơi, người khác còn lại là đi nhờ hai chiếc xe buýt, bọn họ là một đường từ cảng thành lái xe lại đây. Biệt thự có hai cái tiến xuất khẩu, một chỗ ở Thanh Khê Thôn Cầu Đá, một chỗ còn lại là ở Sơn Thể Mặt Đông. Mặt Đông là huyện thành phương hướng, cho nên nơi này sẽ làm chủ yếu tiến xuất khẩu. Núi vây quanh lộ độ rộng đại khái ở 10 mét, đủ để cất chứa hai chiếc xe đan sen mà qua, làm tư nhân nơi ở, bản thân con đường này cũng chỉ có chủ nhân ra vào, cái này độ rộng đã vậy là đủ rồi. Cổ điện biệt thự ở giữa sườn núi, bọn họ dẫn đầu đến nơi này. Phía trước đô rõ ràng còn lo lắng lâm viên thủy xem vấn đề, đi lên sau mới phát hiện ở giữa sườn núi dựa thượng vị trí có một tòa tiểu thác nước, nói là thác nước, kỳ thật so dòng suối nhỏ lớn một chút, chủ yếu là thủy thế rất có lực đạo, không giống dòng suối như vậy từ hoãn có nước chảy rất bảo, biệt thự nội thủy sắc cảnh quan liền không cần lo lắng ngày sau xuất hiện tanh hôi vấn đề làm thiết kế quá thượng trăm bộ kiến trúc thiết kế sư đô rõ ràng cùng ca hữu tự nhiên biết này tiểu thác nước là sơn thể bản thân xúc thủy hàng phía sau thả ra sơn thể nham thạch tầng cùng cắt đá có rất mạnh xúc thủy năng lực cũng không biết ngày sau hay không sẽ khô khốc đô rõ ràng tới gần tiểu thác nước rồi tay tiếp một phùng thủy phóng tới bên miệng nhập khẩu ngọt lành không có mùi lạ này cũng có thể lý giải rốt cuộc chảy xuôi không biết nhiều ít năm Sơn trong cơ thể sở lưu kinh chỗ cắt đá, chỉ sợ sớm bị mài rũ bóng loáng nhập kính, chung quanh cũng không có có thể tạo thành ô nhiễm nhà máy hóa chất trở vật kiến trúc, nơi này thủy chất tự nhiên ngọt lành ngon miệng. Mạc Vô Khiêm mang theo bọn họ xem qua hai căn hộ sau, do hỏi bọn họ kế tiếp muốn đang ở nơi nào. Lần này đối phương tổng cộng tới ước có năm mươi mấy hào người, tống ra khẳng định là trụ không dưới, trong huyện nhà khách còn lại là ở từ đế đô tới nhân viên nghiên cứu, sớm đã kín người hết chỗ ta có thể ở dưới chân núi trong thôn giúp các người thuê hạ mấy bộ dân cư hơn nữa trong thôn mỗi năm ngày đều có cố định trợ hắn chỉ vào dưới chân núi thanh khê thôn cho bọn hắn để ý kiến đoàn người tự nhiên không có phản đối gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới theo sau bọn họ lưu lại thực địa khảo sát an bài kế tiếp nhiệm vụ mặc vô khiêm tắt lái xe đi dưới chân núi thanh khê thôn đi tìm thôn trưởng phương tĩnh viễn lúc này phương tĩnh viễn đang ở thôn tri bộ làm công nhìn đến mặc vô khiêm tiến vào đứng dậy cười nênh đón Mạc tiên sinh như thế nào tới? Hắn thực hoan nghênh đối phương lại đây tìm chính mình, bởi vì phương tĩnh viên biết, nhưng phạm là bọn họ lại đây, khẳng định là có chuyện tốt. Mạc vô khiêm thuyết minh ý đồ đến, phương tĩnh viên thống khoái đáp ứng xuống dưới. Trong thôn mấy năm nay đi ra người có mười mấy ra, phòng chống có, chính là phía trước không cũng không ai thu thập, bất quá bên trong còn đều thông điện. Hắn mang theo người đi trong thôn xem xét phòng ở, một đường vừa đi vừa liêu. Một một tám dưỡng điểu không sao? thanh khê thôn sớm đã đại biến dạng dưới chân là bạch ngọc mang dường như đường xi si măng ven đường đều có thể nhìn đến ở cửa thôn nói chuyện phiếm lao nhân hài đồng chủ trên đường thậm chí còn có một ít bảy quán bán đồ vật tiểu bán hàng rong mặc dù không phải họp chợ nhật tử trong thôn người vẫn là lại ở chỗ này bãi cái quán cũng là vì phương tiện bằng không mỗi một lần đều đến một lần nữa chiếm địa phương chi sạc mặc vô khiêm tổng cộng hỗ trợ tìm bảy bộ dân cư trên cơ bản mỗi một nhà đều có ít nhất hai tòa giường đất cũng đủ bọn họ ngủ Hơn nữa trong thôn còn có tiệm cơm nhỏ, tuy nói chỉ có ở đuổi đại tập ngày đó lượng người mới nhiều một chút, ngày thường rất ít mở cửa, ít nhất bọn họ cũng có địa phương giải quyết thức ăn vấn đề. Biết được có người muốn thuê dân cư, này đó phòng ở trông giữ người đều thật cao hứng, đi ra cơ bản đều là bọn họ thúc bá huynh đệ, có người thuê trụ, được đến tiền thuê đến lúc đó ít nhất cũng có thể cùng phòng ở chủ nhân đều phân, tốt xấu là một bút tiền thu. Gõ định ra tới sau, Mạc Vô Khiêm liền rời đi. Đem tin tức này nói cho ca hưu đám người, cũng làm cho bọn họ cùng phương tĩnh viên chào hỏi, này liền rời đi. Ngày sau hắn sẽ thường xuyên lên núi, tới nơi này giám sát công trình lượng tiến triển. Tiểu thống, bên cạnh ngươi cũng chưa bằng hưu. Tao vĩnh dựa vào ghế dựa phùng một chén trà nóng, hai ngày này hắn hơi chút có chút cảm bạo, phía trước hạ mưa nhỏ quên quan cửa sổ, chứ lạnh Tống tinh thần nhưng thật ra không cảm thấy lời này có cái gì nghĩa khác, ngươi không tính bằng hưu của ta sao? Ta hẳn là tính. Ta là nói bạn cùng lứa tuổi, lao tào trong lòng phá lệ thoải mái. Bạn cùng lứa tuổi không có, ta cùng bạn cùng lứa tuổi cũng liêu không đến cùng nhau, bọn họ khả năng sẽ liêu mộng tưởng cùng tình yêu, ta cá nhân trong lén lút là hỉ tinh tính tình, mộng tưởng không có, tình yêu không sao cả. Đứa nhỏ này, nếu không phải tuổi bãi tại nơi này, thật cho rằng nàng cũng bảy tám chục tuổi. Người trẻ tuổi vẫn là muốn cùng người trẻ tuổi ở bên nhau hảo, nên có tinh thần phân chấn đồng bột chi tượng. Tống tinh thần liết hắn liết mắt một cái ngữ khi không chút để ý tinh thần phân chấn đồng bột có ích lợi gì nếu là dùng ta trong đầu học thức đổi lấy tinh thần phân chấn đồng bột ngươi cảm thấy được không không được lao tạo sợ tới mức thiếu chút nữa không nhảy dựng lên này đương nhiên không được vì cái gì những cái đó đứng đầu nhà khoa học đều sẽ bị quốc gia cấp chặt chẽ bảo hộ tự nhiên là sợ bọn họ lọt vào ngoài ý muốn đương nhiên cũng sợ một cái không cẩn thận bị thương nặng mất trí nhớ kia nên là bao lớn tổn thất nha nghĩ đến điểm này lao tạo nghĩ mà sợ nói ngươi vẫn là cùng chúng ta này đó lao đông tây đại ở bên nhau hảo người trẻ tuổi tinh thần phân chấn bồng bột không giả khó tránh khỏi sẽ tính tình khiêu thoát tính cách hấp tấp ngươi cùng bọn họ ở bên nhau không an toàn tống tinh thần nghe vậy khoe môi mang theo cười nhạt không có tiếp tục phản ứng hắn ở trong mắt nàng ai mà không cái người trẻ tuổi ngươi muốn hay không bảo tiêu ta tìm chu viện trưởng giúp ngươi muốn một đám đều là từ bộ đội lui ra tới thân thể không có khuyết điểm lớn lại cũng không thích hợp lưu tại bộ đội nếu muốn ta hai ngày này giúp ngươi hỏi một chút hắn lao đối thủ là công nghiệp quân sự sở một tay có phương pháp có thể hỏi một chút bất quá tạm thời không cần trong nhà nhà mới vừa mới bắt đầu trang hoàng ít nhất cũng muốn sang năm vào ở hiện tại phòng ở quá tiểu tới cũng trụ không dưới thực sự có phương pháp nói ngày sau công ty an bảo bộ môn cũng không lo nhận người lao tào lông mày một ninh nhà ngươi rất đại chú mười cái tám cái một chút vấn đề đều không có ngươi còn muốn bao nhiêu người nàng ở trong đầu qua một chút Nói, đại khai yêu cầu 4-500 người đi. Lao tàu tưởng tượng, cái này con số đích xác không sai biệt lắm, rốt cuộc nàng công ty bảo an nhu cầu liền không nhỏ. Bảo an vẫn là mấy năm trước bắt đầu hứng khởi, trên cơ bản đều ở phương Nam vùng Duyên Hải mảnh Đất. Chủ yếu nhiệm vụ chính là phòng cháy phòng trộm cùng với bảo đảm cố chủ nhân thân an toàn. Phương Nam đã có xí nghiệp cùng công ty bảo an ký kết hợp đồng lao động, rốt cuộc nhân ra công ty bảo an. Bảo an đều là trải qua hệ thống huấn luyện, tư lịch cũng đủ. Không giống chính mình ra không văn hóa thân thích lại đây xem cái đại môn, tới thượng mấy cái xã hội tiểu lưu manh, phòng trường đều chống. Đỡ không được. Hiện tại phương Bắc công ty bảo an chỉ có hữu hạn mấy nhà, trung bộ còn không có, rốt cuộc trung bộ phát triển thong thả, không có sĩ nghiệp lớn quật khởi cùng nhập chú Bởi vậy một ít tiểu sĩ nghiệp cơ bản thỉnh đều là người trong nhà, phòng trường trong xưởng cũng không có gì hào trộm. Ta đây đến lúc đó giúp ngươi hỏi một chút, có hay không nhiều người như vậy còn khó mà nói. Không quan hệ. Lão Tảo ngươi trước giúp ta hỏi thăm, dù sao tới nơi này đi làm, tiền lương đãi ngộ là không cần lo lắng, bao ăn ở. Ta biết, nếu không phải ngươi so với ta năng lực cường quá nhiều, ta đều nghĩ đến ngươi công ty đi làm. Nhìn kia đã sơ cụ quy mô cao chọc trời đại lâu, thật muốn cảm thụ một chút ở bên trong công tác tư vị. Thống tinh thần buồn cười, ngươi làm ta cùng hoa khoa viện đoàn người. Ha ha ha, Lão Tảo cũng ước chế không được đáy lòng ý cười, thật đúng là, phòng trừng chờ ta về hưu sau còn sẽ bị hoa khoa viện mời trở lại ngươi công ty là đi không được. Có thể tới hay không không quan trọng, công ty sản phẩm online, ta sẽ cho ngươi gửi qua biêu điện một phần. Tiết Thành, đầu tiên nghiên cứu phát minh chính là máy tính đúng không? Lao tạo tinh thần tỉnh táo, hàn đình chính bên kia nghiên cứu cũng có rất lớn tiến triển, phía trước cùng chu viện trưởng trò chuyện, mặt trên đối cái này kỹ thuật cũng rất coi trọng, rốt cuộc đây chính là trước mắt dẫn đầu toàn cầu thông tin kỹ thuật. Một khi ra đời, chúng ta quốc gia cách cục cũng sẽ viết lại, nghe nói đã bắt đầu mắc tương ứng internet thiết bị chỉ chờ lao hàn bên kia cuối cùng kết quả nga nàng này trả lời có chút không đi tâm lao tạo khí một cái run run ngươi cùng ta nói nói kia hạng nghiên cứu sự tình kỳ thật nói đến cùng rất đơn giản chính là một cái internet liên tiếp chạm trung chuyển lớn nhỏ hẳn là chỉ có que diêm hộp thể tích là có điện tín đem internet số hiệu truyền đến cái này trung chuyển khí ngươi mua sắm lúc sau về nhà cắm vào ổ điện lúc sau có thể dùng máy tính tìm tòi này xuyên số hiệu tài khoản chính mình thiết lập mật mã Liên tiếp sau liền có thể lên mạng, về sau chỉ cần ở cái này trong phạm vi, liền có thể làm ngươi máy tính tự động liền vóng. Trung chuyển khí có phóng xạ phạm vi, gia dụng có thể mua sắm thấp nhất 20 mét phạm vi vong tạp, tối cao quy cách có thể đạt tới phạm vi 800 m Đương nhiên còn có phóng xạ phạm vi lớn hơn nữa, nói vậy, thiết bị liền không chỉ là một cái que diêm hộp lớn nhỏ. Lao Tào vừa nghe, liền minh bạch cái đại khái, khó trách, quốc gia hiện tại bắt đầu chuẩn bị dựng lên tín hiệu tháp thứ này quý không quý. Vong tạp là miễn phí, nhưng là Internet phí dụng yêu cầu thu phí, cái này thu phí tiêu chuẩn ta không rõ ràng lắm, thành công sau ngươi có thể hỏi thăm hỏi thăm. Lao tạo tinh thần tỉnh táo, phải biết rằng có thứ này, liền không cần hiện có Internet thiết bị, hiện giờ máy tính nghệ vật phí dụng là thật sự không thấp, giống nhau gia đình đều không nhất định dùng đến khởi, trừ phi là vợ chồng công nhân viên, cũng không có khả năng vẫn luôn hợp với, háo tiền. Mấu chốt nhất một chút chính là phương tiện, đương nhiên cũng vì quốc gia tỉnh tiền. Những cái đó internet dây điện cũng là một bút xà xỉ chi ra. Bao lâu có thể nhìn đến? Ngươi cũng thấy rồi, chúng ta đang ở nỗ lực không phải. Vong tạp cũng là yêu cầu đối ứng chím duy trì. Hắn hút lưu một ngụm trà nóng, dựa theo ngươi cách nói, về sau chỉ cần đi điện tín cục cấp cái này tài khoản trước phí là được đúng không? Cùng điện thoại tuyến là lẫn nhau độc lập. Đối. Nàng gật gật đầu, Gia dụng bản cùng thương vụ bản giá cả hẳn là bất đồng, thương vụ bản sử dụng nhân số nhiều. Hơn nữa yêu cầu vong tốc muốn càng cao. Giống nhau gia dụng vong tốc có 4 triệu là có thể dùng, cảm thấy tốc độ chậm có thể đi điện tín cục tăng lên vong tốc, 8 triệu, 10 triệu hoặc là 20 triệu trở lên, đều có thể, thương dùng ít nhất cũng muốn ở GB tốc độ cơ sở thượng mới có thể. Lao tào lập tức hiểu biết, rốt cuộc tốc độ càng nhanh, giá cả cũng liền càng cao sao, ta hiểu. Thống tinh thần nhẹ giọng cười. Người đứa nhỏ này, cười gì? Lao tào trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Không có gì ngay sau ngươi nếu là muốn dùng cá nhân internet ta kiến nghị ngươi dùng 20 triệu lót nền vong tốc bỏ được tiêu tiền có thể dùng lại hướng lên trên đề như vậy internet tốc độ sẽ vượt quá tưởng tượng của ngươi ngươi đâu lao tạo tò mò hỏi ngươi chuẩn bị trong nhà dùng nhiều ít đại khái ít nhất cũng muốn trăm triệu hoặc là ngàn triệu đi nàng cho một cái dự đánh giá trị số lao tạo hơi hơi ngạc nhiên như thế nào như vậy cao mỗi tháng đến bao nhiêu tiền lấy ta suy đoán nếu là có ưu đãi chính sách thì như bao năm nghiệp vụ nói, mỗi năm ít nhất cũng muốn 7 trăm khối. Ta chuẩn bị ngày sau ở nhà trang bị trí năng hệ thống, yêu cầu vong tốc tự nhiên liền phải càng cao. Cụ thể nói nói, Lao tào không khỏi có chút tò mò. Chính là trang bị một khoản trí năng giả thuyết người máy, có thể trợ giúp ngươi khống chế trong nhà các loại đồ điện chốt mở, lúc sau còn nghị cùng tay để điện thoại lẫn nhau liên tiếp. Như vậy mặc dù là người không ở trong nhà, cũng có thể toàn bộ hành trình theo dõi trong nhà tình huống, có thể càng tốt mà bảo đảm phòng ốc an toàn cũng có thể phong trộm. Lao Tào hoàn toàn ách thanh, đứa nhỏ này đầu góc là cái gì cấu tạo, loại đồ vật này cũng có thể nghiên cứu ra tới. Nhìn đến tống tinh thần điểm tĩnh khuôn mặt, Lao Tào nuốt nước trà, quý không quý. Hiện tại tới nói, hẳn là không tiện nghi, nếu ngày sau có thể mà thế, ít nhất cũng đến mấy ngàn khối. Được, là thật sự quý. Mấy ngàn khối đủ làm nhiều ít chuyện này, có mấy người bỏ được lấy ra nhiều như vậy tiền tới mua cái trông cửa đồ vật, giữ mấy cái cổ không hương sao. Lúc này điện tử xưởng cũng đã bắt đầu chiêu công, lúc ban đầu trước làm người làm quen một chút, công ty còn không có kiến thành, có thể trước từ bên ngoài nhận đơn đặt hàng, đại đơn đặt hàng không trông cậy vào, cũng không nghĩ từ đồng hành trong tay xé thịt ăn, chỉ cần có thể bảo đảm ở hồng mông công ty thành lập phía trước trong khoảng thời gian này, không đến mức không có việc gì để làm liền thành. Quốc gia hiện tại có rất nhiều hạng mục đang ở thí đầu tư, bọn họ hoàn toàn có thể từ quốc xí trong tay tiếp một ít tiểu nhân đơn đặt hàng, phương diện này là không thiếu. Mấu chốt nơi này thủ một cái trung tâm khoa học kỹ thuật, cũng sẽ không lại đơn đặt hàng. Một ít trải qua hiệu chỉnh không có lầm linh bộ kiện, cũng có thể tiến hành sinh sản. triều công sự nghi là diệp phỉ chủ đạo, mặc vô khiêm từ bên hiệp trợ, không cần tống tinh thần nhúng tay. Hồng mông điện tử xưởng chiêu công hôm nay, vô số người từ quanh thân chen chúc mà đến, nam nữ già trẻ đều có. Bởi vì là mới phát sáng nghiệp, bởi vậy thông báo tuyển dụng điều kiện định tương đối muốn hà khắc rất nhiều, đầu tiên ở tuổi phương diện liền làm quy định yêu cầu nam không siêu 40 tuổi, nữ không siêu 35 tuổi, đồng thời ở lĩnh ngộ năng lực cùng động thủ năng lực cũng muốn tăng mạnh. Nay trong đó cũng có trường hợp đặc biệt, đó chính là đã từng làm quá máy móc máy tiện phương diện, có thể thích hợp phong khoáng điều kiện. Một một chín đây là thần tiên công tác. Thái tiểu nhã nhị tẩu cũng tới báo danh, nhưng thật ra không có tìm cô em chồng hỗ trợ, nàng ý tứ là có thể đi vào tự nhiên là tốt nhất, vào không được cũng không cần làm cô em chồng khó xử, rốt cuộc tình cảm loại đồ vật này dùng một lần thiếu một lần. Nàng tuổi không lớn, năm nay cũng bất quá 32 tuổi, khoảng cách nhà xưởng quy định tuổi tắc còn muốn nhỏ hơn 3 tuổi, hơn nữa thái nhị tẩu tự nhận không phải tay chân vụ về, ít nhất ở nhà làm quần áo dày, thậm chí là thê hoa cũng đều không thành vấn đề. Lúc này đây, điện tử trong xưởng tuyển nhận 500 người, hiện trường nhân số còn chưa đủ, nơi xa lại có người quần quận không ngừng chạy tới, càng có rất nhiều cha mẹ đưa hải tử lại đây phỏng vấn công tác, nghèo khó khu vực hải tử. Rất nhiều đều là sơ trung tốt nghiệp liền sẽ bỏ học làm công, có thể thi đậu cao trung rất ít, này khó khăn không thể so thi đại học nhẹ nhàng. Vô số gia trưởng đối hài tử học tập cũng cầm quan vọng thái độ, khảo được với liền đi đọc, thi không đậu liền bỏ học làm công. Liền tính lại suốt ruột cũng vô dụng, hiện tại nhưng không có các loại hỗn loạn lớp học bổ túc, cha mẹ phần lớn cũng đều là không văn hóa, không thể giúp gấp cái gì. Vì sao không cần ta nhi tử? Phía trước, một nữ nhân thanh âm vang lên. Sau đó liền nghe đối phương nói. Con của ngươi còn chưa thành niên, chúng ta hồng Mông tập đoàn là đứng đắn công ty, sẽ không tuyển nhận lao động trẻ em, thì năm mãn 18 tuổi lại đến. Bằng gì? Những cái đó đi bên ngoài làm công sao là có thể tiến nhà máy, bằng gì ta nhi tử không được. Ngươi đến cho ta cái cách nói. Vị tiêu mẫu thân tựa hồ cũng không tính toán thiện bãi cam hưu, rốt cuộc hiện tại thời buổi này, tìm công tác quá không dễ dàng, đi nơi khác còn không nhất định bỏ được, ai biết này vừa đi, bao lâu mới có thể nhìn đến nhi tử một mặt. Cho dù chết ở bên ngoài chỉ sợ cũng không biết. Thật vất vả cửa nhà có một nhà nhà xưởng tìm người, kết quả ghét bỏ nàng nhi tử tiểu. Không cần, này có thể hành. Lao động trẻ em là xã hội phổ biến hiện tượng, đặc biệt là nông thôn hải tử sơ chúng tốt nghiệp liền đi ra cửa làm công. Ở hiện nay tình hình trong nước dưới, có thể nói là dân không cử quan không truy xét. Phỏng vấn quan là Diệp Phỉ cùng công ty hai cái đồng sự, mặc vô khiêm ở bên cạnh phụ trách khai thông đám người. Dương Thiệu Khải vóc người cao lớn. Phía trước vẫn là nhân viên công vụ, hiện tại nhìn đến ở chính mình trước mặt la lối khóc lóc nữ nhân, sắp mặt cũng không khỏi trầm xuống dưới. ngươi xác định muốn ở ta bên này nháo sự. kia bà nương nhìn thấy đối phương sắp mặt, nhìn nhìn lại đối phương thể trạng, đến bên miệng lẩm bẩm ván giận chung quy không dám phun ra tới, theo sau buồn bực lôi kéo nhi tử đi rồi. Phi, cái gì phá nhà máy, không cho chúng ta tới, chúng ta còn không hiếm lại đâu. Đơn giản chính là cho chính mình vô cớ gây dối tìm cái dưới bậc thang thôi. Dương Thiệu Khải căn bản không để bụng cái này, khuyển phệ thôi. Đáng ra vui sướng chính là, Thái Nhị Tẩu cũng được đến nhập trước cơ hội, tiến vào điện tử xưởng sau, thời gian thử việc vì 3 tháng, 3 tháng thời gian thử việc mãn, đủ tư cách sẽ cùng ngươi ký kết hợp đồng lao động, không thích hợp sẽ đem ngươi sa thải, đương nhiên thời gian thử việc tiền lương y theo mà phát hành. Lần này thông báo tuyển dụng ước chừng dùng 3 ngày thời gian mới hoàn thành, nhà xưởng thiết bị sớm đã an bài đầy đủ hết, đều là từ cảng thành cùng nước ngoài đặt hàng Cảng thành bên kia là lấy tiêu gia hỗ trợ nói xuống dưới, tiêu gia là đại ca khu vực, bên kia phát triển cùng đế đô, hải thành chờ giống nhau, đều là quốc nội đô thị cấp 1, hơn nữa ngoại xí cũng tương đối nhiều. Trước mắt công ty đơn đặt hàng chỉ có nhà mình công ty, trung tâm khoa học kỹ thuật bên này còn không thể cho bọn hắn dùng làm thử tay nghề, cần phải thuần thục mới có thể tiếp đơn, rốt cuộc mỗi loại linh bộ kiện đều là xa xỉ giá cả, tống tinh thần nhưng không muốn tạo thành thêm vào lãng phí. Công tác thời gian mỗi ngày 8 giờ. Sớm 8 giờ đến 12 giờ, buổi chiều một chút đến 5 giờ, trung gian 1 giờ vì cơm chưa thời gian. Trong xưởng cũng nhà ăn, đồ ăn cũng tiện nghi, cũng cho phép công nhân viên trước chính mình mang cơm, trong phòng bếp sẽ hỗ trợ ấm áp. Đương nhiên, trong xưởng cũng có công nhân phòng ngủ, bất quá trước mắt phòng ngủ còn ở xây dựng giữa, muốn trụ đi vào, ít nhất cũng yêu cầu 2 năm về sau. Cũng là hiện giờ điều kiện không cho phép, quá mấy năm tống tinh thần có lẽ sẽ an bài thượng xe chuyên dùng đón đưa. Hiện tại ra vào các thôn con đường đều là gồ ghề lồi lõm, vũ tuyết thời tiết càng là lầy lội khó đi, tạm thời không làm suy xét. Buổi sáng trong xưởng tổ chức khai trương nghi thức, kỹ thuật viên thỉnh chính là một vị làm vài thập niên tinh vi máy móc ra công lão kỹ sư. So với người khác, vị này sư phụ ra cơ hội là cùng hắn nói cái đại khái, hắn là có thể lập tức minh bạch cái thông thấu, đây là kinh nghiệm vấn đề. Tống tinh thần tham gia khai trương nghi thức, cùng hầu chấn trưởng một khối vạch trần xưởng bài lùa đỏ. Ở đây người nhìn đến hầu chấn trưởng cũng ở, biết được nhà này đơn vị hẳn là không lầm, bằng không như thế nào có thể thỉnh động một huyện tri trường. Tiểu thống, ngươi là cái này. Hầu chấn trưởng ở nghi thức sau khi kết thúc, hướng nàng giơ ngón tay cái lên, ngươi lập tức cấp chúng ta trong huyện giải quyết 500 cái lại vào nghề vấn đề, ta thực vui mừng. Nàng cười cười, đây cũng là hầu chấn trưởng ngươi đối ta nhiều mặt chiếu cố, nếu là phóng tới địa phương khác chấn trưởng, chỉ sợ sẽ không vì ta cái này trẻ vị thành niên hối hả ngược xuôi. Chỉ đem ta đương cái chê cười đối đãi, chúng ta hai người là cho nhau thành kiểu. Đúng đúng đúng, cho nhau thành kiểu, cái này từ dùng đến hảo. hầu chấn trưởng liên tục gật đầu, lúc sau thật dài thở dài, năm trước thành phố gọi điện thoại, nói ta làm hảo, không chừng khi nào liền phải bị điều đi đâu, hiện tại chúng ta trong huyện tình huống như vậy, ta nơi nào có thể đi, liền hy vọng lại nhiều cho ta mấy năm thời gian. Nếu là lại nhiều cho ngươi mấy năm thời gian, nói không chừng liền càng luyến tiếp đi rồi, người hướng chỗ cao đi. Trước tiên chúc Hầu Trấn Trưởng từng bước thăng trước. Hầu Trấn Trưởng có chút hàm xúc xua xua tay, thật muốn có kia một ngày cũng hảo, ta khẳng định sẽ ở trong huyện cho chính mình dự bị một bộ phòng ở, về sau già rồi tới bên này ở Dưỡng lão. Hán tuổi tắc không tính đại, cũng bất quá 40 tới tuổi, dựa theo 60 tuổi về hưu, hiện tại cũng còn có 15-6 năm đâu, cũng đủ hắn hướng lên trên thoán một thoán, tỉnh khả năng đi không được, thành phố hy vọng vẫn là rất lớn. Hán cả đời này, lâm về hưu có thể làm được thị cục độ cao. Cũng coi như không có số ngủng phí một hồi. Đến nỗi lại cao một ít, hầu chấn trưởng không nghĩ tới, hắn đôi chính mình năng lực trong lòng hiểu rõ. Ở tiểu địa phương đương trị đúng quy cách, cách cục lớn chút nữa, chính hắn đều không cho rằng có thể đem không được. Như vậy cũng hảo, thấy đủ, mới có thể thương nhạc. Lão bản, chúng ta hiện tại liền làm linh bộ kiện, thích hợp sao? Diệp phì hỏi, tống tinh thần cũng không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, có cái gì vấn đề sao? Tài liệu là đặc thù tài chất, chỉ cần bảo tồn thích đáng cũng không cần lo lắng sẽ dỉ sắc mốc nghèo diệp phỉ ngẫm lại cũng là kỹ thuật phương diện linh bộ kiện ngày sau sẽ tìm trung tâm khoa học kỹ thuật đại lao đây là tự nhiên hơn nữa vẫn là trung tâm kỹ thuật chỉ có nắm giữ ở chính mình trong tay mới an toàn nàng gõ bàn phím hiện giờ điện tử công trình trung tâm kỹ thuật đều bị ngoại quốc khống chế bọn họ vì kiếm tiền có lẽ sẽ không cự tuyệt chúng ta đơn đặt hàng nhưng mọi việc đều đến suy xét nhất hư tính toán vạn nhất có một ngày bọn họ liều mạng không kiếm tiền không cho chúng ta đại công Chúng ta công ty liền sẽ nháy mắt tê liệt, người khác có không bằng chính mình có. Lời này có lý. Nhà xưởng hiện tại mới vừa khai trương hiệu suất rất thấp, đương nhiên Hồng Ngông tập đoàn còn không có bắt đầu sinh sản sản phẩm, hiệu suất thấp một chút cũng không quan hệ, ngày sau thuần thục lên, hiệu suất tự nhiên liền cao. Về sau công ty bên trong có chính mình chế tạo nhà xưởng, bên cạnh còn có trung tâm khoa học kỹ thuật cái này hàng xóm, đã là được trời ưu ái. Tháng 6, Hồng Ngông tổng bộ đại lâu đã làm xong. Đưa người phụ trách lại đây nói cho tống tinh thần thời điểm, nàng còn có chút giật mình. Nhanh như vậy. Đối phương cười nói, giai đoạn trước nền cùng xà nhà giá cấu hao phí một ít thời gian, mặt sau tốc độ liền nhanh, trước tiên làm xong trước tiên là có thể nhiều lấy một ngày tiền. Ta trong tay những người này cũng là mất ăn mất ngủ, hiện tại là trước tiên 4 tháng hoàn công. Công trình chất lượng có quốc gia chất kiểm tổng cục tự mình kiểm tra đo lương quá, hoàn toàn đạt tới quốc gia hiện hành tiêu chuẩn, hơn nữa chất lượng tiêu chuẩn vượt qua mong muốn. Đây là giám sát đánh giá báo cáo cùng công trình tổng kết. Nàng tiếp nhận tới, cẩn thận xem xét trước mặt vài phần văn kiện, cơ hồ cách vài tờ là có thể nhìn đến đỏ dựng con dấu, còn có người phụ trách ký tên. Đối phương tiếp tục nói, dựa theo di vang kinh nghiệm, chúng ta một cái đoàn đội, mỗi tháng tốc độ là đóng thêm ba tầng lâu. Lần này cùng sở hữu tam chi đoàn đội lẫn nhau hợp tác, áp lực không tính đại. Không bao lâu, Mặc Vô Khiêm từ bên ngoài tiến vào, đem tự mình nhìn đến tình huống kỹ càng tỉ mỉ báo cho tống tinh thần nàng lúc này mới buông văn kiện hậu thiên ta sẽ làm người đem công trình khoản đánh tới chỉ định tài khoản chung vất vả chư vị này hai ngày là nghỉ ngơi ngày hơn nữa này bút khoản tiền rất lớn ngân hàng bên kia cũng yêu cầu thời gian điều hành đối phương tự nhiên không ý kiến bọn họ là quốc sĩ, còn không có người dám thiếu bọn họ tiền không cho đương nhiên cũng bởi vì tống tinh thần tình huống đặc thù mặc dù nàng không trả tiền mặt trên cũng sẽ một phân không ít cho bọn hán làm người tiến đi khách nhân tống tinh thần công đạo mạc vô khiêm Lại lần nữa tìm một chi thiết kế đoàn đội, lại đây tiến hành tổng công ty trang hoàng thiết kế. Công đạo đối phương, chúng ta tranh thủ ở sang năm cuối năm hoàng công, làm cho bọn họ nhiều mang một ít người. Mặc vô khiêm gật đầu, tốt, tiểu thư Giờ hờ công ty, kế kéo hữu cùng đố rõ ràng tiếp tống tinh thần một đơn tư nhân nơi ở sau, ngay sau đó liền nên đón hạng nhất lớn hơn nữa khiêu chiến, lần này là vì tống tinh thần công ty tổng bộ tiến hành thiết kế. Đương nhiên cùng lần trước tình huống giống nhau. Thiết kế đồ cùng phương án đều là đối phương cấp, bọn họ chỉ cần qua đi trông coi liền có thể. Toàn bộ viên khu trang hoàng tổng giá trị, dự tính ở 4.000 vạn, này đã là người vô pháp với tới con số. Hồng Nông Tổng bộ thiết kế khái niệm đồ đã bị tống tinh thần làm tốt, nàng hôm nay sớm tới tìm đến công ty, ở chính mình vị trí ngồi xuống. Chúng ta công ty trước 2 ngày làm xong, nói vậy đều đã biết, công ty khái niệm đồ ta cũng làm hảo, hiện tại phát đến các ngươi công ty hồng thư, các ngươi chính mình đi xem. Mặt khác nghĩ lại còn có chỗ nào không chu toàn đến, phát biểu một chút chính mình ý kiến. Vừa dứt lời, mọi người liền nhìn đến mặt bàn góc phải bên dưới lấy ra một cái bút, phản xạ có điều kiện tính trực tiếp cờ lật mở. Đầu tiên là cực có đánh sâu vào cảm cùng khoa học kỹ thuật cảm hờ mở công ty giản lược tên, theo sau một đạo sạc sỡ quang mang lực quá, một đống quan sát thị giác thương nghiệp viên khu xuất hiện ở máy tính hình ảnh. Cao lầu cùng cảnh quan thảm thực vật giao tương hô ứng, khâu ra một loại lệnh người xem thế là đủ rồi sai vị cảm. Dòng người ở trên đường cùng phong ốc trung xuyên qua, chiếc xe từ hoan đàn sen lướt quá, có cao ngất office building, có phồn hoa phố buồn bán khu, có hài đồng chơi đùa giáo dục viên khu, càng nhiều còn lại là sắc thái rực rỡ thảm thực vật cảnh quan, đồng thời từ trên cao quan sát, còn có thể nhìn đến hai nơi bể bơi, một chỗ ở trong trường học, một chỗ còn lại là ở hai đống đại lâu. Nhưng đối diện vị trí, bể bơi đều là bất quy tắc hình dạng, bên trong còn có nam nữ lao hấu ở trong đó chơi đùa du ngoạn nhất bắt người trong mắt chính là viên khu trung tâm hai đống cao chọc trời đại lâu, độ cao đại khái có hai trăm mét. bọn họ biết, trong đó một đống chính là bọn họ ngày sau làm công địa phương. Đại lâu phần ngoài là tường thủy tinh thiết kế. Theo thị giác, mọi người đi theo hai nam một nữ bước vào xa hoa mỹ lệ đại đường, cùng rất nhiều ăn mặc chức nghiệp trang nam nữ gặp thoáng qua, theo sau đi vào thang máy trước, chỉ thấy ba người dùng trước ngực công bài soát một chút, cửa thang máy mở ra, nhấc chân đi vào. Thang máy đối diện mặt vách tường là màn sân khấu. Mặt trên đang ở truyền phát tin ca khúc, thang máy bên trong cũng cực kỳ xa hoa, không gian cũng thực rộng mở, bên trong trang trí giống như tác phẩm nghệ thuật. Văn phòng nội chỉ có video bối cảnh âm nhạc thanh, này vẫn là tống tinh thần tìm một đầu chứ danh dương cầm khúc xứng. Từ office building bên trong trang trí, đến toàn bộ viên khu tổng thể bố cục, lại đến phố buôn bán khu cùng dạy học khu, mỗi một chỗ đều làm cho bọn họ chờ mong vạn phần, chỉ hận không được có thể sớm một chút nhìn đến thành phẩm. Mặt sau 2 phút là ban đêm quang hiệu đồ. Lộng lây sáng lạ. Đại lâu tường thủy tinh đột nhiên liền thành siêu đại hình lờ bờ màn hình lớn, mặt trên truyền phát tin chính là pháo hoa nổ tung cảnh tượng, đem lãng mạn suy diễn tới rồi cực hạn. Lão bản, chúng ta ngày sau office building bên trong, cư nhiên còn có thể ăn cái gì? Không ngừng đâu, còn có phòng tập thể thao, lại còn có có ánh mặt trời phòng, quan trọng nhất chính là mái nhà cư nhiên có phi cơ trực thăng sân bay. Một hai không vì tay nghề người điểm tán. Thật sự có thể thiết kế thành như vậy. Này sai hết bao nhiêu tiền? Còn có này công ty tổng bộ ban đêm ánh đèn thật là nhất tuyệt, chờ yên ổn xuống dưới ta liền đem lão bà hài tử tiếp nhận tới, vừa lúc chúng ta có công nhân con cái trường học, có thể cho hài tử tới bên này đọc sách. Cái này trường học, như thế nào không còn sớm điểm ra đời, hoặc là nói ta như thế nào liền không thể vãn sinh ra 20 năm, nói không chừng là có thể tới nơi này đọc sách. Cũng không phải là sao, này căn bản không thể kêu trường học, chính là một tòa tác phẩm nghệ thuật, hiện tại hài tử cũng quá hạnh phúc Chống tinh thần thấy bọn họ thảo luận nhiệt liệt, chống cầm lười biến hỏi, các ngươi liền không có cái gì không hài lòng địa phương. Mọi người xem ánh mắt của nàng mang theo thiên nộ nhân đoán khiển trách. Lão bản, đều như vậy, chúng ta còn có chỗ nào không hài lòng. Không thấy được mọi người đều hận không thể sớm một chút dọn đi vào sao, 4.000 vạn nột, này tiền tiêu quá đáng giá. Khó trách phải tốn nhiều như vậy tiền, liền này hiệu quả, tiền thiếu cũng trang hoàng không ra a. Vừa lòng là được, lại ngao một năm rưỡi. Năm sau đầu năm chúng ta liền chính thức chuyển nhà. Tôn Minh hiên thân một cái lời eo, kia sang năm cuối năm trở về, ta phải suy xét cho ta ra hoa nhi làm chuyển trường, bất quá lao bản, lão sư từ nơi nào tìm. Căn chính miêu hồng đế đô đại học sư phạm, sang năm sáu tháng cuối năm liền qua bên kia nhận người, chúng ta nơi này hoàn cảnh tốt, đãi ngộ hảo, còn sợ chiêu không tới người. Giáo dục tư chất vấn đề. Hải, khi ta hỏi không. Nếu kiến thành, kia khẳng định sẽ có giáo dục tư chất nơi này ngày sau liền thuộc về tư lập trường học chỉ cần giáo dục bộ thừa nhận ngày sau liền có học lên thi đại học tư chất không có gì để lo lắng về phương diện khác bọn họ cũng thích công ty công nhân phòng ngủ dịu ra dắt trẻ có thể xin nhiều phòng ở độc thân có thể xin độc thân trung cư bên trong thiết bị đầy đủ hết không có bất luận cái gì nỗi lo về sau mấu chốt trụ cao còn có thể trông về phía xa phong cảnh nghĩ đến thể nghiệm cảm tuyệt đối không giống bình thường kỳ thật ở hiện giờ xem ra bốn vạn trang hoàng Đã cực cao, nhưng là phóng tới đời sau, chút tiền ấy chỉ sợ còn chưa đủ phú hào trang hoàng một căn biệt thự. Đầu tiên hiện giờ các loại trang hoàng tài liệu báo giá đều rất thấp, lại chính là trang hoàng công nhân giá cả cũng tiện nghi. Hậu kỳ bình quân mỗi ngày 2-300 ngày tân, hiện giờ mỗi ngày chỉ cần 20 đồng tiền, bởi vậy, nhân công phí cũng là trong đó chiếm so thực trọng chi ra. Cái này số liệu là nàng điều tra rất nhiều trường hợp sau đến ra cuối cùng kết quả, trên giới di động nhiều lắm cũng liền 100 vạn tả hưu. Đương nhiên, Nơi này còn có rất nhiều chí năng sản phẩm là chờ công ty nghiên cứu phát minh ra tới sau lại trang bị, cũng không tính ở này liệt. Đồng dạng văn kiện, lại lần nữa trưng bày ở nhiếp từ trước mắt, xem qua sau hắn trực tiếp phê chuẩn. Liên ở phía trước hai ngày, hắn từ một vị quen biết trưởng bối trong miệng, nghe được một tin tức, tống tinh thần đích sắc có tham dự đến chíp nghiên cứu phát minh hàng ngũ chung, bởi vậy, có thể lấy ra nhiều như vậy tiền tới cấp công ty trang hoàng, áp lực nghĩ đến là không có, nàng phất lượng, ở mặt trên người trong mắt, cùng người khác bất đồng. Một cái còn chưa thành niên tiểu cô nương, cư nhiên có thể ở công nghệ cao trong lĩnh vực, làm ra như thế đại thành tiệu, không thể không làm nhiếp tử kinh ngạc. Hiện giờ công ty cũng đang chuẩn bị đem xúc giác kéo dài tối cao khoa học kỹ thuật lĩnh vực, nếu là có cơ hội, thật muốn gặp một lần. Bất quá hiện tại không được, quá đoạn thời gian hắn muốn ra ngoại quốc đóng quân nửa năm thời gian, bên kia có nghiệp vụ yêu cầu mở rộng, đồng thời còn có hai nhà công ty chuẩn bị gồm thâu, này di lưu kỹ thuật vấn đề, có chút là làm hắn nhìn chúng. Chỉ là còn có mặt khác mấy nhà rất có thực lực công ty, cũng đem tầm mắt nhắm ngay bọn họ, thời gian nhưng chậm trễ không được. Hiện giờ nhiếp thị tập đoàn ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực còn vừa mới bước ra một bước, rất nhiều chuyện có thể hơi chút hoán một chút, ít nhất hiện có sản nghiệp không thể như vậy mắc cạn. Nhiếp gia hiện tại chỉ còn lại có hắn một người, này phân gia nghiệp, chết cũng muốn khiên xuống dưới, không thể đến hắn nơi này chặt đức truyền thừa. Thiếu gia đế đại thẩm giáo thủ gọi điện thoại tới, nói là buổi chiều muốn lại đây sao chép mấy quyển điện tịch văn phòng điện thoại vang lên nhiếp từ nói người tới sau người đem bọn họ mang đi tàng thư các không thể hỏng rồi quy củ đúng vậy đỉnh mây trang viên chỗ sâu trong có một tòa bí ẩn thả cực kỳ quý trọng vật kiến trúc nơi này là nhiếp ra gần hai năm qua bảo tồn tàng thư tổng cộng tàng thư chín trăm nhiều vạn sách chân quý đều là hoa quốc hai năm qua sách cổ văn hiến bên trong có bản đơn lẻ sách quý hơn phân nửa là viết tay bổn từ hoàng gia điển tịch đến dân gian gia sử siêu tập chi phong phú Vượt qua quốc nội hiện có bất luận cái gì thư viện, đã từng kiến quốc sau đế đại hiệu trưởng đời thứ nhất cảm khái, nhiếp ra tàng thư các, là hoa quốc nhất Mỹ lệ bảo tàng. Đương nhiên cũng có một ít trung gian kiếm lời túi tiền riêng người tưởng ham nhiếp ra tàng thư, lại bị rất nhiều văn nhân cấp lệnh rộng quát lớn, nói cái gì đặt ở quốc gia thư viện mới là ổn thỏa nhất, này căn bản là không có bất luận cái gì sự thật căn cứ, nhiếp gia có thể đem này đó tàng thư bảo tồn gần 2.000 năm mà không hủ không xấu đã nói lên nhiếp ra càng là cùng sử trí này đó tàng thư. Vài thập niên tới, rất nhiều văn nhân học giả, chứ danh sử học gia giáo thụ chờ, đều sẽ tới nhiếp ra tàng thư các tìm đọc tư liệu, mỗi lần tới đều sẽ mang theo kính ý, thận trọng sao chép, ở chỗ này không cho phép mang thức ăn nước uống, minh hỏa càng là cấm, lại cũng không phải ai tới đều có thể nhìn đến. Nhưng phạm là có người hỏng rồi trong đó quý củ, ngày sau đều đem bị cự tuyệt bước vào một bước. Đó là nhiếp ra 2.000 năm truyền thừa, cũng không thể hủy ở trong tay của hắn Nói câu không khách khí nói, đỉnh mây trang viên nếu giá trị chế tạo 100 khối, trong đó 60 khối là hoa ở kia tỏa tàng thư trong quán. 7 tháng sơ, giờ thờ thiết kế đoàn đội người đến hướng dương chấn, tiếp nhận tống tinh thần thiết kế đồ, trước tiên liền khởi công. Tiền chính là nhiều thế này tiền, dự toán bên trong cũng viết rõ ràng, không cho phép bất luận cái gì ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, thứ phẩm thay thế trở vấn đề xuất hiện, một khi phát hiện ngươi không có thực hiện hợp đồng, khách hàng có quyền lợi đối với ngươi khởi xướng bắt đền Hợp đồng kỳ hạn công trình cũng biết rõ ràng, cần thiết ở kỳ hạn công trình nội hoàn thành, giờ hờ có năng lực làm được, bởi vậy mới tiếp được cái này đơn đặt hàng, bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra đánh chính mình mặt sự tỉnh tới. Nhân thủ không đủ, vậy từ trong ngoài nước phòng làm việc điều lại đây, bọn họ bên này chỉ là giờ hờ hoa quốc khu vực thiết kế sư, tại thế giới các nơi còn có 2-30 gia đầu. Mấy năm nay, giờ hờ trong tay đơn đặt hàng, liền không có tạp quá. Hoa khoa viện. Chu Tiếu Năm đám người nhìn nghiên cứu chế tạo ra tới năng lượng mặt trời điện bản Đều cảm thấy có chút quá thuận lợi Thứ này nhìn qua cũng không lớn Cũng chính là 1m2 khoan 1m6 lớn lên diện tích Một ngày thật sự có thể chứa đựng 30 độ điện sao Viện trưởng, hôm nay thử xem đi Có người mở miệng Chu Tiếu Năm gật gật đầu Dựa theo tư liệu thượng nói Dẫn người đem nó trang bị ở hoa khoa viện bên ngoài Một chỗ lầu hai ngôi cao thượng Hơn nữa tìm đúng góc độ Vì biết thí nghiệm hiệu quả Bên này thời khắc đều có người thủ, mỗi cái giờ thay phiên. Trang bị tốt thời gian là buổi sáng 9 giờ, mai cho đến buổi chiều 4 giờ, bọn họ mới chạy tới xem chữ lượng điện, nhìn thoáng qua sau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Trung gian khả năng thiếu một cái số lẻ. Chạy nhanh lau lau, đừng nhìn kém, khoa học là nghiêm cẩn. Có người chuẩn bị động thủ trà lau, lại bị chu tiếu năm cấp một cái tắt chủ bay, đừng lộn xộn Này máy đo điện là chúng ta mới vừa làm được, nhưng video đều là thân, dơ cái gì dơ. Viện trưởng, đây chính là hai mươi độ điện. Nghĩ như thế nào đều không thể sao. nước ngoài mỗi ngày hấp thu nhiệt năng, trải qua chuyển hóa, chỉ có thể được đến không đến một ngàn ngói lượng điện. Đây chính là vượt qua hai mươi mấy lần. bọn họ là thật sự không thể tin được, rốt cuộc trước mắt một màn quá mức chấn động. Có cái này, toàn bộ xẹt qua điện lực phát triển sử đều sẽ viết lại. Đây chính là vượt thời đại. Quá thần kỳ. Viện trưởng ngươi nói, này cùng nước ngoài kỹ thuật có cái gì bất đồng? Chu viện trưởng lắc đầu, ta nào biết đâu rằng. Trước mắt chúng ta năng lượng mặt trời phát điện kỹ thuật vừa mới khai bước, nước ngoài kỹ thuật chúng ta cũng nhìn không tới. Mấu chốt này bộ thiết bị tổng giá trị còn không đến 2 vạn khối. Viện trưởng, chúng ta lập công. Đúng vậy, đây chính là công lớn A. Chu tiếu năm còn lại là đánh gãy bọn họ mừng như điên, chúng ta chỉ là tay nghề người, chân chính công thần là tống tinh thần, không có nàng, chúng ta không chừng còn muốn khổ chờ nhiều ít năm đâu. Là là là, viện trưởng nói chính là, ta vì chính mình là tay nghề người mà tự hào. Tay nghề người tiện tay nghệ sĩ đi, kỳ thật cũng không sai biệt lắm, nhân ra cho ngươi trò chơi ghép hình, bọn họ lại nguyên dạng câu lên, mấu chốt cứ như vậy còn hao phí nửa năm thời gian. Nếu là làm tiểu tống đi đầu tới làm, chỉ sợ sẽ đặc biệt dễ dàng. Mọi người vội vàng tỉnh lại, cao hứng gì, hẳn là cảm thấy hổ thẹn mới là. tiểu liêu, đi cấp lư tiên sinh gọi điện thoại báo tin vui. Tốt viên trường. tiểu liêu nhanh chân hướng văn phòng đi. Một hai một thiên tàn thiếu nữ. Lư Tiên Sinh lúc này đang xem phía dưới đưa tới văn kiện, mấy ngày trước đây mới vừa tiễn đi vài vị ngoại quốc bạn bè, rảnh rỗi không hai ngày. Nhận được tiểu Liêu điện thoại khi, đối phương ở trong điện thoại dồn dập thả hưng phấn ngữ khí, Lư Tiên Sinh liền biết kia kỹ thuật thành công. Chậm một chút nói, năng lượng mặt trời phát điện có phải hay không có thành quả. Lư Tiên Sinh tướng mạo trung đẳng, thân cao không tính rất cao, nhưng là khuôn mặt hòa ái, thanh âm hiền hòa, lập tức khiến cho đối diện tiểu Liêu cảm xúc hòa hoan xuống dưới. Hắn thanh thanh giọng nói, Trong giọng nói là khó nén kích động, tiên sinh, thành công, viện trưởng mới vừa đã làm thực nghiệm, buổi sáng 9 giờ đến buổi chiều 4 điểm, thu thập tới rồi 21 kWh lượng điện, hơn nữa chuyển hóa khí hiệu suất cực cao, thả xúc lượng điện càng là làm người kinh ngạc cảm thán, đáng tiếc ở cái này trong quá trình, chúng ta đều không có hoàn toàn minh bạch trong đó nguyên lý. Viện trưởng làm ta cấp tiên sinh gọi điện thoại báo tin vui. Lư tiên sinh nghe thế tắc tin tức, mặt bộ mệt mỏi tựa hồ trở thành hư không, ngũ quan đều trở nên nhẹ nhàng lên Trên mặt tươi cười căn bản áp không được, hảo, làm hảo, sau đó ta liền dẫn người qua đi, chúng ta suốt đêm mở họp thảo luận chuyện sau đó. Tốt. Căn bản là đợi không được ngày mai, thời gian 1 phút 1 giây đều là quý giá. Ngàn năm trước Hoa Quốc, là toàn cầu đệ nhất đại quốc, hiện giờ Hoa Quốc còn ở nảy sinh, hắn tin tưởng, chỉ cần này viên trồi non tới rồi nhất định điều kiện, trưởng thành che trời đại thụ, sắp tới. Cái này quốc gia nhân dân không cam lòng với bình phàm không cam lòng với lạc hậu cũng không cam lòng với nhận mệnh, phàm là có một chút cơ hội, bọn họ đều có thể lại lần nữa quật khởi. Mặc dù là thân ở Hác Cám, không có bất luận cái gì ánh sáng nhạt, bọn họ như cũ có thể sẽ rách Hác Cám, một lần nữa Chúa Tể Quang Minh. Lư tiên sinh công đạo bí thư cấp tương quan bộ môn gọi điện thoại, một khối đi hoa khoa viện, cũng trước tiên báo cho bọn họ, đêm nay khả năng muốn thức đêm mở họp, đều chuẩn bị sẵn sàng. Trước sau không đến nửa giờ thời gian, Lư tiên sinh tỏa giá liền xuất hiện ở hoa khoa viện. Dọc theo đường đi cũng không màng cùng bên người người chào hỏi, bước nhanh tìm được rồi Chu Tiếu Năm. Lao Chu, thế nào? Chu Tiếu Năm chỉ vào xúc máy đo điện, còn để ý bay nhanh tốc độ tổn trữ lượng điện. Lưu Tiên Sinh nhìn thoáng qua, xúc máy đo điện thượng con số ở số lẻ sau ba vị số từ hoãn nhảy lên, mỹ mắt chua sót chớp vài cái mới nhảy một chút, liền. Bay nhanh tốc độ. Này Lao Chu có phải hay không đối bay nhanh tốc độ có cái gì hiểu lầm? Có thể là lý giải Lưu Tiên Sinh trên mặt nghi vấn, hắn nói hiện tại bên ngoài chiếu sáng đã không đủ cái này tốc độ đã thực ghê gớm nay biểu tình còn muốn như thế nào nữa lư tiên sinh sửng sốt một chút sau đó nói ý của ngươi là nó buổi tối cũng sẽ nhảy tạm thời còn vô pháp xác định bất quá xem cái này tình huống mặc dù là tới rồi buổi tối cũng có thể tinh chuẩn hấp thu đến trong không khí còn sót lại quang năng hạt nếu thật là như vậy cả đêm một khối điện bản đại khái có thể chuyển hóa một chút mỏng manh lượng điện nhiều ít lư tiên sinh hỏi không hai Khả năng không đạt được, cũng có thể một chút đều không có, cái này yêu cầu ngày mai buổi sáng xem cụ thể số liệu. Lư tiên sinh gật gật đầu, chúng ta buổi tối mở họp thảo luận một chút, nghiên cứu kế tiếp phát triển phương hướng, không nghĩ tới các ngươi tốc độ nhanh như vậy, có lẽ có thể tạm dừng kia vài tòa phát điện trạm xây dựng, cái này năng lượng mặt trời phát điện sinh sản tốc độ như thế nào. Dây chuyền sản xuất sinh sản nói tốc độ hẳn là không chậm, chúng ta là một bên nghiên cứu tư liệu một bên nghiên cứu phát minh, hao phí nửa năm thời gian nhân thủ cũng liền hai mươi mấy người có chuyên môn nhà xưởng sinh sản tốc độ hẳn là thực mau Kế hoạch, đêm nay thức đêm mở họp thảo luận tranh thủ mau chóng xác định xuống dưới kế tiếp một đoạn thời gian các ngươi liền kế tiếp vấn đề cấp ra một phần tinh chuẩn số liệu báo cáo thời gian chính là tiền tài biết các ngươi rất mệt chờ chịu đựng trong khoảng thời gian này có thể tạm thời nghỉ ngơi nghỉ ngơi đương nhiên tiền thưởng cũng sẽ không thiếu đây là đối nhân viên nghiên cứu ít nhất tôn trọng tin tức thực mau cũng truyền tới tống tinh thần nơi này Nhận được biêu kiện thời điểm, từ giữa những hàng chữ cũng có thể phát hiện gửi kiện người kích động cảm xúc. Nay phong biêu kiện đại khái có 2.000 nhiều tự, trừ bỏ phía trước 200 nhiều tự là biểu đạt vui sướng cùng cảm kích chi tình, mặt sau toàn bộ đều là các loại vấn đề. Nàng lúc ấy không rảnh, cũng không có hồi phục, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng, mới ở trong công ty dùng một buổi sáng thời gian cho đối phương càng vì kỹ càng tỉ mỉ giải đáp, đương nhiên có thể hay không hoàn toàn nắm giữ, nàng nói không tốt nơi này rất nhiều đồ vật đều đề cập đến nửa cái thế kỷ về sau có một số việc không có một cái quá độ nói như thế nào ngươi đều rất khó hiểu rõ hiểu biết một cái đại khái cũng hảo ít nhất về sau gặp được vấn đề còn có thể tìm được biện pháp giải quyết không đến mức minh tư khổ tưởng không hiểu ra sao hoa khoa viện bên kia nhận được hồi phục sau trước tiên ngồi ở cùng nhau nghiên cứu vấn đề đáp án có địa phương xem đã hiểu sẽ cho bọn họ một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác có địa phương không hiểu trong lòng tắc sẽ nôn nóng khó nhịn muốn tớ hỏi lại phát hiện không biết nên như thế nào biểu đạt trong đầu tư duy, chỉ có thể lo lắng xuông. Bọn họ đột nhiên minh bạch, tống tinh thần chi thức dự chữ lượng, không phải bọn họ có khả năng bằng được, đặc biệt là Chu Tiếu Năm, mấy năm nay chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân. Tào Vinh nói là cái vị thành niên tiểu cô nương, hắn trong lòng cũng vô số lần hiện ra một cái ý tưởng, một cái tiểu cô nương, là như thế nào nắm giữ như thế bảng bạc chi thức, này bản thân liền rất có tranh luận tính. Không phải tranh luận nàng nắm giữ chi thức thật giả mà là ở chỗ nàng tự thân. Năm trước Tết Tâm lịch, Tào Vinh cùng hắn nói chuyện phiếm khi nói lên quá, có lẽ Hoa Quốc có thể bằng vào tống tinh thần năng lực, thực hiện chất vượt qua. Lúc ấy Chu Tiếu Năm còn cảm thấy có chút nói ngoa, một quốc gia phát triển dựa vào là ngàn ngàn vạn vạn quốc dân, mà tuyệt phi là dựa vào cá nhân tri công. Hiện giờ, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ có điểm quá mức tự tin. Các tương quan bộ môn ở Hoa Khoa Viện Đơn Độc Phòng Học Nội Mở Học vẫn luôn liên tục đến dạng sáng gần 2 điểm mới giải tán có người trở về ngủ có dứt khoát ở hoa khoa trong viện tùy tiện tìm cái phòng hợp y hè nằm xuống cũng hảo ngày mai có thể sớm một chút quan sát năng lượng mặt trời phát điện trang bị các hạng số liệu một khi có thể đại quy mô đầu nhập sử dụng cả nước các nơi khói đen ống cũng sẽ gặp phải vứt đi rốt cuộc mỗi ngày tiêu hao than đá lượng đều không phải cái số lượng nhỏ hiện giờ có không tiêu hao thả sạch sẽ vệ sinh thanh khiết hình nguồn năng lượng cung cấp điện lực ai còn bỏ được tiếp tục thiêu than đá quang năng là lấy chi bất tận nguồn năng lượng chỉ cần thái dương không có hủy diệt Liền có thể vĩnh cửu hấp thu, than đá lại là không thể tái sinh tài nguyên, dùng một chút thiếu một chút. Tống tinh thần đã nói cho Chu Tiếu Năm, phía chính mình chuẩn bị đặt hàng một đám năng lượng mặt trời điện bản, đến lúc đó hảo trang bị ở office building phần ngoài, mua sắm lượng rất lớn, chỉ cần bên kia bắt đầu đầu nhập sinh sản, bên này liền sẽ trước tiên đặt hàng. Biết được tống tinh thần cần dùng gấp, Chu Tiếu Năm bên kia tự nhiên cũng không thể chậm trễ, huống hồ lư tiên sinh bên kia cũng chờ kỹ cảng tỉ mỉ số liệu tư liệu đâu, kế tiếp thời gian Chu Tiếu Năm dẫn theo đoàn đội lại lần nữa tiến vào quên mình công tác giữa. Cô cô, chúng ta sắp nghỉ làm. Tống Lâm Nguyên này một năm đã tới thật sự phong phú. Tuy nói cô cô cả ngày đều vội, chính là trường học sinh hoạt lại cũng coi như nhiều vẻ nhiều màu. Này một năm khảo thí thành tích cơ hồ đều là niên cấp tiền tâm danh, cũng vẫn luôn đều bảo trì ở lớp đệ nhất. Nguyên bản còn lo lắng hắn tuổi tắc tiểu, tâm tính không chừng vấn đề. Này một năm tới tống tinh thần cùng thái tiểu nhã cũng coi như là cơ bản yên lòng. Là sao? con có mấy ngày khảo thí nha. Giơ tay xoa xoa hắn mặt, so với trước kia nhưng thật ra đen một chút, ngày thường đến làm hắn nhiều bảo dưỡng một chút, biến thành tiểu hắc hài đã có thể không đáng yêu. Liên tại hậu Thiên, ta khẳng định không thành vấn đề. Tiểu Gia Hỏa đối chính mình vẫn luôn đều rất có tự tin, đây cũng là tống tinh thần vẫn luôn nỗ lực bồi dưỡng, ta sẽ nghiêm túc thẩm đề, sẽ không kiêu ngạo tự mãn. Nha, lợi hại như vậy, cô cô tin tưởng ngươi. Nàng đúng lúc mà cho tiểu Gia Hỏa cổ vũ cùng khen. Nàng thái độ bãi tại nơi này, chờ đến khảo không tốt, tiểu gia hỏa chính mình liền sẽ hổ thẹn, tiến tới tiếp tục nỗ lực. Bất quá, đã làm sai chuyện, nên giáo dục giáo dục, nàng tuy rằng bênh vực người mình, lại cũng sẽ không không lý do bênh vực người mình. Đương nhiên cũng có ngốc niết bênh vực người mình, đối phương thân nhân tổng hội đứng ra, cảnh cáo người khác không được đối bọn họ hài tử động thủ, phạm sai lầm tự nhiên từ người trong nhà quản. Tống tinh thần đối này khịt mũi coi thường, nói như vậy liền lưu tại trong nhà giáo dục hảo lại thả ra cho người khác tạo thành thương tổn còn không cho nhân ra động thủ này lo diệt liền thú vị nàng ở nào đó thế giới liền gặp qua phú nhị đại bá lăng đồng học bị bá lăng hải tử phụ thân tới trong trường học thảo muốn nói pháp không thành dẫn cấp dưới đánh phú nhị đại kết quả đối phương phái ra luật sư đoàn đem vị này phụ thân cáo thượng tòa án cuối cùng căn cứ nghiệm thương báo cáo bị phán hai năm dưới mà bị phú nhị đại bá lăng hải tử chỉ là khinh phiêu phiêu được đến một câu xin lỗi lúc sau làm theo ở trong trường học qua đến hô mưa gọi gió Bị khi dễ hải tử lại bởi vì có một cái ngồi tù phụ thân, lọt vào càng nhiều người phê bình cùng cô lập, cuối cùng ảm đạm chuyển trường. Nàng vì đứa bé kia đã làm cái gì sao? Cũng không có. Bởi vì nàng ở thế giới kia là chân sau nữ hải, sinh ra cũng chỉ có một chân thiên tàn, tuy nói bên người cũng có quen biết bằng hữu, nhưng đồng dạng gặp bên người người khác thường ánh mắt. Cũng may thế giới kia gia đình điều kiện trung thượng, kia đối cha mẹ đều là công ty cao quản, lương một năm ngàn vạn, đủ để nuôi nổi nàng. Đương nhiên bởi vì tiền lương cao, cơ hồ hàng năm tại thế giới các nơi bay tới bay lui, tống tinh thần cũng có thể lý giải kia đối cha mẹ. Nữ nhi cái dạng này, ngày sau có không tìm được phó thác trung thân nam nhân đều khó mà nói, ít nhất cũng muốn cho nàng cũng đủ tiền tài chống đỡ. Hai người ở lúc ban đầu cũng thử muốn nhị thai, nề hà vẫn luôn cũng chưa hoài thượng. Sau khi thành niên nàng ở thế giới kia làm một người hòa gia, đủ để cung cấp xa hoa sinh tồn sở cần, kia đối phu thê mới yên tâm nhắm lại mắt. Lâm Trung còn cho nàng để lại một bộ giá trị thượng trăm triệu biệt thự cùng thượng trăm triệu tiền tiết kiệm. Với nàng tới nói, có chút khó khăn người khác có thể giúp ngươi, nhưng là ở người khác vươn viện thủ phía trước, chính ngươi hay không thật sự nỗ lực qua. Có lẽ ngươi cảm thấy nỗ lực, nhưng sự tình quan mình thân không có dùng hết toàn lực, dùng cái gì nói khổ. Tống Lâm Nguyên bị dạy dỗ có được không? Có lẽ cho chính mình trên mặt thiết vàng, nàng tự nhận vẫn là tốt. ở bên ngoài cũng không cùng người đánh nhau, bởi vì hắn biết đánh nhau không tốt đả thương người sẽ cho cô cô chọc phiền thoái bị người đả thương cô cô sẽ đau lòng cho nên trên cơ bản có thể sử dụng ngôn ngữ giải quyết sự tình hắn cơ hồ không cùng người đọc thủ tuổi con nhỏ không phải ngươi vô cớ gây dối gây chuyện thị phi lý do một hai không biết xấu hổ không có cửa đâu mấu chốt đứa nhỏ này không cho rằng chính mình là tiểu hài tử hắn cảm thấy chính mình trưởng thành liền tính không thể giúp cô cô làm việc ít nhất cũng không thể cấp cô cô gây chuyện một cái hài tử trưởng thành Tốt gia đình giáo dục là ắt không thể thiếu phân đoạn. Trường học giáo dục cũng đặc biệt quan trọng, ở tiểu học đến cao trung cái này tuổi tác, giống nhau lão sư đối học sinh đều sẽ nhiều hơn ước thúc, bởi vì ngươi còn chưa thành niên, khả năng đối chính mình hành vi nhận chi không rõ ràng lắm. Nhưng là tới rồi đại học, ngươi không nghĩ học, không có người quản ngươi, đều là người trưởng thành rồi, nên đối chính mình hành vi phụ trách. Cho nên chịu đựng phía trước 12 năm, tới rồi đại học, rất nhiều hài tử đều sẽ hoàn toàn thả bay tự mình tựa hồ cảm thấy lập tức liền giải thoát rồi. Cô chất hai ở bên này thấu nói chuyện thiếm, bên ngoài Trương Hiểu Đông vợ chồng sách theo đồ vật vào được. Hôm nay khó được hai người các ngươi đều có rảnh, mau ngồi. Tống Tinh Thần cười cùng hai người chào hỏi, tới liền tới, mang đồ vật làm cái gì? Thái tiểu nhã ngọt ngào nhìn trượng phu liếc mắt một cái, Trương Hiểu Đông nghe Huyền Ca mà biết nhà ý, mặt mày hớn hở, cảm xúc còn nhuộm dần kích động. Ngươi tẩu tử mang thai, lại đây cùng các ngươi hai nói một tiếng. Nha, chuyện tốt ta. Chúc mừng. Bên cạnh, Mạc Vô khiêm triệt rất thái tiểu nhã trước mặt trà ấm, cho nàng thay đổi một ly nước ấm, săn sóc có ánh mắt. Nhìn hai người tầm mắt lại lần nữa giao hội, tống tinh thần nói, xem ra còn có vui vẻ, chẳng lẽ là Hiểu Đông ca thăng trước. Trương Hiểu Đông gật gật đầu, lưu đội bị điều đến kinh thành đi, Lý Quyên cũng đi theo đi rồi, trong đội đem ta cấp đề ra đi lên, chỉ là cái tiểu đội trưởng, nói hay không quan hệ không lớn. Vẫn là đáng ra chúc mừng, làm tiểu đội trưởng mới có cơ hội tiếp tục hướng lên trên đề hiểu Đông ca còn trẻ từ từ tới không nóng nảy giữa trưa lưu hai vợ chồng ở bên này dùng cơm mới nhìn theo bọn họ rời đi ra cửa thời điểm chưa hiểu Đông thật cẩn thận nâng Thái tiểu nhã sợ nàng phát sinh ngoài ý muốn Thái tiểu nhã nhưng thật ra thỏa mãn trưởng phu trí kỷ chỉ là này cũng quá cẩn thận làm nàng đi đường cũng không biết trước mặt nào chỉ chân một cái tiểu huệ thành công an nhân viên bản thân liền không nhiều lắm cái này đội trưởng phân lượng liền có thể nghĩ Nhưng xã hội tổng ở thong thả phát triển, về sau hướng dương trước tổng hội hào lên. Liên nói hiện tại, trong huyện người thực rõ ràng gia tăng rồi rất nhiều, rốt cuộc nhiều một chỗ quốc xí, tuy nói đều ở tại đơn vị trong phòng ngủ, nhưng mỗi ngày vẫn là sẽ có người ở trong huyện đi dạo, hoặc nhiều hoặc ít kéo địa phương kinh tế, đây là tốt một mặt. Ngay cả điện tử xưởng cửa, đã nhiều ngày cũng bắt đầu có người chuẩn bị bày quán, bán gọi món ăn cùng trái cây, giữa trưa hoặc là buổi chiều tan tầm sau, về nhà ăn cơm sẽ tiện đường mua điểm sinh ý tương đối tới nói vẫn là có thể mấu chốt là không mệt chỉ có hai cái cố định thời gian đoạn mặt khác thời gian đều thực nhàn rỗi chi khởi nhà kho nhỏ còn có thể ngủ một rớt nhà xưởng đại môn có bảo vệ chỗ cũng không ai dám lại đây mượn gió bẻ măng đơn vị là mỗi tháng số năm phát tiền lương so với rất nhiều tư nhân nhà xưởng trực tiếp hấp một hai tháng tiền lương nơi này đã là phá lệ khoan dung thái nhị tẩu tháng thứ nhất chỉ thượng cửu thiên ban mỗi giờ tam mao tiền một ngày tiền lương là hai khối bốn Này kiểu thiên còn nghỉ ngơi một ngày, bởi vậy bắt được tiểu nhị 10 đồng tiền. Từ tài vụ trong tay tiếp nhận tiền, nàng trong lòng hết sức kích động, đây chính là bằng vào chính mình năng lực bắt được. Hơn nữa chỉ thượng 8 ngày ban liền kiếm được 19 khối nhị, làm mãn một tháng nói, đó chính là 6-7 chục, một năm xuống dưới đến kiếm tám 800 đồng tiền đâu. Lúc sau có cảm thấy không đúng, chuyện chính thức sau mỗi giờ là 5 mao tiền, một tháng ít nhất có thể lấy 100 đồng tiền, một năm xuống dưới chính là một ngàn nhiều. Trong nhà nhật tử khẳng định muốn quá đến càng thêm đầy đủ. Thái gia người chỉ cần kết hôn liền phải phân ra, nhị phòng tự nhiên cũng phân ra tới đã nhiều năm. Bọn họ không giống đại phòng như vậy, đại ca là xuất ngũ binh có đứng đắn công tác, đại tẩu còn lại là đơn vị tiểu lãnh đạo, mặt khác tam phòng hoặc là ở nhà chồng chọn hoặc là liền đi bên ngoài làm công. Thái nhị tẩu không văn hóa, cũng không biết chữ, hơn nữa hải tử tuổi cũng không lớn, đều trông cậy vào hai vợ chồng ở nhà chồng chọn hiện tại có thể thêm một cái thêm vào thu vào. Như thế nào không cao hứng. Có cái này công tác, về sau hài tử đọc sách cũng không lo, nhiều tồn chút tiền, ngày sau trong nhà ra cái chuyện gì cũng có thể không cầu người. Cùng ngay chặng vạng, nàng ở trong huyện cắt hai cân thịt, đầy mặt vui mừng về nhà đi. Trong xưởng người khác bắt được tiền lương, cũng đều cấp người trong nhà mua điểm ăn ngon, đại đa số vẫn là lựa chọn mua thịt, như vậy người một nhà đều có thể ăn đến trong miệng. Nghĩ đến chuyển chính thức sau trong xưởng còn sẽ cho bọn họ giao nộp dưỡng lao bảo hiểm. Về sau về hưu cũng có thể bắt được tiền lương, không cần dối run rảy tay cầu đến nhi nữ trước mặt bị ghét, trong lúc nhất thời đều kiên định tín nghiệm. Nhất định phải hảo hảo biểu hiện, tranh thủ thời gian thử việc sau khi kết thúc lưu tại trong xưởng. Hôm nay buổi sáng, công ty Hưu Ban, tống tinh thần rảnh rỗi, mang theo khảo thí kết thúc Tống Lâm Nguyên, đi biệt thự xem xét hiện trường trang hoàng tình huống. Đi vào chân núi, xe sử vào nước bùn lộ, theo đường bèo từ Hoán Mà Đi, dẫn đầu đi tới cổ điển khu biệt thự vực. Trước cửa một khối diện tích rộng lớn đường đất thượng dừng lại vài chiếc trọng tạp, mặt sau đều là từng cây viên mục chờ bó củi, đông đảo công nhân ở trong đó ra ra vào vào, bận rộn không ngừng. Cô cô, nơi này chính là nhà ta sao? Thật lớn nha! Tiểu gia hỏa nắm lấy cô cô tay, mắt to tò mò nhìn trước mắt hết thảy nhấc chân đi theo cô cô hướng bên trong đi. Đằng trước là một tòa vườn, vườn trước mắt cơ bản đều là trống không, nơi này trước mắt đang ở trang hoàng. Lôi kéo cô cô tay, Mới ở lượt hiện đứt át phiến đá xanh thượng, vốn lượn đi hướng bên trong, bởi vì hai bên chỉ có mấy chỗ chuỗi lủi kiến trúc, cũng không có cái gì đẹp, hắn cũng liền không quá để ý. Đi đến phiến đá xanh cối, bước lên thuần sắc một chất giá cấu chín khúc hành lang gấp khúc, lúc này mới kêu lên hắn vải phần tò mò. Cô cô, nơi này chuỗi lủi, cũng chưa thứ gì. Hắn rổ miệng nhỏ nói. Nheo nheo hắn mềm một tay nhỏ, hiện tại nhìn sạch sẽ, ở này đó người nỗ lực hạ, thực mau liền sẽ đại biến đến dạng. Chúng ta sang năm thượng nửa năm là có thể trụ vào được Cô cô nói rất đúng Chính là hắn chưa thấy được Tự nhiên cũng liền không hiểu được cái loại này tâm tình Bất quá vẫn là thật cao hứng Trong nhà phòng ở lớn như vậy Hắn không phải có thể tới chỗ thám hiểm chơi trốn tìm sao Hành lang gấp khúc phía dưới Ngày sau sẽ rót vào nguồn nước Hơn nữa cả tòa sơn liền ở một cái đại giang bên cạnh Cũng không cần lo lắng nguồn nước vấn đề Đi qua hành lang gấp khúc Phía trước chính là cửa chính Cửa chính bô cục là một lớn hai nhỏ trung gian đại môn độ cao ở bốn m tả hưu độ rộng cũng có gần ba m cửa gô đã làm tốt hiện giờ chính đặt ở cửa hiền dưới đại khái phải chờ tới hậu kỳ mới có thể trang bị tống nữ sĩ đang ở chỉ huy công nhân làm việc đố rõ ràng nhìn đến nàng cười lại đây chào hỏi vất vả tống tinh thần mỉm cười gật đầu ta mang theo hải tử lại đây nhìn xem tiến độ các ngươi vội không cần băn khoăn ta đố rõ ràng cũng không có đi theo nàng nhìn theo hai người rời đi tiếp tục công đạo công tác hai người từ hậu hoa viên ra tới xuyên qua một cái đường đèo hai tòa thềm đá chính là hiện đại phong cách phòng ở nhìn đến này tòa biệt thự tiểu gia hỏa càng là không biết nên nói cái gì nơi này so với phía trước còn không bằng đâu phía trước nhà ở ít nhất còn có vách tường nơi này dứt khoát chính là tứ phía thông thấu chỉ là ở mỗi một tầng trung gian có vài căn thừa trọng trụ này về sau nhưng sao chủ nhân nột nói cô cô tìm đều là người nào xây nhà này căn bản liền không cái hảo nha hắn ngửa đầu nhìn tống tinh thần Cái miệng nhỏ chiếc nhạc, không biết có nên hay không nói cho cô cô, nàng bị người cấp lửa. Chính là muốn hay không cấp cô cô lưu mặt mũi đâu. Bị một cái tiểu hài tử chỉ ra tới, cô cô khả năng sẽ cảm thấy ngượng ngùng đi. Ai, thật sầu người. Mặc vô khiêm đem xe chạy đến cửa, đang chờ hai người bọn họ. Mặt trên phòng ở tạm thời đều chỉ là cơ sở trang hoàng, nàng cũng không cần thiết đi lên xem xét, theo sau mang theo tống lâm Nguyên rời đi, buổi chiều còn phải đi trung tâm khoa học kỹ thuật công tác. Mấy ngày hôm trước đứa nhỏ này khảo thí, trung tâm khoa học kỹ thuật cũng biên cũng không cần nàng thời khắc nhìn chằm chằm, nhưng thật ra tùng nhàn mấy ngày. Buổi chiều đi vào động tác địa điểm, Tào Vĩnh nói cho nàng một tin tức. Năng lượng mặt trời phát điện đã cơ bản định ra tới, mặt trên đã phái người hướng đại Tây Bắc đi trước tiên chuẩn bị, thành sản nhà xưởng cũng ở xây dựng giữa, chúng ta quốc gia thật sự muốn phát sinh thay đổi. Nàng mặt mày nhẹ nhàng liếm hạ, nhìn trên bàn bảng biểu, khi nào trước cho ta đưa tới. Sẽ mau chóng, miễn phí đưa ngươi ta nghe láo chu ý tứ chờ chúng ta phát điện trạm kiến thành sau khả năng sẽ cùng nước ngoài nói chuyện hợp tác tao vĩnh nói lên cái này biểu tình có chút vi diệu, sẽ không bị người ngoài học đi thôi ngắn hạn nội sẽ không trừ phi bọn họ có thể trộm đi thiết kế đồ thống tinh thần đối cái này vẫn là rất có tự tin tao vĩnh vừa nghe vội vàng trừng mắt kia sao có thể trộm đi sao tưởng đều đừng nghĩ nếu là nước ngoài yêu cầu kỹ thuật cùng chung đâu nàng khỏe môi gợi lên một mạt chế nhạo cười Làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Không có cửa đâu. Tào Vĩnh khí thổi dâu trứng mắt, bọn họ kỹ thuật cũng không có cùng chúng ta cùng chung, nơi nào tới mặt yêu cầu làm chúng ta chia sẻ kỹ thuật. Kỹ thuật cùng chung là không có khả năng, thậm chí còn muốn đại kiếm nước ngoài một số tiền. Đột nhiên Tào Vĩnh phun ra một ngụm chọc khí, ngươi là không biết, rất nhiều người xuất ngoại lưu học sau liền không muốn đã trở lại. Đương nhiên là có chính là cá nhân nguyên sinh gia đình vấn đề, càng có rất nhiều cảm thấy lưu tại nước ngoài sẽ có càng tốt phát triển. Ta thừa nhận, chúng ta quốc nội trước mắt đích xác rất nghèo. Chính là nếu ngươi không trở lại vị này phiến thổ địa góp một viên vạch, nàng như thế nào có thể càng mau phát triển đâu? Tống Tinh Thần vẫn chưa đáp lời, có chút lời nói nàng nói ra liền không thích hợp. Hiện tại ngươi lưu tại người khác quốc gia, người khác thật không nhất định có thể xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Nhưng là Hoa quốc nếu đứng ở thế giới đỉnh vị trí, ngươi đi ở ngoại quốc đầu đường chính là mặt khác một loại cảm thụ. Ở rất nhiều thời điểm, quốc gia vinh nhục so cá nhân được mất muốn quan trọng quá nhiều quá nhiều rốt cuộc ở chúng ta dưới chân mỗi một tấc thổ địa đều nhuộm dần anh hùng vô danh rơi huyết lệ. Tao vĩnh tựa hồ bị chính mình nói xúc động cái gì, sắc mặt càng thêm nghiêm túc lên, ta liền có mấy cái học sinh xuất ngoại sau không hề đã trở lại, đều không phải là là ta muốn cưỡng bách đối phương cái gì, quốc nội hứa hẹn bọn họ học thành về nước sau, cấp điều kiện cũng là thực hảo, đáng tiếc a. Nhìn thấy bên người lão nhân cảm xúc hạ xuống, nàng ngồi bút trên giấy điểm hai hạ, có lẽ là bọn họ cảm thấy quốc nội nghiên cứu khoa học điều kiện không bằng nước ngoài hảo. Rốt cuộc người trong nước luôn có loại tuổi áp chế thói quen cùng truyền thống Một hai ba đấu tranh nội bộ Tao vĩnh bị nghẹn một chút Ta không phủ nhận có loại tình huống này Nhưng là tuyệt đại đa số vẫn là tốt Tựa như ngươi Ta liền không có ở ngươi trước mặt cậy già lên mặt không phải sao Ở trước mặt ta ngươi cũng đến có thể bán đến động, Làm hắn chuyển thế mười vạn lần Ở tuổi vấn đề thượng Nàng làm theo có thể nhẹ nhàng nghiền áp bên người cái này lão nhân Địa phương khác ta không dám bảo đảm Ít nhất ở hoa khoa trong viện Chỉ cần ngươi có thật bản lĩnh, kia khẳng định là có thể xuất đầu. Tào Vĩnh ước thúc không được người khác, nhưng là lại có thể kiên định chính mình tín nhiệm. Phía trước liền có cái đồng sự ba chiếm học sinh luật văn, kia hài tử giận mà không dám nói gì. Cuối cùng vẫn là Tào Vĩnh ngoại ý muốn biết được, tới cửa đi tìm đối phương hiểu biết tình huống, lúc sau đem đối phương mắng một cái máu cho phun đầu. Loại người này quả thực chính là không biết xấu hổ, một phen tuổi, đi đoạt lấy người trẻ tuổi đồ vật, vài thập niên giáo dưỡng đều sống đến cổ trong bụng đi. Hắn mang nghiên cứu sinh ở thành tích không sai biệt lắm dưới tình huống, đầu trọng phẩm đức, nếu không ngươi phiếu điểm lại xinh đẹp, hắn cũng sẽ không muốn. Ngày sau một khi trong tay học sinh thành danh, hắn có thể thực tiêu ngạo nói cho những người khác, "Ít ít ít là ta dạy dỗ ra tới, trò giỏi hơn thầy." Ngẫm lại loại này cảm thụ, chẳng lẽ sẽ không làm ngươi phiêu phiêu dục tiên? Đoạt người khác đồ vật, thật mệnh ngươi buổi tối có thể ngủ. Tống Tinh Thần còn lại là biểu tình đạm nhiên cười nói, "Ta thật đúng là không sợ bị người áp chế, ai dám áp ta?" Ta trong đầu các hạng nghiên cứu khoa học thành quả, thà rằng đưa tới phần mộ, cũng tuyệt đối sẽ không lại lấy ra tới, đã không có này đó, ta làm theo có thể sống được thực hảo. Tào Vinh trong lòng lộn bột một chút, ta xem ai dám, nếu ai dám khi dễ ta, ta đua thượng đem láo xương cốt cũng muốn gầm xuống đối phương vẻ mặt thịt. Nàng nghe vậy không khỏi cười ra tiếng tới, sợ hãi lạc. Sợ nha, về sau ngươi nhưng không cho dùng chuyện như vậy làm ta sợ. Tào Vinh thực nghiêm túc gật gật đầu, bất quá ngươi còn có cái gì nghiên cứu thành quả. Trộm nói cho ta một tiếng." Ân Nàng trầm ngâm vài giây, nhìn thấy đối phương chuyên chú ánh mắt, nói: "Tỷ như không người điều khiển, từ huyền phù kỹ thuật, bốn dê kỹ thuật, còn có hàng thiên kỹ thuật, siêu mũi nhọn vũ khí nóng nghiên cứu phát minh. Có lẽ còn có ăn rễ mẹ chứng trị liệu kỹ thuật, ung thư phá được kỹ thuật từ từ. Người muốn nghe cái gì?" Theo Tống Tinh Thần nói, Tào vĩnh biểu tình là biến đổi lại biến, cuối cùng đều không thể quản lý mặt bộ biểu tình. "Có lẽ ngươi muốn nghe?" Tao Vĩnh lúc này vội vàng giơ tay, Ngươi từ từ, từ từ. Nàng lấy ánh mắt dò hỏi. Ngươi liền nói, ngươi cái gì sẽ không? Chứ bỏ không thể làm nữ nhân tự nhiên mang thai, ta cái gì đều sẽ một chút. Hành đi. Tao vĩnh ở trong lòng thở dài một tiếng, đứa nhỏ này thật đúng là khiêm tốn A. Một chút là nhiều ít điểm. Chính là một chút, ngón út móng tay cái như vậy một chút. Hắc, ngươi nha đầu này, đầu ta chơi đâu? Vui vừa qua đi, hắn biểu tình nghiêm túc hỏi, thật không nghĩ nói nói ngươi là như thế nào biết này đó. Nói ngươi cũng không tin, trên thực tế ta là ngoại tinh nhân, lại đây cứu vớt các ngươi. Nàng lời này nói vui đùa ý vị pha đủ. Tao Vinh tự nhiên không thật sự, bị chọc tức mắt trợn trắng, ngươi còn không bằng nói là làm thời gian cơ tới. Nha, còn biết thời gian cơ nha. Ngươi như vậy tưởng cũng đúng, nguyên lý thượng là không sai biệt lắm. Thôi bỏ đi, làm nàng nói cái minh bạch là trông cậy vào không thượng, dù sao người liền ở chỗ này, quả nàng là làm sao mà biết được đâu, ít nhất là sinh trưởng ở địa phương Hoa Quốc Người. Này liền vậy là đủ rồi Kỳ thật hắn cảm thấy chính mình vấn đề cũng là buồn cười Vì cái gì biết nhiều như vậy Khẳng định là bởi vì thông minh nha Nàng chính là cái trên đời hiếm thấy siêu cấp thiên tài Quốc gia hạng mục Xưa nay chỉ cần định ra tới Chính là toàn lực đẩy nhanh tốc độ Bỏ được đầu nhập Này hồi báo tự nhiên cũng cao Ngắn ngủn một tháng rưỡi thời gian Thiết bị nhà xưởng cũng đã kiến thành hơn nữa đầu nhập sinh sản Đối phương cấp đưa tới thiết bị thời điểm Nhìn đến thành phẩm Tống Tinh Thần làm một phen đơn giản kiểm tra đo lường, được đến kết quả là vừa lòng. Tiểu Tống, thế nào? Tào Vĩnh biết được tin tức sau, cũng chạy tới xem náo nhiệt. Ngươi nói đi. Nàng hướng về phía đối phương ngéo một cái ngón cái, không hổ là nhà khoa học, hoàn mỹ phúc khắc. Có thể dùng. Ân, bất quá là dùng ở Tân Kịch, nơi này không cần. Tống Tinh Thần gọi tới Mạc Vô Khiêm. ngươi mang theo bọn họ đem này đó thiết bị đưa đến biệt thự bên kia, lại làm hai vị này đem trang bị trình tự nói cho bọn họ. Tốt tiểu thư. Mặc Vô Khiêm lái xe mang theo hai chiếc giả tạm đi rồi. Lần này tổng cộng đưa tới 100 khối năng lượng mặt trời điện bản, chỉ có một khối cố định hình bình ác quy, đương nhiên dung lượng là có hạn mức cao nhất, nàng chọn dùng chính là bình thường khoản đệ tam kích cỡ bình ác quy, đệ nhất kích cỡ giá cả muốn càng tiện nghi, thả cũng đủ bình thường gia đình hằng ngày sở cần, mặc dù là liên tiếp hạ nửa tháng vũ, này dự trữ lượng điện cũng không cần lo lắng cắt điện. Đương nhiên, phát điện trạm bình ác quy vậy phi bình thường kích cỡ có thể so Này liền không làm lắm lời. Này đó năng lượng mặt trời điện bản là muốn trang bị ở đỉnh núi hiện đại biệt thự tầng cao nhất hồi hình ngắm cảnh đài đỉnh chót, một vòng xuống dưới cũng đủ dùng. Mấu chốt là này đó điện bản còn có thể hấp thu ánh nắng nhiệt năng, hiệu hiệu hạ thấp độ ấm, chỉ cần ngươi người không dán lên đi, vậy không có việc gì. Không bài trừ ngươi muốn chết khả năng tính, đại có thể nhảy lên đi, đem ngươi nướng chín cũng là một dây sự tình. Điện bản đưa đến sau, cả thứ cùng đố rõ ràng đều vui vẻ, có cái này. Bọn họ có thể trước hết cấp ven đường đèn đường mở điện, đồng thời cung cấp trong nhà tiến hành chiêu sáng, như vậy mặc dù là buổi tối, cũng có thể tiếp tục công tác, sớm một chút làm ra tới, sớm một chút bắt được tiền sao. Ở kỹ thuật viên chỉ đạo hạ, hiện trường công nhân tập thể ra trận, ước sao tới rồi hoàng hôn khi, này đó thiết bị đã toàn bộ trang bị xong, hôm nay cũng không có thu thập đến nhiệt năng, cho nên muốn muốn xem đến hiệu quả cần phải chờ đến ngày mai. Ca, mau xem, sáng, thanh khê thôn. Phương Ngọc Liên kéo Phương Tĩnh Viễn cánh tay, từ thôn tri bộ về nhà thời điểm, nhìn đến thôn ngoại đối diện trên đỉnh núi sáng lên ánh đèn, đặc biệt là một vòng nhi ánh sáng xoay quanh thông đến đỉnh núi, phá lệ đẹp. Phương Tĩnh Viễn bồi nàng đứng ở tại chỗ xem quan cảnh, nhưng xem như mở điện. Phương Ngọc Liên hiện tại đọc cao trung, liền ở trong huyện, học tập thành tích còn tính có thể, hiện giờ nghỉ hè, khai giảng chính là cao tam học sinh, bởi vì còn có một năm thi đại học, bọn họ năm nay nghỉ hè chỉ có nửa tháng trong khoảng thời gian này cũng đủ bọn họ chơi. Ca, có thể đi chơi chơi sao? Nàng đối kia mặt trên thật sự đặc biệt tò mò, trước kia không cảm thấy có cái gì tốt, thôn dân cũng rất ít qua đi, hiện tại mặt trên xây nhà, nhưng thật ra gợi lên lòng hiếu kỳ. Phương Tĩnh Viên ở nàng trên đầu gõ một chút, kia tỏa sơn hiện tại thuộc về tư nhân, không thể giống như trước như vậy tùy tiện lên rồi. Nga, Phương Ngọc Liên có chút mất mát xoa xoa chán, ngươi nói, cái như vậy phòng ở, xài hết bao nhiêu tiền. Cái này ai biết được, Mặc kệ nhiều ít, ngươi cũng không thể trộm đạo đi, phòng ở chủ nhân nhưng không đơn giản. Ta biết, còn dùng ngươi dạy ta, người thường nơi nào cái khởi như vậy phòng ở. Đỉnh núi biệt thự trang hoàng kỳ thật không khó, khó chính là phía dưới cổ điển biệt thự, một thảo một mục, một gạch một thạch, thậm chí một cửa sổ một môn đều phá lệ khảo cứu, đặc biệt mặt trên điêu lan hoa văn, độ rõ ràng chính là chuyên môn thỉnh người làm, chỉ là thủ công phí liền không thấp. Mấu chốt là công trình lượng cực đại, vì sớ ngày hoàng công. Nàng chính là trực tiếp cùng công ty bên kia muốn người, càng thành giờ gờ thiết kế sư, hợp tác vài gia công ty nội thất đều bị nàng cấp kéo tới. Khách hàng quy định thời gian, chẳng sợ vượt qua một ngày đều là tạp nhà mình phòng làm việc chưa bài, đồ rõ ràng cũng sẽ không làm tự hủy thanh danh sự tình. Lúc này Hạ Hà Thôn, đang ở phát sinh một hồi trò khôi hải. Lưu Xuân Dương đi rồi, Hạ Hà Thôn liền một lần nữa an bài một vị thôn bí thư chi bộ, đối phương là trương gia một người tuổi trẻ hậu sinh, 23-24 tuổi bộ dáng giao trung văn hóa, phía trước ở bên ngoài làm công, sau lại ở đơn vị đắc tội người, chạy trở về, xem như hạ hà thôn bằng cấp tối cao. Lập tức từ trong nhà ngồi sổm biến thành thôn bí thư chi bộ, này tiểu tử có thể nói là súng bắn chim đổi pháo, gác ý lên. Trong thôn nhưng thật ra có lao nhân không lớn vui, rốt cuộc quá tuổi trẻ, hơn nữa vẫn là cái tính cách không ổn trọng, làm hắn quản này thôn, này không phải hồi nháo sao, không chịu nổi nhân ra là mặt trên tự mình nhâm mệnh, trong thôn người mặc dù trong lòng không thoải mái cũng sẽ không minh nói cái gì. Nay trong đó, trương lão tư ở nhà khí tạp hai chỉ chén, hắn cho rằng chén ép đi rồi lưu xuân dương, trở thành thôn bí thư chi bộ chính là ván đã đóng thuyền sự tình, buồn ngủ có thể nghĩ đến, cư nhiên bị trong tộc tiểu bối cấp tiệt hồ. Ban đầu, hắn còn cậy giả lên mặt, ở thôn ủy hội cấp này hậu bối chơi trưởng bối gió nhẹ, kia tiểu tử đảo cũng biết điểm kính trọng, cùng phía trước tình hình không sai biệt lắm, nhưng thật ra nhiều ít hỏa hoan trong lòng lửa giận. Ai biết tiểu tử này lại đột nhiên chi gian liền kiên cường đi lên. Ở thôn ủy hội mắc mưu mọi người mặt, trực tiếp cùng hắn len ken len ken nháo đi lên. Trương Dung tuổi trẻ, phía trước cũng vẫn luôn kính thôn ủy hội vài vị trưởng bối, tốt xấu đều là người trong nhà, không phải thuốc ba chính là thím, hắn một cái văn bối như thế nào đều không thể cùng những người này quá độ bẻ xả. Nhưng khí liền khí ở trương láo tứ vài người quá khi dễ người, rõ ràng hắn là thôn bí thư chi bộ, trong thôn chân núi miếng đất kia, cư nhiên không cùng hắn nói một tiếng. Trực tiếp liền thuê đi ra ngoài Không trải qua hắn thôn này bí thư chi bộ ký tên Liền như vậy lặng yên không một tiếng động thuê cho tức phụ nhà mẹ đẻ chất nhi Này Trương Dũng như thế nào có thể nhận được Hắn chính là cái thân cao một m tám đại người sống Vẫn là hạ hà thôn một tay Đương hắn là không khi a. Tứ thúc, ngươi này liền quá mức đi Đó là trong thôn mà Ngươi cũng chưa cùng ta nói một tiếng Liền như vậy thuê cho ngươi mẹ vợ ra chất nhi Ta cái này đại người sống ngươi căn bản liền không thích đáng hồi sự a. Ngươi đứa nhỏ này sao nói chuyện đâu, ta là ngươi thúc, có hay không điểm ra giáo? Trương lão tứ căn bản là không đem Trương Dũng đương hồi sự, có thể là phía trước bị Lưu Xuân Dương cấp khiêm nhượng bành trướng tâm thái, đối mặt Trương Dũng cũng chút nào không suy xét buồn ra tình cảm. Trương Dũng bị khí cười, ngươi là ta thúc không giả, nhưng ta cũng là hạ hà thôn thôn bí thư chi bộ, ngày thường ngươi la lên hét xuống còn chưa tính, hiện tại thôn thổ địa thuộc về thôn dân tập thể sở hữu, ngươi trực tiếp thuê cấp ngoại thôn người, có hay không đem toàn thể thôn dân đương một hồi sự? Nơi này là hạ hà thôn, vẫn là ngươi trương tứ thúc ra đầu rừng đất. Một hai bốn mộng đẹp thất bại. Người cái này nhãi danh, dám như vậy cùng ta nói chuyện, phản ngươi trương láo từ mấy năm nay tính tình thực táo bạo, rốt cuộc từ trương mậu lâm không có, hắn làm thôn chủ nhiệm thời khắc nhớ thương thôn bí thư chi bộ vị trí, trước kia bị lưu xuân dương cái kia người bên ngoài đẻ ở trên đầu, hiện tại bị cùng thôn phía sau lưng đẻ ở trên đầu, nghẹn hắn trong lòng miễn bàn nhiều buồn bực, lao tử là hạ hà thôn thôn chủ nhiệm có bút thú đảo bịt đạ ổ xỉ cái này quyền lợi sao cha mẹ ngươi không giáo ngươi tôn kính trường bối trường bối liền ngươi trương dũng rốt cuộc là tuổi trẻ khí thịnh bị trương láo tư như vậy chèn ép nơi nào còn có thể nuốt đến hạ khẩu khí này vạn nhất lại bị trương láo tư cấp chèn ép làm không thành thôn này bí thư tri bộ hắn liền hiện tại tiền lương đều lấy không được trong thôn kêu ngươi một tiếng chủ nhiệm là cho ngươi mặt mũi hiện tại ta nói cho ngươi ngươi chính là cái phó chủ nhiệm phó đừng không duyên cơ cho chính mình thêm danh hiệu, ta mới là chính thức thôn ủy hội chủ nhiệm. Ngươi này cầu nương dưỡng, ta đánh chết ngươi cái này cầu tạp trùng. Trương Lão Tứ bị chọc tức một Phật xuất thế nhị Phật Thăng Thiên, thở dày, nắm chặt ở trong tay, hướng về phía Trương Dũng Huy qua đi. Những người khác thấy thế, đấu võ mồm chuyện này tiểu, động thủ đã có thể quá mức, sôi nổi tiến lên đi khuyên can. Mà Trương Dũng cha mẹ ra nãi nghe được tiếng gió, người một nhà phần Phật hướng thôn ủy hội chạy vừa vào cửa liên nhìn thấy trương lão tứ dương nhanh múa vướt mắng con của hắn là cậu tạp trùng đây là mắng ai đâu trương dũng gia tại hạ hà thôn cũng không phải mềm đặc biệt là trương dũng gia gia cùng trương Mậu lâm là ngang hàng đồng thời vẫn là trương gia thế hệ trước có thể đánh nhịp thật muốn lại nói tiếp trương dũng gia gia vẫn là trương gia dòng chính một mạch trương lão tứ bất quá là chi thứ trương lão tứ ngươi mắng ai cậu nương dưỡng trương dũng gia gia nghe được trương lão tứ nói dâu đều khí phát run ngươi có gan lại cấp lão tử nói một lần Trương Láo Tứ lúc này còn ở nổi nóng, lửa giận phía trên, cũng không thấy mặt sau người là ai, cao giọng la hét. Ta mẹ nó liền mắng này cậu tạp trùng sao mà, có năng lực ngươi mẹ nó cắn ta. Mặt sau cũng không ngừng đẩy nhanh tốc độ lại đây Trương ra người, nghe được Trương Láo Tứ nói, vài cá nhân sắc mặt đều thanh, bị chọc tức. Đều cho ta dừng tay. Một đạo giàn mua tiếng nói ở cửa vang lên. Mọi người phục hồi tinh thần lại, theo thanh âm xem qua đi, liền nhìn thấy trong thôn hiện giờ bối phận lớn nhất lớn tuổi nhất trương gia tộc lao chống can run rẩy bị người đỡ đi vào tới trương lão tứ nhìn đến người tới trên người đổ ấm lập tức đem xuống dưới dường như từ nhiệt du vất tới rồi băng trong buồn bên trong hỏa thiêu hỏa liệu bên ngoài hàn ý trải rộng nhị nhị gia gia ngài lao như thế nào tới trương lão tứ hảo não nhìn lão giả ta chúng ta này lời nói đuổi lời nói ngài lao nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình lão giả ở bên ngoài chiếc ghế ngồi hạ vẫn đục hai mắt hơi hơi híp lại không có buông tha trương lão tứ trên mặt biểu tình trương lão tứ ai nhị gia gia ngài nói ta nghe ngươi mấy năm nay là càng ngày càng có thể làm âm ý có phải hay không muốn chạy mậu lâm đường xưa lão giả nói âm rơi xuống trong phòng tất cả mọi người nháy mắt tan tĩnh xuống dưới rốt cuộc sự tình vừa qua khỏi đi hai năm tưởng quên đều quên không được hiện tại hồi tưởng lên đều rõ ràng trước mắt nhị gia gia này nói gì lời nói ta ta này ta chỗ nào dám nộp trương lão tứ chân đều bắt đầu phát run ở trong thôn hắn có thể quát lớn trêu chọc bất luận kẻ nào duy độc này một vị trọc không được một khi bị hắn cấp theo dõi tên của ngươi cực đại khả năng sẽ từ ra phả biến mất tới rồi cái kia nông nỗi ở trong thôn ngươi sẽ bị mọi người xem thường còn sẽ bị tộc nhân vứt bỏ bên ngoài tông tộc chỗ tốt chính là đoàn kết chỗ hỏng chính là dựa vào tính quá cường vì cái gì cổ đại tông tộc ý thức như vậy mãnh liệt đầu tiên là từ thời đại bối cảnh tới nói Cổ đại sinh tồn điều kiện ác liệt, luật pháp không kiện toàn thả chiến loạn thường xuyên, chỉ có ôm đoàn mới có càng nhiều sinh tồn cơ hội, hơn nữa trong nhà xảy ra chuyện nhi, còn có trong tộc người cho người trong lưng. Nhưng nếu là độc lập đi ra ngoài, phàm là phát sinh điểm cái gì không thể đoán trước sự tình, liền khả năng kêu trời không ứng kêu đất không linh. Đã tưởng hưởng thụ trong tộc chỗ tốt, còn tưởng không gánh vác trách nhiệm, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Mặc dù kiêu ngạo như trương lão tứ, cũng không dám cùng vị này lão giả nháo khai. Lão giả rốt cuộc là sống tám mươi hơn tuổi, trương lão tứ tâm tư vẫn là có thể xem cái đại khái. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi tưởng cái gì. Trong huyện nếu để bạn tiểu dũng tử đã nói lên ngươi phía trước làm chính là căn bản là không giấu trụ. Thật cho rằng lưu xuân dương cái này hậu sinh là dễ khi dễ. Lại nháo đi xuống, toàn bộ thôn đều đến bị ngươi liên lụy. Chắc không được nói nhà có một lão như có một bảo. Lão giả này đoạn lời nói, sinh sôi làm trương lão tứ đánh một cái dùng mình. Một cổ lạnh leo từ xương cổ sống trực tiếp lẻn đến đỉnh đầu. Hắn vẫn luôn tưởng người khác đoạt hắn vị trí, hiện tại nghe lão giả ý tứ, là hắn làm chuyện này bị mặt trên cấp biết, cố ý để bạt một cái hậu sinh, làm hắn phát triển trí nhớ. Nếu thật sự như thế, hắn về sau nên làm cái gì bây giờ? Nhị gia gia, ta Lão giả lắc đầu, ngươi liền tiếp tục làm ầm ĩ đi, khi nào đem chính mình làm ầm ĩ thành mậu lâm như vậy, liền thanh tịnh. Lão nhân ta tuổi lớn, lười đến quản các ngươi người trẻ tuổi chuyện này. Đại Khuê Chuyện này ngươi xem làm. Trương Đại Khuê, cũng chính là Trương Dũng Gia Gia nghe thế câu nói, trong lòng cũng là có tự tin. Nhị Thúc yên tâm đi, này nói chuyện ta khẳng định đến đòi lại tới, mắng ta tôn tử là cầu tạp trùng, ta nhưng nuốt không dưới khẩu khí này. Trương lão Tứ cổ sống lập tức cong, nhị Gia Gia hắn không dám trêu chọc Trương Đại Khuê đồng dạng cũng không thể trêu vào. Lúc này hắn mới hối hận lên, phía trước như thế nào liền không thể hống điểm đứa nhỏ này, cũng không đến mức đi đến hôm nay này bước lão giả bị tôn tử nâng rời đi trương đại khuê ngay sau đó đem tầm mắt phóng tới trương lão tứ trên người trương lão tứ môi chiếp nhạ hai hạ đại khuê thúc ta này ta đây liền là bị mỡ heo che tâm ngài lão đừng cùng ta chấp nhận ta cho ngài nhận lỗi trương đại khuê đã sớm coi thường trương lão tứ chính mình tôn tử thật vất vả lên làm thôn cán bộ trong khoảng thời gian này chính là bị không ít khí nói nữa hắn tôn tử chính là chính thức cao trung sinh trương lão tứ là cái gì đồ vật như thế nào so được Ngươi cũng đừng xin lỗi, mắng chính là mắng, một ngụm nước bọt một cái đinh nhi, này cũng nuốt không quay về. Trương đại khuê cũng không phải thiện tra, liền tính là cái hảo tính tình, bị trương Lão tư như vậy làm ầm ý chửi ầm lên, cũng đến có ba phần hỏa khí, dứt khoát này thôn chủ nhiệm ngươi cũng đừng làm, một phen tuổi, làm gì gì không thành, về nhà mang hải tử đi thôi. Trương Lão tư trận tròn mắt, đại khuê thúc, cái này ngươi nhưng nói không tính, này thôn chủ nhiệm ta đương đã bao nhiêu năm, cũng không phải là ngươi một câu chuyện này trương dung ở bên cạnh hướng trên mặt đất phỉ nổ là phó chủ nhiệm ta mới là thôn ủy hội chủ nhiệm trương lão tứ âm thầm nắm chặt nắm tay trong lòng hỏa khí không ngừng lên men không phải có thể đầu phiếu biểu quyết đi kia chúng ta liền đầu phiếu đi trương dung tiếp tục thêm một phen tuổi lửa làm này đoàn lửa đốt đến càng tràn đầy một ít người trương lão tứ trong mắt đều mau đột ra tới chính là hiện trường vài vị so với hắn lớn tuổi trường bối lại nói quá mức nói liền thật sự một chút xoay chuyển đường sống cũng đã không có tiểu Dung phía trước là thúc nói chuyện quá mức thúc cùng ngươi xin lỗi đều là đồng tông cùng tộc làm việc không thể quá tuyệt ngươi nói đi trương dũng phía trước ngừng hắn không đại biểu chính là sợ hắn hiện tại nhà mình thân ra ra ở hiện trường làm định hải thần trâm hắn càng là không thể đáp ứng rồi đã sớm lê tởm trương lão tư ở thôn ủy hội kêu kêu quát quát hiện tại yếu thế liền muốn cho chính mình buông tha hắn chỉ do nằm mơ sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi trương dũng chính là trong lòng rõ ràng hiện tại không đem hắn cấp lộng đi xuống Về sau nhưng không có cái này cơ hội tốt. Hắn ra vẻ đại nghĩa lăng nhiên, tam thẩm nhi, thanh sơn ca, chuyện này chúng ta hiện tại liền thảo luận thảo luận, làm cho trong thôn các vị phụ lao hương thân mặt biểu quyết. Các ngươi nếu là đều muốn cho tứ thúc lưu lại, ta không ý kiến. Dù sao hắn lưu lại cũng ảnh hưởng không đến ta vị trí, không nghĩ nói cũng đều biểu cái thái. Lời này rất nhiều người đều nghe minh bạch, ý tứ thực rõ ràng. Đi rồi một cái trương láo tứ, bên trong liền có người muốn hướng lên trên nhấc lên, không chỉ là địa vị cao. Mỗi tháng tiền lương cũng có thể căn cứ chức vụ trướng một trướng. Bọn họ liền ủng hộ trương lão tứ sao? Không thấy được. Rốt cuộc trương lão tứ ỷ vào chính mình tuổi, đem thôn ủy hội coi như không bán hai giá cũng không phải một ngày hai ngày. Ở đây người hoặc nhiều hoặc ít đều ở trong tay hắn ăn đến quá liên lụy. Trương Thanh Sơn nhìn nhìn trương lão tứ, lại nhìn về phía trương Dũng, mới ra vẻ săn sóc nói, tứ thúc ngươi tuổi cũng lớn, không bằng chức thời gian về hưu đi, vừa lúc về nhà mang tôn tử. Lão Tư mấy năm nay vì thôn làm không ít chuyện nhì, cũng là nên thả lỏng thả lỏng. Trương Lão Tư thiếu chút nữa không khí xịu qua đi, thả lỏng thả lỏng, ta nhưng cảm ơn ngươi tám bối tổ tông. Nghe nửa câu đầu còn tưởng rằng là giúp hắn nói chuyện đâu, kết quả cũng là tưởng đem hắn cấp đá ra đi. Ta không mệt. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Trương Dung cười đôi mắt đều nheo lại tới, tứ thúc không mệt, đó là ngươi giác nộ cao, chúng ta cũng không thể tiếp tục gác bước ngươi. Cái này cậu tạp trùng trương dung ở trong lòng đều phải mắng thiên thiên cuối cùng làm trương lão tứ tuyệt vọng chính là thôn ủy hội mặt khác năm người không có một cái duy trì hắn toàn bộ đồng ý hắn về nhà mang tôn tử trương đại khuê thấy thế trong lòng lúc này mới thoải mái chút nhìn cao lớn cường tráng tôn tử hắn loắt chòm râu cười ha hả nói tiểu dung a ngươi về sau cần phải hảo hảo làm cùng này đó thúc bá huynh đệ có gì sự đều có thương có lượng nhưng không thịnh hành cao kỉnh nhìn một cái lời trong lời ngoài đều là đối trương lão tứ chen ép Trương Dũng tốt xấu là đọc quá rất nhiều thư, vội cười gật đầu, ra ra cứ yên tâm đi, tam thẩm nhi cùng thúc bọn họ, còn có thanh sơn ngưỡng ca đều đặc biệt chiếu cô ta, có gì không hiểu đều cùng ta nói. Đồng dạng, Trương Lão Tứ ngoại trừ. Mắt nhìn Trương Lão Tứ chuẩn bị đi, Trương Dũng mở miệng gọi lại đối phương, tứ thúc, đừng nóng vội đi, phía trước ngươi đem chân núi miếng đất kia, con thôn ủy hội thuê cho tứ thẩm nhà mẹ để chất nhi, chuyện này cũng không thể vô thanh vô tức qua, không có ta đồng dấu kia điệu tô đi ra ngoài liền không tính toán gì hết vậy ngươi tưởng sao mà trương lão tứ hắc một khuôn mặt hung tợn chờ hắn một hai năm trong mưa mỹ nhân trương dung niết miệng cười tốt xấu ngươi là trưởng bối ta cũng không thể làm quá mức mà đâu liền tạm thời làm tứ thẩm kia chất nhi loại nhưng là thuê thổ địa tiền ngươi đến lấy ra tới nay tới rồi cuối năm nhưng đến cấp trong huyện giao sổ sách bằng không sổ sách không cướp, làm hại chính là ta vậy xem người vừa nghe ánh mắt động tác nhất trí bắn về phía trương lão tứ trong đó một vị thượng tuổi lão nhân tiến lên hai bước trương lão tứ thực sự có chuyện này người đem ta thôn địa tô cho quách trăng người mồ hôi lạnh thường viên từ trương lão tứ cái chán thấm ra tới hắn nắm chặt bàn tay không biết nên như thế nào trả lời bao nhiêu tiền thuê tiền đâu lão nhân tiếp tục hỏi đối phương là trương thanh xuân cha tuy nói bối phận cùng trương lão tứ giống nhau nhưng là không chịu nổi tuổi lớn nửa tuần hơn nữa ở trong thôn uy vọng cũng không thấp trương lão tứ nào dám nói chân núi tới gần bên dòng suối 20 mẫu đất thuê, mỗi mẫu đất chỉ cần 6 đồng tiền, hơn nữa này số tiền còn bị hắn cấp đá tới rồi hầu bao, thuê kỳ là 5 năm. Trương Thanh Sơn cha Trương Hải Bình nhìn thấy hắn không đáp lời, tiến lên ở hắn phía sau lưng thượng thật mạnh chụp một cái tát. Ngươi cái này tăng lương tâm đồ vật, bên kia một tảng lớn mà, là chuẩn bị ngày sau loại lúa nước, chúng ta trong thôn như thế nào ra ngươi như vậy cái ăn cây táo, rào cây sung hoạn ý nhi, còn có mặt mùi mắng tiểu dũng tử, ta xem số ngươi nhất không đầu góc ở mọi người luân phiên chỉ trích hạ trương lão tứ cuối cùng sợ không có kiên cường đi xuống đem chính mình làm chuyện này đều chấn động rất xuống ra tới ở đây người hai mặt nhìn nhau đây là lại ra một cái trương mậu lâm hắn còn không bằng trương mậu lâm tốt xấu trương mậu lâm sẽ không đem nhà mình đồ vật đưa ra đi trước mặt đây là cái cái gì hạ tam lạm cầu đồ vật nhìn đến mọi người sôi nổi thảo phạt trương lão tứ trương dũng trong lòng nhạt hỏng rồi mặt ngoài lại duy trì nghiêm túc biểu tình thúc ba thím nhóm ta có cái biện pháp đem mà cấp phải về tới. Hắn mở miệng. Gì biện pháp, tiểu dung tử ngươi nói, chúng ta đang nghe. Trương Dung tiếp đón vài vị thượng tuổi trưởng bối lại đây ngồi xuống, mới mở miệng nói, miếng đất kia là tứ thúc chính mình trong lén lút thuê, bản thân liền không hợp pháp, hơn nữa tứ thúc còn đem này số tiền suy ở chính mình hầu bao, đây chính là lợi dụng tập thể thổ địa dành tư lợi, là muốn ngồi tù a như vậy nghiêm trọng a cũng không phải là sao mà, chúng ta thôn sao chuyện này nhiều như vậy nha." phía trước không có một cái, hiện tại lại tới một cái, cái này làm cho bốn giảm tám hương nhìn, nhiều mất mặt nột. Trương Dung áp áp tay, ý bảo bọn họ nghe chính mình nói, tứ thúc làm nhiều năm như vậy phó chủ nhiệm, đối những việc này khẳng định so với ta đều phải rõ ràng, nhưng hắn vẫn là như vậy làm, này thuyết minh cái gì, đại gia hỏa hẳn là đều biết, đều là đồng tông cùng tộc, ta làm thôn bí thư chi bộ cũng không thể mắt thấy tứ thúc đi ngồi tù, hiện tại duy nhất biện pháp, chính là làm tứ thúc đem tiền còn cho nhân ra, Lại đem mà cấp phải về tới. Người nọ ra có thể cho sao? Có người đưa ra nghi vấn. Cái này liền khó nói, không cho nói chúng ta cũng chỉ có thể đi trong huyện. Rốt cuộc này thuê hợp đồng bản thân chính là không có pháp luật hiệu lực, đối phương không cho. Đó chính là trơ mắt nhìn tứ thúc ngồi tù mặc kệ. Trương Dũng Tài ăn nói nhưng không kém. Nhìn đến trương lão tứ run run bộ dáng, ở đây người trong khoảng thời gian ngắn đều lưỡng lự. Rốt cuộc nếu là trương ra lại ra một cái nháo sự, tộc nhân trên mặt cũng không có quang. Nghĩ đến là Trương lão Tứ đem tộc nhân đặt như vậy hoàn cảnh, ở đây người đều phiền thấu hắn. Mà Trương lão Tứ vì không bị tộc nhân lửa giận thiêu hủy chỉ có thể không ngừng bảo đảm sẽ trở về đem mà cấp phải về tới, mọi người cho hắn một cái thời gian, lúc này mới xem như bông tha người này. Theo sau thôn ủy hội một lần nữa tuyển phó chủ nhiệm, Trương Thanh Sơn được như ý nguyện để ra đi lên. Hạ hà, hà thôn ngày sau như thế nào, này liền không được biết rồi, ít nhất hiện tại nhìn là rút ra rất một cái côn trùng có hại cái này mùa hè nước mưa không tính nhiều tiến vào đầu thu sau liên tiếp ba ngày mưa to cọ rửa phiến đại điệu này tống tinh thần một thân màu lam nhạt sân sám dưới chân một đôi màu đen dày cao gót bước đi ưu nhã lay động ở trong mưa đỉnh đầu ô che mưa che khuất nàng thân thể mềm mại mặc cho nước mưa điên cuồng nện ở dù trên mặt đầu đường tiểu quán đã tán không sai biệt lắm còn có thể lưu lại đều là chi nổi lên phòng vũ lều hành hoa thẩm lúc này đang ở tiểu quán thượng bận rộn bởi vì trời mưa khách nhân rất ít cũng liền tốp năm tốp ba Bất quá sủi cảo vẫn luôn là hiện bao. Thím. Nàng bước vào phòng vũ liều nội, xoay người thu dù, mảnh khảnh vòng eo ánh vào ở đây vài người trong tâm mắt, có hai cái nam nhân không khỏi đều xem sướng sốt. Thiều hoa tới. Nàng trước sau đều kêu tên này, tống tinh thần cũng không có sửa đúng, sao dầm mưa tới. Đơn vị bên kia có việc, không nghĩ nhiều đường vòng, tới người bên này ăn chút. Tìm vị trí ngồi xuống, như thế nào liền ngươi một người. Bọn họ mấy cái đều về nhà đi, hai ngày này trời mưa. Bày hàng cũng không đổi, ta một người cố đến lại đây. Đứng dậy đi qua đi cấp lòng bếp tắt một phen bùi rậm, muốn ăn gì nhân. Cải trắng liền có thể, thiếu dâm thiếu cay. Chờ, thực mau liền hảo. Hành hoa thẩm hiện tại mỗi ngày đều sẽ ra cửa bày quán, so với ở trong thôn bùa nghịch về điểm này mà. Hiện tại mỗi tháng nàng có thể kiếm không ít tiền, sinh ý tốt thời điểm có thể kiếm cái 4-500, kém thời điểm cũng có thể kiếm thượng tiểu 200 khối, rốt cuộc trong nhà còn có hai cái nhi tử không phòng ở kết hôn đâu. Đại nhi tử ở huyện thành mua phong ở, mặt khác hai cái nhi tử tự nhiên cũng không thể hồi trong thôn. Tiểu hoa, ngươi nghe nói không, phía đông hai cái giữa gần rất gần thôn, giống như muốn rời. Cái này tống tinh thần là biết đến, nàng muốn mà, kia hai cái thôn liền ở trong đó, biết, miếng đất kia là ta mua. Quay hàng thượng mặt khác ba bốn người sau khi nghe được, đều lén lút nhìn qua. Nhìn thấy tống tinh thần bộ dáng cùng dáng người nhi đều hảo, mấu chốt nói chuyện một cổ tử mềm mại lười biếng rộng. Nghe người lỗ thai cùng đáy lòng đều tê tê dại dại, như vậy cô nương, điều kiện kém nhân ra nhưng bồi dưỡng không ra. Người mua đất làm gì? Hành hoa thẩm không khỏi tò mò, nàng đối tống ra sự tình biết đến vẫn là không ít, tốt xấu hai nhà đi lại cũng phá lệ thường xuyên, phía trước không phải mua một khối to mà sao. Chúng ta trong huyện chữa bệnh phương tiện thực lạc hậu, ta nghĩ lại mua miếng đất, cái một tòa tư lập bệnh viện, ít nhất gặp được bệnh nặng thời điểm, không cần hướng thành phố Bôn Ba. Đây là chuyện tốt nhi a hạnh hoa thẩm sửng sốt đã lâu mới bởi vì sủi cảo thành thục mà phục hồi tinh thần lại gì thời điểm bắt đầu cái phải đợi kia hai cái thôn thôn dân rời lúc sau mới có thể thi công những cái đó thôn dân muốn dọn đi nơi nào còn có thể trồng trọt không có thể loại chúng ta chỉ cần bọn họ trong thôn mà nông tẩy ruộng bất động tống tinh thần nhìn đến bưng lên toan nước canh sủi cảo kết quả hạnh hoa thẩm truyền đạt chiếc đũa cùng cái muỗng thổi khí uống một ngụm canh mặt khác tìm địa phương cho bọn hắn một lần nữa cái tân phòng Không chỉ là hạnh hoa thím, ở đây người đều không khỏi nói thầm lên. Thiểu hoa, cùng thím nói nói, nhà mới là gì dạng Nhìn đến đối phương kia tò mò ánh mắt, tống tinh thần cười nói, chính là nhà lầu. Hai cái thôn sáp nhập đến một cái khu nhà phố, dựa theo nhà mình phòng ốc lớn nhỏ phân phối phòng ở người muốn đại điểm, vượt qua diện tích có thể tiêu tiền mua, muốn điểm nhỏ, mặt trên sẽ dựa theo phòng ốc dư thừa diện tích cho người trợ cấp, không nghĩ ở tại trong thôn, phòng ở còn có thể bán cho trong thôn những người khác. Trời ạ! Nhà lầu A. hạnh hoa thẩm thật danh hâm mộ, chúng ta hạ hà thôn đâu, gì thời điểm có thể cái lâu. Cái này còn khó mà nói. Nghĩ đến là sẽ không lâu lắm, hiện giờ dỡ bỏ phong ốc tiến hành cải biến, nhưng không có cho ngươi ngẩng cao phá bỏ và di rời khoản vừa nói, chính là lấy diện tích đổi diện tích, đương nhiên là đỉnh viện diện tích không tính. Bất quá dù vậy, cũng vẫn là sẽ vì bọn họ lưu ra gửi nông dùng khí cụ địa phương, bằng không có hại mua bán ai làm. Hiện tại thời đại này, quy hoạch vẫn là thực dễ dàng chỉ cần không cho bọn họ có hại, bọn họ đều nguyện ý trụ tiến sạch sẽ sáng ngời nhà lầu. Trong thôn hiện tại cái một tòa phòng ở, bản thân liền hoa không bao nhiêu tiền, đơn giản chính là mua chút ngói xi măng, một thôn làng người đều có thể thượng thủ hỗ trợ, cuối cùng cũng chính là cấp tượng trưng tính bao cái bao lì xì, thỉnh ăn vài bữa cơm liền có thể. Tô tỉnh làng nghèo khó tỉnh, cả nước kinh tế trình độ trung hạ du, không có đại Tây Bắc du mục cùng trái cây, càng không có Đông Nam tỉnh địa lý ưu thế, có cái diện tích không tính tiểu nhân tỉnh. Có vẻ phá lệ xấu hổ. Tình như thế, phía dưới huyện thị liền càng không cần phải nói, tự nhiên so không được nhất nhị tuyến thành thị phá bỏ và di rời tiêu chuẩn. Hơn nữa hiện tại quốc nội kinh tế vừa mới nảy sinh, rất nhiều người đều liều mạng hướng tới trong thành thị mặt cắm dễ, cắm dễ khó, nhưng là hiện tại có cơ hội trụ tiến nhà lầu, bọn họ hưng phấn chi tình liền cũng đủ không đi so đo thêm vào tiền tài. Rốt cuộc tân phòng bản vẽ mặt phẳng đặt ở ngươi trước mắt, mười mấy đống lâu chỉnh chỉnh tề tề bại ở nơi nào, có tầng t có cư dân kho hàng có cho người ta dừng xe địa phương còn có hoa viên nhỏ mấu chốt là còn cho ngươi trang bị nước máy cùng trong nhà phòng vệ sinh này còn có cái gì không thỏa mãn tổng so ngày mùa đông ngồi xổm hầm cầu muốn tới hào đi vạn nhất là thượng đại hào mới vừa cởi quần không đến ba giây đồng hồ là có thể đem ngươi mông đông lạnh tê dại phá bỏ và di rời trong thôn người trẻ tuổi hưng phấn mới vừa kết hôn càng là như thế người già cũng không nhường một tấc bọn họ ở nông thôn vất vả hơn phân nửa đời Sắp già rồi còn có thể trụ lên lầu phòng, đây chính là người thành phố đãi ngộ. Ngay cả huyện thành đều không có trụ lên lầu phòng đâu, bọn họ chính là toàn bộ hướng dương huyện đệ nhất gia. Trong lòng kiêu ngạo miễn bàn nhiều bành trướng, phòng ốc đo đạc công tác đã kết thúc, có chút không phân ra không khỏi hối hận, chính là muốn nói có hại, thật đúng là không tính là. Nếu là trong nhà điều kiện hảo, đã sớm cấp kết hôn bọn nhỏ phân ra, cũng không cần ở tại một bộ trong phòng. Liên tính có thể vay tiền xây nhà ngày sau vẫn là đến dầu mông làm việc còn cho nhân ra còn không bằng chậm rãi tổn tiền lại mua phòng ở đâu hiện tại nông thôn phòng ở có tiểu nhân nhỏ nhất cũng là tam gian ít nhất cũng có năm sáu mươi bình một đôi lão nhân ở cũng không thành vấn đề diện tích đại điểm chính là tám gian đại khái có một trăm bảy tám chục bình hoàn toàn có thể muốn thượng hai bộ trung đẳng trong nhà hai cái nhi tử cũng là đủ trụ hoặc là muốn tam bộ hơi nhỏ điểm kia cũng không thành vấn đề lấy diện tích đổi diện tích Rất lớn trình độ ngăn chặn một ít kế tiếp phiền toái cùng vấn đề. Một hát sáu trở mặt. Trong nhà điều kiện tốt, cũng khinh thường với về nhà cái tân phòng, nhân ra đi thành phố cùng tỉnh ở không hương sao, bên kia thương trường đầy đủ hết, công tác cơ hội cũng nhiều, lưu lượng khách lớn hơn nữa, giáo dục trình độ càng cao, hoàn toàn không cần thiết trở về lan lộn. Trong nhà có thể có một bộ lâm thời về quê trụ cái ba lượng thiên phòng ở như vậy đủ rồi. Một cái thành thị phát triển kỳ ngộ loại chuyện này, không phải ai đều có thể thấy rõ. Cũng không phải mỗi người đều có như vậy cay độc ánh mắt. Phải biết rằng ở thành phố mua một bộ phòng ở, cũng bất quá 2-3 vạn. Nhà lâu nói một cái bình phương không sai biệt lắm là 4-500 bộ dáng một vài tuyến thành thị một bình phương đều tăng tới tiểu hai ngàn. Bất quá có lẽ là bị này hai cái thôn thay đổi cấp kích thích, quanh thân không ít thôn trong nhà đều bắt đầu thương lượng phân ra sự tình, đem kết hôn nhi tử cấp phân ra đi một lần nữa xây nhà, đương nhiên này cũng chỉ là nói nói, sao có tiền sớm phân ra đi còn dùng cả gia đình tê ở bên nhau. Nhưng thật ra có nghĩ vay tiền xây nhà chỉ là ai cũng không nốc, tam khối năm khối, 10 khối tám khối có thể mượn, lập tức vài khối thậm chí hơn 1.000 khối, ai dám cho mượn đi? Cho nên dù vậy, hướng dương huyện phía dưới hai mươi mấy người thôn như cũ không có gì biến hóa, từ trước như thế nào hiện tại còn như thế nào. Hậu nhai thôn Tân phòng chọn dùng chính là rút thăm hình thức, đương nhiên thôn ủy hội cũng vì chiếu cố trong thôn lão nhân, do hỏi bọn họ ý kiến, biết bỏ thang lầu lao lực khiến cho bọn họ đoán giận phía dưới hai tầng, mặt trên bốn tầng mới là rút tham phạm vi. So với người già, người trẻ tuổi càng thích trụ cao một chút, rút cuộc xem cũng xa. Quan trọng nhất chính là lấy ánh sáng càng tốt. Lần này quy hoạch ba mươi hai building, mỗi building là bốn cái đơn nguyên, trung gian vị trí còn lại là sáu cái đơn nguyên. Một cái đơn nguyên là một thang hai hộ cộng mười hai hộ nhân gia. Mỗi nhà mỗi hộ đều có tầng hầm ngầm cùng độc lập phòng cất chứa, tiểu khu nội có hai cái công viên. Còn có một khối diện tích không tính tiểu nhân đất trống, chuyên môn cấp thôn dân rừng xe tử, tầng hầm ngầm có thể gửi rau dưa trái cây, phòng cất chứa có thể phóng nông dùng khí cụ, cũng có thể an trí la ngựa dê bò. Cha, là 401. Có cái tiểu cô nương dơ một chương tiểu trang giấy đi vào cha mẹ trước mặt, được không? Không cao không lùn chính thích hợp. Tiểu cô nương mẫu thân đối cái này tầng lầu vẫn là thực vừa lòng, bọn họ hiện tại tuổi còn không lớn, chảo chính là 80 mặt bằng tích phong úc Nhà bọn họ đo lường chính là 74 bình, cho nên yêu cầu bổ giao 6 bình tiền. Chút tiền ấy trong nhà vẫn là có thể lấy ra tới, chủ yếu là phòng ốc nhân gia đều cho ngươi đại thể trang hoàng. Chỉ cần ngươi không chê, hoàn toàn có thể trực tiếp mang lên ra cụ dọn đi vào. Đối với những cái đó chú ý, khả năng còn phải lại một lần nữa trang điểm trang điểm. Bọn họ không thèm để ý. Chính mình trong nhà bản thân chính là 5 gian thấp bé phá phòng ở. Đừng nói trong viện là cái hố bùn đất mặt đất, trong phòng cũng là bùn đất. Tuy rằng trong phòng mặt đất thực san bằng, nhưng là mưa dầm thiên nhi, trong phòng miễn bản nhiều ẩm ướt. Hiện tại có thể ở lại thượng tốt như vậy phòng ở, kia chính là tổ tiên tiêu cao hương. Một nhà ba người đi vào bên cạnh thông cáo bài trước, đem tờ giấy đưa cho nơi này thôn cán bộ Bình An ca, đây là nhà của chúng ta. Từ Bình An tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, ta nhìn xem, nhà cái này tầng lầu thực không tồi, vừa lúc vẫn là biên hộ, phá lệ nhiều hai phiến cửa sổ, lấy ánh sáng càng tốt. Hắn ở thông cáo bài thượng bản vẽ mặt phản thượng. Tìm được rồi một nhà ba người vị trí, ở 12 hào lâu một đơn nguyên trăm linh một vị trí viết xuống nam chủ nhân tên. Tiểu cô nương nhìn đến bên cạnh một nhà, lôi kéo mẫu thân ống tay háo cười nói, mẹ mau xem, cách vách làm ai hương thím ra, chúng ta hai nhà là hàng xóm. Tiểu cô nương mẫu thân không quen biết tự, nghe nữ nhi như vậy vừa nói, cũng là nhạc không khép miệng được, về sau 81ZV đút info người cùng tiểu hạ là có thể kết bạn đi học. Bình an ca, này hai bên là cái gì? Tiểu cô nương chỉ vào bên đường xây dựng màu trắng kiến trúc hỏi. Đây là phòng cất chứa, phóng gì đều được. Từ Bình An chỉ vào mỗi tầng lầu phía dưới vị trí, nói, đây là tầng hầm ngầm, có thể phóng chút rau dưa củ quả, ngày thường ăn cũng phương diện. Nơi này là hai cái công viên, ngày thường ở tại bên trong thôn dân còn có thể có địa phương ở bên ngoài đi bộ đi bộ, này phiến đất chống là đơn độc cấp làm cho rừng xe vị, ở nơi này mặt người mỗi nhà đều có một cái, trong nhà xe đạp tấm ván gỗ xe gì, đều đặt ở nơi này Này hai cái lam quyển quyền đâu? Tiểu cô nương chỉ hận không được có thể sớm một chút trụ đi vào. Nghe nói là suối phun. Từ Bình An là trong thôn kế toán, hắn cười nói, nhà ta ngươi thím chào kêu, nhà của chúng ta ở tại 17 Hào Lâu phía Tây Hộ 501, ngươi bỏ trên cửa sổ kêu ngươi thúc cùng thím, bọn họ ở nhà chỉ định có thể nghe thấy. Lời này, chọc đến chung quanh vây xem người sôi nổi cười ra tiếng tới. Bình An oa tử, nhà ngươi là bao lớn phòng ở? Có trong thôn trưởng đối mở miệng hỏi. Từ Bình An cười nói, nhà ta trực tiếp muốn năm lâu hai bộ, ta chính mình trụ một bộ, ta ba mẹ trụ một bộ, vừa lúc làm đối diện. Từ Bình An trong nhà ở phía trước hai năm liền ở nhà cũ bên cạnh che lại sáu gian tân gạch xanh nhà ngói khang trang, hơn nữa nhà cũ sáu gian thổ phòng, tổng diện tích ở hai trăm bình, hứa ra trực tiếp đem hai căn hộ cùng ở bên nhau, dựa theo tổng diện tích muốn hai bộ các một trăm bình phòng ở, vừa lúc cùng cha mẹ trụ câu đối hai bên cánh cửa môn, về sau kết hôn cũng phương tiện đi lại. Hai cái thôn nhập. Ngày sau chính là ban chấp hành tổ dân phố, tân lãnh đạo gánh hát sẽ ở lúc sau tiến vào chiếm giữ khi một lần nữa ngóc nối. Cái này không phải bọn họ thôn dân đi nhọc lòng, rốt cuộc về sau liền không có hậu nhai thôn cùng trước đình thôn, về sau trực tiếp kêu đình nhai tiểu khu. Hạ hà thôn Trương Dũng trong nhà, hắn đem chuyện này cùng người trong nhà nói một miệng. Trương Lão Tứ thật không phải cái đồ vật, nếu là lúc trước đem thôn biên núi lớn nhường cho tống gia, hiện tại phát triển lên chính là chúng ta thôn. Trương Dũng nói lời này thời điểm, nghiến răng nghiến lợi ngươi nói chính là thật sự trương dung mẫu thân bưng đồ ăn lại đây có chút kinh ngạc hỏi tống gia kia hai hải tử thật như vậy lợi hại đương nhiên trương dung hắc mặt gật đầu trong huyện cái kia điện tử xưởng chính là tống gia còn có trong huyện kia hai đống đỉnh thiên đại lâu cũng là tống gia thanh khê thôn chính là bởi vì tống gia mua bên cạnh đỉnh núi bọn họ trong thôn mới lên nghe được trương dung nói trong nhà những người khác cũng cảm thấy tới tay kim ngật đáp bị người cấp đẩy ra đi trong lòng đồng dạng chậm rãi nảy sinh ra một cổ tức giận Nếu là không có Trương lão Tứ lúc trước làm kia sự kiện nhì, bọn họ hạ hà thôn nói không chừng đã sớm như đi lên. Kết quả khét ngược, nhìn xem người khác thôn, nhưng đều là bởi vì tống gia mới phát đạt, hạ hà thôn đâu. Một năm không bằng một năm. Cái kia cầu nương dưỡng, nhân sự nhi không làm. Trương Dũng mẫu thân cũng đi theo giọng căm hận mắng. Hiện tại Trương lão Tứ gia nhật tử cũng không hảo quá, không lo thôn cán bộ, trước kia ở trong tay hắn ăn qua buồn mệt, hoặc là bỏ đá xuống giếng hoặc là liền không muốn cùng nhà bọn họ lui tới thế cho nên gia nhân này ở thôn trở nên mặt mày khả ố nếu là chuyện này lại tản đi ra ngoài trương lão tư gia nhật tử chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan bất tranh cãi đi đều như vậy kia cũng vô pháp trương gia lão gia tử lên tiếng trương dũng mẫu thân cũng nhắm lại miệng trương gia người đối tống gia kia cô chất hai cũng chưa hảo cảm rốt cuộc cũng là vì tống tiểu hoa trương gia nhân tài chịu đủ lên án mấy năm nay trong thôn tiểu tử làm ai cũng khó khăn Mỗi lần Tổng có thể nhắc tới bị bắn chết Trương Mậu Lâm, thế cho nên làm nhà gái trong nhà trứng mắt. Lao Hàn. Công nghiệp quân sự sở nội, đi vào tới một cái đầy mặt mang cười lao nhân. Hàn Đình chính nhìn đến người tới, bung trong tay bút, ngươi như thế nào lại đây? Tới cửa là khách, tuy nói hắn cùng Chu Tiếu Năm luôn là cãi nhau, nhưng như cũng là quan hệ tốt nhất bằng hữu Cho hắn đổ một chén nước, ở đối diện ngồi xuống, tới thị sát công tác. Khó nghe. Chu Tiếu Năm cười nhạo một tiếng, bất quá vẫn là muốn hỏi một chút. Có mặt mày. Nhắc tới công tác, hàn đình chính thái độ cũng đoan chính lên, chuẩn bị thí điểm. Thí điểm không thành vấn đề nói mới có thể ở cả nước triển khai hành động, cái này kỹ thuật. Này thành thục tính đã vượt quá ta tưởng tượng. Năng lượng mặt trời kỹ thuật cũng là như thế. Chu tiếu năm cắt ưu nằm liệt ngã vào sofa, năng lượng mặt trời nhà máy điện đã bắt đầu rồi. Ta bên này cũng phai mấy cái kỹ thuật viên theo qua đi, trước mắt bảo thủ phòng trừng, sẽ ở 2 năm sau chính thức đầu nhập sử dụng. Hàn đình chính hồ mặt. Ta tin tức còn không có như vậy bế tắc, ngươi là phương hướng ta khoe ra. Hắc, ngươi này xú tính tình, gác người khác trên người, sớm cùng ngươi trở mặt. Chu tiếu năm trên mặt không thấy chút nào sắc mặt giận dữ, ngươi biết tin bản nhãn sản phẩm công suất là nhiều ít. Nói nói, Hàn Đình đối diện này cũng là tò mò. Nói ra hù chết ngươi. Chu tiếu năm làm một cái hơi hiện khoa trương biểu tình, 3.300 V đút, ngươi dám tin. Hàn Đình đang muốn tới bất động như núi mặt chữ điển. Rốt cuộc hiện ra gọi là kinh ngạc biểu tình. Nhìn đến đối phương bộ dáng, Chu Tiếu cuối năm với đắc ý cười, bình quân mỗi giờ 3.3 độ lượng điện, lần này vẫn là muốn kiến ở giang tỉnh, phải biết rằng bên kia mùa hạ ánh sáng mặt trời bình quân thời gian chính là đạt tới 16 tiếng đồng hồ, mặt khác mùa cũng không ngắn, Thật là lợi hại, so với nước ngoài đều phải cao gần 17 lần. Hàn Đình đang có vừa nói một, lợi hại chính là lợi hại, hắn sẽ không che lại lương tâm nói ra phủ định nói hắn lúc này nhưng thật ra có thể chịu đựng được chu tiếu năm đắc ý biểu tình lớn nhất công suất có thể đạt tới nhiều ít không có gì bất ngờ xảy ra nói có lẽ có thể đạt tới bốn nghìn đút ta chưa sau vô pháp lý giải nơi này nguyên lý rốt cuộc từ khoa học góc độ cùng hoàn cảnh góc độ tới nói cái này trị số đều không khác thiên phương dạ đảm chính là lão hàn sự thật liền bãi ở ta trước mắt ta tự mình làm được tự mình thí nghiệm quá này cũng không phải là giả cho nên nơi này rốt cuộc là như thế nào công tác ta không có tham dự nghiên cứu Ngươi hỏi ta có dám dùng, ngươi cũng không biết, ta lại có thể biết được nhiều ít. Tài liệu đều là có sẵn không phải. Đúng vậy, không có vượt qua ta lý giải phạm vi tài liệu. Chu Tiếu Nam gật gật đầu. Lúc này Hàn Đình chính cũng buồn bực, đồng thời đối cái này nghiên cứu cũng phá lệ tò mò. Chờ ta vội xong trong tay, chúng ta trong lén lút một khối tham thảo tham thảo. Hành! Hai người theo sau uống trà nói chuyện tiếm. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Chu Tiếu Nam lúc này mới phản ứng lại đây. Hôm nay cũng không phải là chuyên môn tới uống trà, Nga, thiếu chút nữa đã quên, cái kia tiểu tống, nàng công ty trước mắt đang ở trang hoàng giai đoạn, dự tính sang năm cuối năm hoặc là năm sau sơ liền phải khai trường, bên kia muốn tổ chức an bảo đoàn đội, vừa lúc lao tảo ở bên kia, ta mới đến tìm ngươi hỏi một chút tình huống. Bên kia mỗi năm đều có lui ra tới các hạng điều kiện không tồi, ngươi hỏi một chút xem, có hay không muốn đi bên kia công tác, nghe lão tảo nói kia tiểu cô nương cấp đãi ngộ thực hảo, còn cấp giao bảo hiểm lao động hàn đình chính trầm tư một hồi lâu mới đáp ứng rồi xuống dưới ta đây giúp ngươi lưu ý muốn bao nhiêu người không ít không sai biệt lắm đến bốn năm trăm người một hai bảy mẫu thân cùng hải tử đây là an bảo đoàn đội hàn đình đang bị cái này con số cấp hoàng sợ rốt cuộc đế đô những cái đó tư nhân xí nghiệp thông báo tuyển dụng nhân viên an ninh nhiều cũng liền sáu bảy chục cái thượng trăm đều căn bản không nghe nói qua này khét ngược lập tức bốn năm trăm người bên kia là một cái thương nghiệp viên khu còn có trường học cùng phố buôn bán khu, phía trước lại mua một miếng đất, nói là chuẩn bị kiến bệnh viện, yêu cầu người tự nhiên cũng liền không ít. Chu Tiếu Năm biết đến tương đối muốn nhiều một ít, chuyện này liền phiền toanh ngươi, ta trong viện còn có việc, liền đi trước, đừng đưa. Chu Tiếu Năm mà lưu đi rồi, lưu lại hàn đình đang ở nơi này hướng về phía hắn bóng dáng thẳng trừng mắt. Mà lúc này ở Tùng Hải Thị Tôn Thị trưởng trước mặt, bày một trương ý kiến thư, đây là có quan hệ xây dựng ga sống dẫn. Ý kiến trong sách kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh khí thiên nhiên ưu thế, quan trọng nhất một chút chính là đây là một loại kiểu mới thanh khiết nguồn năng lượng, hơn nữa liền ở tô tỉnh cảnh nội liền có khí thiên nhiên, thả địa chất số lượng dự trữ cực cao, không đơn giản có thể thỏa mãn tỉnh nội hàng ngày sở cần, thậm chí còn có thể cung cấp cấp quanh thân tỉnh. Tư liệu mặt sau còn có lợi nhuận thi thố, có thể vì địa phương chính phủ mang đến thêm vào thu vào, mấu chốt loại này dân sinh sở cần, cơ bản là nắm giữ ở chính phủ trong tay. Giai đoạn trước chỉ cần đầu nhập một bút phí dụng, hậu kỳ là có thể ngồi lấy tiền Đến nỗi giai đoạn trước đầu nhập, mặt sau số liệu cũng cho ra tới Nói cực kỳ thật sự đại, chính là xem hậu kỳ thu vào Này bút đầu nhập chính phủ vẫn là có thể gánh vác đến khởi Mặc dù chính phủ gánh vác không dạy nổi, không phải còn có quốc gia sao Tôn thị trưởng theo sau đêm này phân ý kiến thư chính tỉnh Bên kia xem xong sau, triệu tập người khai cái hội nghị Cuối cùng lại bị bày biện tới rồi trên cùng lư tiên sinh trước mắt nhìn đến bí thư trình đi lên tư liệu cùng với nhất cuối cùng ký tên lư tiên sinh biểu tình có trong nháy mắt cứng đờ hào đi năng lượng mặt trời phát điện trạm vừa mới bắt đầu xây dựng tân nhiệm vụ lại tới nữa mấu chốt hắn còn không có biện pháp cự tuyệt tiểu mới thanh khiết nguồn năng lượng sử dụng có lẽ sẽ cho cũ có nguồn năng lượng tạo thành nhất định lượng đánh sâu vào nhưng là từ lâu dài xem đối toàn bộ quốc gia đều là một chuyện tốt bảo hộ hoàn cảnh mỗi người có trách này không chỉ là một cái khẩu hiệu thật muốn là vô dụng công sự tình Hà Tất muốn liên lụy đến mỗi người. Đương nhìn đến tư liệu một đoạn lời nói, Lục tiên sinh để bút ở bên cạnh ghi nhớ, đem nguyên tư liệu thượng kia đoạn lời nói dùng bút ký tên cẩn thận hồ rớt. Kia tiểu cô nương thật là không có sợ hãi, nhưng hắn vẫn là đến tận lực trong khi cung cấp bảo hộ, rốt cuộc bởi vì nàng tồn tại, chính mình mấy năm nay cũng đi theo không thiếu bận rộn, quốc gia tiền tài như nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài, mới vừa nhìn đến một cái năng lượng mặt trời phát điện chạm lúc đầu thành quả, mặt khác đều còn không có ảnh nhi đâu lớn như vậy một số tiền cũng không biết khi nào có thể hồi buồn nghĩ đến đây lư tiên sinh ôn nhã khuôn mặt nhiễm một mặt cười sau đó ngẩng đầu đối bên người bí thư nói trước nói cho mặt khác bộ môn người buổi chiều ở phòng họp nội mở họp dứt lời hắn sách theo này phân văn kiện rời đi còn phải đi cùng lô tiên sinh thông thông khí điệu thấp giản lược văn phòng nội hai bên đều là giá sách mặt trên có thư càng nhiều còn lại là folder, phòng trong góc bảy đái khách sofa cùng bàn trà lại chính là một trương bàn làm việc cùng một trương ra ghế Lư Tiên Sinh gõ cửa tiến vào, nhìn đến ở phòng trong gọi điện thoại Ngô Tiên Sinh, thẳng đi đến sát cửa sổ góc sofa ngồi xuống. Không bao lâu, Ngô Tiên Sinh cắt đứt điện thoại, cười đứng dậy lại đây. "Chuyện gì?" Tô Tỉnh bên kia đưa tới một phần tư liệu, "Ta cảm thấy rất hữu dụng, ngươi nhìn xem." Ngô Tiên Sinh xem tốc độ không mau, bởi vậy phá lệ cẩn thận, chờ nhìn đến bị hồ rất kia một đoạn, ánh mắt ý bảo đối phương liếc mắt một cái, Lư Tiên Sinh đem một chương giấy đặt ở nàng trước mặt. Ngô Tiên Sinh xem qua sau, sững sốt một chút theo sau tươi cười cũng trở nên bất đắc dĩ lên lại là cái này tiểu nha đầu lư tiên sinh hỏi ngươi cảm thấy được không sao có thể hay không hành hiện tại còn vô pháp kết luận bất quá nếu là tô tỉnh bên kia đưa lại đây có thể hiện tại bên kia xác định địa điểm làm mẫu thành công nói có thể liên tiếp ống dẫn chuyển vận cấp quanh thân khu vực nô tiên sinh vẫn là thực xem trọng này phân tư liệu rốt cuộc kia tiểu cô nương trình đi lên vài phân tư liệu đều là hoàn toàn được không đế đô quanh thân không biết có hay không loại này nhiên liệu Nếu là không có, chỉ sợ yêu cầu quanh thân cung cấp. Lục tiên sinh trầm tư nói, buổi chiều có cái hội nghị, người muốn hay không đi. Lúc sau lại làm địa chất thăm dò ở cả nước các nơi thăm viếng nhìn xem, tư liệu chung nói trong biển khí thể so với lục địa muốn càng nhiều, chỉ là chúng ta hiện có kỹ thuật, còn vô pháp đôi trong biển dầu mỏ cùng khí thiên nhiên tiến hành thăm dò. Có thể hỏi một chút cái này tiểu cô nương sao? Nô tiên sinh cười công chính bình thản, ta nghe nói kia tiểu cô nương sẽ rất nhiều. Lưu Tiên sinh hơi hơi sừng sốt, theo sau cười, kia còn phải chờ một chút, nàng hiện tại chính là người bận rộn, phân phối khoản tiền. ở hội nghị thượng các ngươi làm ra quyết định, ta buổi chiều còn có cái quốc tế hội nghị, tạm thời thoát không khai thân, không thành vấn đề. Hai người theo sau đơn giản hàn huyên vài câu, liền từng người tản ra. Tân nhiên liệu ứng dụng, thế tất là một cái tương đối dài dòng quá trình, bất quá tống tinh thần bên này có hoàn chỉnh số liệu duy trì, chỉ cần tiền đúng chỗ, là có thể bắt đầu thực thi. Hai ngày sau. Tô Tỉnh nhận được mặt trên điện thoại, mặt trên chuẩn bị cho hắn chi ngân sách, làm Tô Tỉnh trước xác định địa điểm làm mẫu, thành công sau liền có thể cả nước trong phạm vi thực thi. Mặt trên lãnh đạo gánh hát lập tức liền kích động đi lên, theo sau chính là khai không sóng sẽ. Tiểu Tống nột, có thể là công tác quá mức thuận lợi, trong khoảng thời gian này, Tào Vĩnh luôn là thích tìm tống tinh thần nói chuyện phiếm, phía trước ngươi nói từ huyền phụ kỹ thuật, rốt cuộc lại như thế nào cái tiền cảnh. Cái này kỹ thuật hẳn là không về ngươi viện nghiên cứu. Khả năng chu tiếu năm mới có thể càng thêm cảm thấy hứng thú. Về không về chúng ta này khác nói, ta tỏ mò còn không được sao, cấp lão nhân ta nói nói. Nàng sửa sang lại một chút trong đầu ý nghĩ, nói, chính là có thể phiêu phủ ở không trung phi hành xe hơi, hải lục không tam tê tái nhân công cụ, rốt cuộc tới rồi hậu kỳ, dân sinh giàu có, dày đặc chiếc xe thế tất sẽ tạo thành con đường tắc, lên trời xuống đất cũng là xu thế tất yếu. Thiêu du, có thể, nạp điện cũng đúng, rốt cuộc bảo vệ môi trường sao. Tào vĩnh hương phấn, kia gì thời điểm có thể nhìn đến. Trong khoảng thời gian ngắn ta là không công phu, quá chút năm rồi nói sau, hiện tại trên đường cũng không thấy được mấy chiếc xe tư gia, cấp không tới. Cấp không tới ngươi nói, ngươi nói ta nhưng vội muốn chết. Phía trước ngươi đệ trình ý kiến thư, nói là khí thiên nhiên ứng dụng, tiền cảnh như thế nào. Hẳn là thực không tồi, tuy nói là không thể tái sinh tài nguyên, nhưng là ít nhất có thể bảo đảm hơn một ngàn năm sử dụng niên hạn. Này cũng không tính nhiều a. Tào Vĩnh ý tưởng cùng Tống Tinh Thần bất đồng, hắn tưởng chính là có thể cho hậu thế lưu lại cái gì, mà không phải ở nhưng dự kiến kỳ hạn nội tùy ý hao phí. Không tồi. Tống Tinh Thần không biết hắn có cái gì không hài lòng, ngày sau sẽ phát hiện tân nhưng thay thế nguồn năng lượng, không có gì đáng tiếc. Hơn nữa liền tính là tới rồi ngàn năm sau, ngươi cũng không chừng có thể thu thập xong, có chút khí thiên nhiên che giấu phương thức chính là vượt quá nhân loại tưởng tượng, ít nhất ở nàng đã biết khoa học kỹ thuật thời đại, hiện có máy móc chung là không có biện pháp làm được như vậy thâm thăm dò. Không cần hoài nghi, lại quá chút năm, toàn cầu chiếc xe kịch liệt gia tăng, còn sẽ có người nói dầu mỏ tài nguyên chống đỡ không được bao lâu. Trên thực tế, này chỉ là ở hiện có đã biết thăm dò đến mỏ dầu tới nói, theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, còn sẽ có tân thăm dò thủ đoạn xuất hiện, ít nhất nàng xem thế giới này tiến trình thời điểm, không có phát hiện cái này manh mối. Đương nhiên, tận lực giảm bất đối địa cầu tùy ý khai quật, đây là chính xác. Đừng tới rồi cuối cùng địa cầu bị nhân loại phá hư hơi thở thoi thoát, nhân loại tạo phi thuyền một lần nữa tìm kiếm ra viên sau lưng là một viên trở nên hoang vu tinh cầu tiêu cảnh tượng ngẫm lại liền trâm trọc nó cho những nhân loại này sống ở nơi chính là nhân loại lại không hiểu đến quý trọng phá hư lúc sau tùy tay vứt bỏ cũng là lợi hại kỳ thật nhân loại nếu là không hiểu đến tiết chế thế giới này thiên đạo căn bản không có khả năng cho nhân loại chạy trốn cơ hội mỗi quá một cái thời gian đoạn nó liền sẽ thức tỉnh tự thân không việc gì tắt tiếp tục nghỉ ngơi Một khi nhận thấy được tự thân ra cái gì vấn đề, nó liền sẽ cho chính mình làm một lần thanh khiết, mà thanh khiết qua đi, thế giới này sẽ một lần nữa tiến vào một cái luân hồi. Ở tống tinh thần trong mắt, cái này thiên đạo vẫn là cái trẻ nhỏ, vừa mới thành hình bất quá sáu trăm triệu năm, nhân loại nơi nào biết được, tại đây sáu trăm triệu năm, từng có vài lần văn minh sinh ra. Nhân loại với nó tới nói, càng là nhỏ yếu không thể tính toán. Nếu là so sánh thành mẫu tử quan hệ, nó là một vị bú sữa kỳ mẫu thân. Mà nhân loại còn lại là mới sinh ra hải tử. Nó vì ngươi sinh tồn, sẽ uy ngươi sữa, nhưng là ngươi nếu là dám căn nó, như vậy nó cũng sẽ không liền tùy ý ngươi nghiến răng căn xé. Húng chi, hiện tại nhân loại, còn không phải nó đứa bé đầu tiên, càng không phải là cuối cùng một cái. Đồng dạng, cũng không phải duy nhất một cái. Từ từ, tiểu tống, ngươi nói ô tô cũng có thể nạp điện chạy. Tào Vĩnh tựa Hồ đột nhiên phản ứng lại đây, thanh âm đều có chút cất cao. Đương nhiên có thể. Này có cái gì đại kinh tiểu quái? Chiếu sáng đều dùng đèn điện, cổ nhân tưởng tượng không đến, làm một cái hiện đại người, hơn nữa vẫn là một vị nhà khoa học, cư nhiên đại kinh tiểu quái. Như thế nào lậu hắn Hưng phấn hỏi, như vậy có phải hay không liền không cần tiêu xăng? Thật muốn là có thể sinh sản chỗ dùng điện ô tô, kia chúng ta cũng không cần ra ngoại quốc mua sắm xăng. Liên nói, ta vì cùng mặt trên tranh thủ một cái cho vay danh ngạch, cấp ra mấy hạng kỹ thuật. Nàng nghiến ngấm nhìn tào Vĩnh, không biết đủ. Tào Vĩnh hơi hơi sửng sốt, một cái chip kỹ thuật, một cái quang khắc cơ kỹ thuật, một cái mạng không dây kỹ thuật, một cái năng lượng mặt trời phát điện kỹ thuật, hiện tại lại tới nữa khí thiên nhiên dân dụng kỹ thuật. Cư nhiên nhiều như vậy. Này đó kỹ thuật, có không để khấu rất ta cùng mặt trên cho vay? Đương nhiên có thể. Tào Vĩnh phản ứng chậm nửa nhịp gật đầu, thật muốn lại nói tiếp, nàng còn mệt quá độ đâu. Thấy hắn tán đồng chính mình ý kiến, tống tinh thần tiếp tục nói, cho nên, tân kỹ thuật cũng đừng từ ta trong tay moi có ta muốn bán cho quốc nội mặt khác công ty, có muốn lưu trữ chính mình công ty, không sai biệt lắm là được. 128 chỉ nghĩ ăn no chờ chết, tào vinh còn có thể nói cái gì, nàng làm đã phi thường phúc hậu. phóng tới những người khác trên người, có như vậy kỹ thuật, cái nào không phải che gắt gao, còn dám để cho người khác nhúng tay. mỗi loại đều chính là có thể kiếm được vô số tiền tài, này đó kỹ thuật ra đời, liền chú định ngươi có thể nằm đếm tiền. nạp điện ô tô, động lực như thế nào, tào vinh nghĩ chờ nàng làm ra tới chính mình liền mua một chiếc khai khai nhà người khác thiết kế khẳng định so ra kém ta trong tay ta sẽ ở mười năm nội làm được yên tâm đi ngươi chết phía trước khẳng định có thể nhìn đến vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi tào vĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi căn cứ suy tính bọn họ đệ nhất đài quang khắc cơ đại khái sẽ ở cuối năm kết thúc sang năm liền có thể tiến hành lúc đầu thực nghiệm thành công nói kế tiếp sẽ lại thêm vào một ít ít nhất cũng muốn bảo đảm hiện có cung hóa lượng ngày sau một khi cung hóa lượng nhu cầu tăng đại Sẽ tiếp tục tiến hành sinh sản. Tiểu tổng, ngươi công ty gì thời điểm có thể trang hoàn xong? Đại khái muốn tới sang năm cuối năm, nhân thủ nhiều, thiết kế ý nghĩ rõ ràng hoàn chỉnh, hao phí thời gian liền đoạn, mẫu chốt là ta chờ dùng. Đối phương khẳng định sẽ ở hợp đồng kỳ nội hoàn thành, điểm này hẳn là không có vấn đề. Tiền đủ. Đủ là khẳng định đủ rồi, tốt xấu ta cũng thủ trong huyện một nhà ngân hàng, yêu cầu tiền liền sẽ cùng bên kia người phụ trách nói, hắn sẽ cùng mặt trên trục cấp phản ánh. Ít nhất trước mắt là không có bị cự tuyệt quá. Tào Vĩnh không biết nên nói cái gì. Có đủ hay không, hắn thuần thuộc là không có việc gì tìm việc. Mặt trên đối nàng coi trọng, Tào Vĩnh đều xem ở trong mắt, chỉ cần nàng nói thiếu tiền, mặt trên là khẳng định sẽ cho nàng chi ngân sách. Liên tính quốc khố bên trong không có tiền, chúng ta còn có thể đem quang khắc cơ bán cho nước ngoài sao. Chúng ta hiện tại kỹ thuật, ít nhất cũng dẫn đầu nước ngoài 3-40 năm, ngươi cảm thấy giá trị bao nhiêu tiền? Vô giá. Tào Vĩnh trả lời dứt khoát lưu loát. Nàng hướng về phía lao nhân mắt trận trắng nhi, cho dù nắm giữ ở chúng ta chính mình trong tay, không có kỹ càng tỉ mỉ thiết kế đồ, bọn họ ở ngắn hạn nội là vô pháp phục chế, cho nên hiện tại hàng đầu mục đích là vì quốc khố gia tăng dự trữ tài chính. Đại khái bao nhiêu tiền? Hai năm trước, chúng ta quốc gia chuẩn bị móc ra 100 triệu tới mua sắm bọn họ một bộ kiểu cũ quang khắc cơ, nhân gia chết sống cũng không chịu bán, hơn nữa còn cảnh cáo mặt khác quốc gia, đều không cho phép bán cho chúng ta, ta cảm thấy. Này khẩu ác khí khẳng định không thể như vậy tính, ít nhất cũng muốn 500 triệu một đài bán cho bọn họ. Tống tinh thần gật gật đầu, ta trước mắt từ ngân hàng cho vay tổng ngạch, chính là liền một phần năm đều không đến, hiện tại chỉ có 9.000 vạn. Tào Vĩnh hơi há mổm, trên mặt kinh ngạc cũng chưa nghĩ che giấu. ngươi dùng như vậy nhiều tiền. Đúng vậy, cũng chỉ là hồng mông cao ốc cùng quanh thân phương tiện, liền hoa rất gần 8.000 vạn, ta chính mình trụ kia bộ lương trường núi biệt thự hoa có 500 vạn, còn lại 500 vạn ở trong tay ta nàng đã thực tiết kiệm tào vĩnh môi đều run rẩy ngươi hoa xong nhiều như vậy tiền đừng nói dỡn tống tinh thần nhẹ giọng cười chút tiền ấy căn bản là không đủ tân mua kia gần ba mươi vạn mét vuông mà lúc sau còn muốn tiếp tục xây dựng hậu kỳ cũng không biết hay không có mặt khác hạng mục bảo thủ phỏng chừng đến ba bốn trăm triệu nay vẫn là không từ nước ngoài mua sắm các hạng thiết bị tiền đề hạng, bằng không lại thêm cái linh mới có khả năng ta biết ngươi cách vách miếng đất kia chuẩn bị kiến bệnh viện Chính là tư lập bệnh viện cũng hoa không được như vậy nhiều tiền. tao vĩnh đầu góc đều phải tạc, này tiểu cô nương mới bao lớn, như thế nào có lớn như vậy can đảm. 3-400 triệu A, hiện tại đừng nói là nàng cái này tuổi tiểu cô nương A, chỉ sợ là hàng năm nam nhân, cũng không dám lập tức từ ngân hàng lấy đi lớn như vậy một số tiền khổng lồ, một khi còn không thượng, hậu quả không dám tưởng tượng. Không chỉ là tư lập bệnh viện, còn có chữa bệnh thiết bị công ty, dược vật nghiên cứu phát minh công ty, còn có viện điều dưỡng. Ngày sau ngươi già rồi làm bất động, ta có thể ở viện điều dưỡng cho ngươi chảy ra một cái độc lập phòng. Tao vĩnh hừ một tiếng, ta nhưng cảm ơn ngươi. Không niệm hắn điểm hảo. Ngoài miệng như vậy nói, trong lòng lại chỉ còn lại khiếp sợ. Nàng không chỉ là ở vật lý phương diện là cái thiên tài, liền ý, ý dược phương diện đều hiểu. Nghĩ đến phía trước hắn hỏi qua đối phương, còn có cái gì sẽ không, hiện tại nghĩ đến, đứa nhỏ này thật sự không có khoác lắc ga. Ngươi đứa nhỏ này thật sự chỉ có 17 tuổi tống tinh thần cho hắn một cái thần bí hề hề tươi cười ta so viên tinh cầu này thọ mệnh đều phải trường hành đi biên dùng sức biên dù sao cũng hỏi không ra một câu lời nói thật biết rõ bên người lão nhân sẽ không tin tưởng tống tinh thần cũng chưa nói cái gì lời nói thật nàng nói tin hay không liền cùng chính mình không quan hệ ngươi nhìn xem ta có hay không bệnh hắn ở tống tinh thần trước mặt đứng thẳng thậm chí còn sửa sang lại một chút kiểu áo tôn trung sơn cổ áo. tống tinh thần xem xét hắn hai mắt Yên tâm đi, ngươi còn có thể sống hảo chút năm, chỉ là ngày thường nhiều chú ý nghỉ ngơi, đừng thức đêm, có lẽ còn có thể sống càng dài một chút. Bất quá thật muốn cảnh cáo ngươi một chút, thiếu cùng cha đặc. Tào vĩnh cười hắc hắc, cái này rơi không được, sống hơn phân nửa đời, sắp già rồi cũng liền điểm này yêu thích, sinh tử có mệnh đi. Nhân loại thật đúng là kỳ quái, đều nói cho hắn nơi nào không thích hợp, cư nhiên còn có thể quái đến vận mệnh trên đầu. Tiểu tông có cái gì thích đồ vật? Đời này thích hưởng thụ. Nàng trả lời thực thanh khẩn. tao vĩnh lại nhìn không được cười ha ha, ngươi hiện tại nhìn nhưng chính là cái lao lực mệnh, phỏng chừng rất khó hưởng thụ lên. Ân, cho nên thừa dịp hiện tại tuổi trẻ nhiều kiếm chút tiền, chờ ta ra kia tiểu tử trưởng thành, ta là có thể mang theo cự khoản hưởng thụ ăn no chờ chết nhật tử. Thật đáng tiếc, nàng chính là như vậy tưởng. Mà bị nhớ thương Tống Lâm Nguyên lúc này đang ở trong nhà xem phim hoạt hình, có lẽ là điều hòa quá lãnh, nhịn không được đánh hai cái hắt xì. Ôi truy thấy thế cọ sát ghé vào hắn bàn trên đùi, nước nở hai tiếng, ý tứ là giúp hắn sửa ấm. Tống Lâm Nguyên xoa xoa phát ngứa cái mũi, khẳng định là mẹ nuôi tưởng ta. Chờ lát nữa chúng ta đi mẹ nuôi nơi đó nhìn xem. Vâng. Sa ở bên kia đại dương Ngô Văn Phòng Nội, một cái thân hình cao lớn thanh niên nhận được đến từ quốc nội điện thoại. Ra Ra, ngài nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại? Nam tử mỉm cười hỏi. Người tốt nghiệp, ở bên kia cũng công tác 2 năm, còn không tính toán về nước. Điện thoại mặt khác một mặt. Lão giả thanh âm hồn hậu hồ hữu lực, trong nhà làm ngươi xuất ngoại lưu học, không phải làm ngươi lưu tại nước ngoài cho người khác làm công. Thanh niên kêu hàn tuấn, nghe được ra ra thanh âm, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Ra ra, quốc nội hoàn cảnh nói vậy ngài cũng biết, trung quy là so không được nước ngoài tự do, hơn nữa điều kiện cũng không đủ, ngài làm ta trở về đến nơi nào nhậm chức Ngài công nghiệp quân sự sở, vẫn là hoa khoa viện. Ta cái này tư lịch liền tính là đi vào. Người khác cũng chỉ sẽ nói là dựa vào ngài danh vọng đi cửa sau, ta ở nước ngoài nỗ lực học tập 6 năm, cũng không phải là lương meo ngài thanh danh sinh tồn. Hán ngữ khí mang theo thương thảo, làm ngài tôn tử, ta không nghĩ vì quốc gia làm cống hiến sao. Chính là hiện có điều kiện, không đủ chống đỡ ta đang ở tiến hành nghiên cứu. Hừ, Hàn Đình đang ở kêu đoan dùng sức biểu đạt chính mình thái độ, trông cậy vào ngươi. Thật muốn trông cậy vào ngươi, Giao kim châm đều lạnh, hiện tại quốc nội phát triển tiền cảnh, tuyệt đối là không tiền khoáng hậu. Thậm chí một khi sở hữu kế hoạch đều phô khai, nước ngoài cũng đến nhìn lên chúng ta hoa quốc. Ngươi nhân lúc còn sớm trở về, đừng lưu tại bên ngoài cấp lao tử tìm tra, trở về ta cho ngươi an bài một cái nơi đi. Đến lúc đó ngươi hảo hảo biểu hiện, vào không được kia ra công ty, xem ta như thế nào giáo hơn ngươi. Không phải, ra ra hàng tuấn quả thực hết chỗ nói rồi, hắn lớn nhỏ liền biết ra ra cường thế, tuy nói là ở công nghiệp quân sự trong sở làm nghiên cứu, đều không phải là là quân nhân chân chính, nhưng hắn tính tình phá lệ cương ngạnh. Tuy nói lớn nhỏ không ai quá đánh, nhưng giao hấn lại không ít, phạm sai lầm bảo đảm phải bị phạt trạng. Ngài tôn tử chính là ở nước ngoài sinh sôi ngao 8 năm, cứ như vậy đi trở về. Hạng nhất nghiên cứu thành quả đều không có, chỉ mang theo một chương nước ngoài văn bằng. Ngài mặt mũi thượng cũng không qua được nha, lại cho ta 5 năm thời gian. Được rồi. Hàn đình chính đánh gãy tôn tử nói, chạy nhanh cho ta từ trước, đính vé máy bay trở về, thừa dịp kia ra công ty còn không có chính thức thành lập, lấy ngươi năng lực ít nhất có bảy thành hy vọng đi vào đừng lại chờ mấy năm đến lúc đó ngươi liền ô tô khói xe đều hút không đến ngươi là lão tử tôn tử lão tử còn có thể hại ngươi hàn tuấn sắc mặt nghiêm túc lên hắn cũng biết nói bất động ra ra lão nhân ra nếu hạ quyết tâm mười đầu ngưu đều hưởng phí ta ba mẹ ý tứ đâu bọn họ cũng hy vọng ngươi trở về chạy nhanh từ chức đính vé máy bay chấm ngươi cũng đừng nhận ta cái này ra ra ta không ngươi như vậy không biết cố gắng tôn tử hàn tuấn quả thực phải bị khí cười Chỉ nhìn xem đế đô bạn cùng lứa tuổi vòng, có mấy cái giống hắn như vậy tranh đua. Không phải hắn mèo khen mèo dài đôi, ở một trăm người bên trong, hắn ít nhất đến chụp ở phía trước năm. Cắt đứt điện thoại sau, Hàn Tuấn cấp phụ thân gọi điện thoại, nói lao ra tử ý tứ, biết được phụ thân ý tứ cũng là hy vọng hắn có thể mau chóng chạy trở về. Hàn Tuấn bất đắc dĩ, tổng không thể thật sự bởi vì ở nước ngoài công tác này, liền chọc đến lao ra tử tức giận đi. Liên tính Hàn Đình chính đánh tiểu quản hắn nghiêm khắc. Chính là Hàn Tuấn đối lao gia tử cảm tình rất sâu, rốt cuộc cha mẹ rất bận, hắn tử rất nhỏ liền ở ra ra mãi mãi bên người lớn lên, mãi cho đến cao trung trọ ở trường. Dù vậy, Phung nghỉ ngơi ngày cũng sẽ đi hàn ra nhà cũ đổi hai vị lao nhân. Năm năm trước, mãi mãi mất, trong nhà chỉ còn lại có lao gia tử. Ngẫu nhiên cùng mẫu thân gọi điện thoại, mẫu thân nói cho hắn, mãi mãi qua đời sau, ra ra đại bộ phận thời gian đều ngủ ở trong sở, trên cơ bản rất ít về nhà ở. Hàn Tuấn trong lòng minh bạch Nhà cũ nơi nơi đều làn mãi mãi sinh hoạt quá dấu vết, hai vị lao nhân cảm tình rất sâu, lão gia tử cũng là sợ nhìn vật nhớ người, chỉ có thể tận lực tránh đi. Hắn đau lòng ra ra, tự nhiên cũng không đành lòng ở phương diện này ngỗ nghịch hắn, mặc dù hắn luyến tiếc hiện có nghiên cứu, dễ thân tình rốt cuộc chiếm cứ mỗi người một nửa cảm tình, nơi nào là nói kháng cự là có thể kháng cự. Bất quá hắn cũng cho chính mình để lại một cái đường lui, chỉ là xử lý đình tân giữ trước, sau đó cùng công ty thỉnh ba tháng kỳ nghỉ. Ngày kế buổi chiều mua vé máy bay, suốt đêm đăng ký về nước. Hắn là hoa quốc người, có thể lưu tại hiện tại công ty, cũng là vì thành tích ưu dị. Chính là nói thật, hắn ở công ty đều không phải là là không thể thiếu, thậm chí trong tối ngoài sáng còn tồn tại rất nhiều đối thủ cạnh tranh, lúc nào cũng không thể thả lỏng. Bởi vì ngươi một khi làm sai cái gì, người khác Tổng hội bắt ngươi quốc tịch nói chuyện này, đây là hàn tuấn sở không thể chịu đựng. Làm sai sự tình, đó là hắn năng lực cá nhân vấn đề, cùng quốc tịch không quan hệ. Nhưng là làm ra thành tựu, hắn sẽ thoải mái hào phóng thả tự hào nói cho thế giới, hắn là hoa quốc người. Một hai chín đây là cái cha nam. Bởi vì thời gian đầy đủ, trên đường hắn chuyển cơ đi Canada vẫn ăn hai vị đồng học, ở bên kia chơi hai ngày, mới phản hồi quốc nội. Trở về đã là ngày thứ tư hoàng hôn, trong nhà không ai tới đón cơ, Hàn ra con cháu từ nhỏ đã bị giáo dục thực độc lập. Làm sân bay xe buýt trở lại thành phố, theo sau cưới xe buýt đến cha mẹ ra. Bởi vì không có nói cho cha mẹ về nước cụ thể thời gian Vào cửa khi Mẫu thân đang ở trong phòng bếp làm cà chua canh trứng Trở về cũng không biết trước tiên nói tiếng Nhìn ngươi này vô thanh vô tức Trong nhà cũng không đồ ăn a. Hàn mẫu nhìn đến nhi tử thật cao hứng Lôi kéo hắn lại nhải Phòng nhưng thật ra trước tiên cho ngươi thông gió Khăn trải giường vỏ chăn đều là tân, Các ngươi ra hai chức trò chuyện Ta đi thương trường lại mua chút rau lão hàn ngươi cấp ba gọi điện thoại Thưởng thụ mẫu thân quan ái Hắn cùng phụ thân chào hỏi qua, đem dương hành lý đưa về phòng, đi vào phòng khách đổi hàn phụ nói chuyện tiếm. Từ trước? Không có, xử lý đình tân giữ trước, thỉnh ba tháng giả. Hàn phụ nhưng thật ra không ngoài ý muốn, rốt cuộc nhi tử là lao ra tử giáo, ở nào đó sự tình thượng cho chính mình để đường rút lui này một lý niệm, tự nhiên cũng học thực hảo. Trở về hảo, lưu tại nước ngoài chỉ sợ ngươi muốn bỏ lỡ rất nhiều. Hàn phụ cấp nhi tử đổ ly trà, ta không phải làm nghiên cứu. Đối phương diện này sự tình cũng không hiểu, nhưng là người ra ra ngắn gọn cùng ta đề qua, mấy năm nay là quốc gia quan trọng nhất giai đoạn, hiện tại về nước, thế tất có thể ở trong đó lưu lại chính mình tên họ, hơn nữa quốc nội hiện tại cũng thực sự thiếu người. Hàn Tuấn biên nghe, đại não biên bay nhanh chuyển động, ra ra hiện tại làm cái gì nghiên cứu? Kỹ càng tỉ mỉ ta không biết, hình như là làm vô tuyến thông tin kỹ thuật, trước mắt cái này kỹ thuật đang ở hậu kỳ thí nghiệm giai đoạn, không có gì bất ngờ xảy ra. Nhất vãn năm sau là có thể ở quốc nội mắc đường bộ. Hàn Tuấn trong lòng đại chấn, thực không khéo, hắn ở nước ngoài tham dự cũng là cái này hạng mục, hơn nữa mới vừa khai triển không bao lâu, trước mắt thậm chí chỉ có đại thể ý nghĩ, không có đủ kỹ thuật duy trì, ba nói chính là thật sự. Người ra ra nói, ta cũng không biết thật giả. Hàn Phụ chỉ là cái bình thường nhân viên công vụ, nghiên cứu khoa học phương diện có thể nói biết chi rất ít. Nhìn đến nhi tử biểu tình, hắn cười nói, vô tuyến thông tin kỹ thuật cái này trước không nói chuyện. Quốc gia trước mắt đang ở xây dựng năng lượng mặt trời phát điện trạm quy mô rất lớn, dựa theo hiện tại bảo thủ phòng trừng. một khi kiến thành, tia tỏa phát điện trạm có thể chống đỡ quốc gia gần một phần ba tỉnh thị dùng lượng điện. Hàn Tuấn tổng cảm thấy chuyện này thực vi diệu, kia đến bao lớn, tổng đâu nhập đại khái ở ba bốn ngàn vạn đi, không có khả năng. Hàn Tuấn mở miệng phản bác, này đó tiền nhìn như rất cao, nhưng là cũng muốn suy xét hiện có tình hình trong nước, chúng ta quốc gia chính là trước mắt thế giới dân cư nhiều nhất quốc gia ba có biết mỗi năm này một phần ba tỉnh dùng lượng điện là nhiều ít hơn nữa dựa theo ngươi nói chuyện không chỉ có bao gồm dân dụng lượng điện bên trong hẳn là còn có công nghiệp dùng điện đi này đó tiền căn bản là vô pháp chống đỡ cả nước một phần ba lượng điện hao phí hàn phụ không có trả lời mà là cười tủm tỉm nhìn nhí tử hàn tuấn tiếp tục nói phía trước ta đã làm một cái thô sơ giản lược đánh giá giá trị cả nước mỗi năm háo lượng điện mỗi năm ít nhất cũng đến có năm tỷ cờ vê đút Cả nước một phần ba háo lượng điện phải 17800 triệu cỡ vế đút, chỉ bằng mượn một tòa phát điện trạm. Trước mắt nước ngoài lớn nhất phát điện trạm, mỗi năm phát điện tổng sản lượng cũng bất quá 2000 ngàn vằn ngói, ba người gạt ta đi. Hàn phụ cũng nói không quá minh bạch, chờ chính ngươi hỏi người ra ra đi, ta đối phương diện này cũng là rất rõ ràng, không thuộc về chúng ta bộ môn. Hàn Tuấn khẳng định là muốn hỏi, đây chính là cực kỳ chuyện quan trọng. Nếu thật là như thế, Hoa quốc ở điện lực phương diện sẽ nhất cử dẫn đầu thế giới tiêu chuẩn. Chuyện này nếu là thật sự, tổng thiết kế sư sẽ là ai? Buổi tối ước sau 9 giờ tả hữu Hàn Đình chính mới trở lại nhi tử bên này, vừa vào cửa nhìn đến chính mình tôn tử đứng dậy đón nhận trước, sụ mặt hử một tiếng. Người còn biết trở về. Hàn Đích sát sinh khí, tốt nghiệp sau đều 2 năm, mấy năm nay vẫn luôn đều lưu tại nước ngoài, tiếp nhất lễ lạc đều không thể về nước. Hàn Tuấn đưa hắn ở phòng khách ngồi xuống, ta này không phải đã trở lại sao, ra ra không phải nói phải cho ta giới thiệu công tác. Đi nơi nào? Tùng Hải thị bên kia có cái Hồng Ngông tập đoàn, hiện tại mỗi năm đều nhận người, lấy người năng lực, vẫn là có thể đi thử xem. Hồng Ngông tập đoàn. Tùng Hải thị. Hàn Tuấn Minh nói, kia chính là ở Tô tỉnh, không thành vấn đề sao? Tô tỉnh, quốc nội xem như cái nghèo khó tỉnh, cơ hồ không có bất luận cái gì khoa học kỹ thuật sản nghiệp duy trì, cơ bản vẫn là duy trì nông canh tác nghiệp, đại hình trọng công xí nghiệp cũng không có, phát triển trình độ khoảng cách đế đô cùng với vùng duyên hải mảnh đất, thấp không ngừng hai cái cấp bậc. Có hay không vấn đề? Ngươi tự mình đi nhìn xem không phải được rồi. Nhân gia có thể muốn ngươi liền không tội. Hàn Đình chính đều không phải là là làm thấp đi chính mình tôn tử, mà là hồng ngông tập đoàn sau lưng đứng một vị chân chính người tài ba. Hàn Tuấn nói được dễ nghe là hải về phái thanh niên tài tuấn, chỉ là ở cái kia tiểu cô nương trong mắt, phỏng trường thật là không đủ xem. Bất quá hắn lại biết, cái kia tiểu cô nương đều không phải là là chùn chân bò gối, cũng không phải mắt cao hơn đỉnh người, rốt cuộc mỗi năm đều sẽ tới đế đô khoa học kỹ thuật đại học chiêu sinh. Chẳng sợ điều kiện lược hiện hạ khác, ít nhất trong công ty thật đúng là không có người tầm thường. Hàn Tuấn trong lòng có chính mình kiêu ngạo, ở nước ngoài 4 năm tiến tu, lấy được yêu dị thành tích, tốt nghiệp sau đi vào công ty, cũng là hiện nay thế giới bài thượng hào, hắn không tin lấy chính mình năng lực, liền so tùng hải thị một cái tiểu công ty kém. Cái gì nhập không được người khác mắt, hắn cảm thấy căn bản là không có khả năng. Ta đây liền đi thử thử. Hàn Tuấn còn liền không phục đâu, bất quá ra ra, không thích hợp nói ta sẽ tiếp tục xuất ngoại. Bên kia ta chỉ có 3 tháng kỳ nghỉ. Ai quản ngươi? Hàn đình chính chỉ là khô cằn ném xuống như vậy bà chữ. Hàn Tuấn trong lòng thở dài, mặc kệ hắn, chính mình lại như thế nào xuất hiện ở nhà. Phải biết rằng trước mắt công ty hạng mục chính là rất quan trọng, hắn phí vô số nỗ lực mới trở thành trong đó một viên. Một khi thành công, hắn tương lai thế tất sẽ thuận lợi rất nhiều, chẳng sợ từ trước lại vào nghề, cũng không cần lo lắng bị người cự chi ngoài cửa. Ai có thể nghĩ đến, nước ngoài rất tốt tiền đồ tạm thời gắt xuống. Cứ nhiên muốn đi một nhà còn không có chính thức thành lập tiểu xưởng, cũng không biết là phúc hay họa. Cũng may đường lui hắn cho chính mình để lại, với hắn tới nói, chỉ là chậm trễ chút thời gian. Tiểu thống, ngươi xem này tin tức sao? Bước vào phòng thí nghiệm, Tào Vĩnh đưa cho nàng một phần kinh tế tài chính báo chí, mặt trên nói chính là ở thâm thành 3 năm trước đây trong thành TC công ty, kỳ hạ sản phẩm ra đời, chính thức bắt đầu đem bán. Tống tinh thần nhìn thoáng qua, nhà này TC công ty kêu mặt trời mới mọc khoa học kỹ thuật, trước mắt chủ doanh máy tính cùng máy in chờ tùy tay đem báo chi phóng tới một bên lược có nghe thấy bọn họ dùng chính là nước ngoài kỹ thuật hệ thống tính năng so ra kém ta công ty nữ hoa sản phẩm đa dạng hóa đối quảng đại khách hàng là hảo hiện tượng thích nào khoản liền mua nào khoản các ngươi công ty dự tính khi nào có thể sản xuất phẩm hai năm tả hữu thời gian đi tiền đề chuẩn bị thật đủ hậu kỳ cũng liền tương đối dễ dàng hàn tuấn là ở tám tháng sơ thư đến mông nhận lời mời phía trước ở bên ngoài nhìn đến này tòa kho hàng Chỉ cảm thấy đơn sơ, có thể đi tiến vào mới phát hiện có khác động tiên. Bên trong không gian rộng mở, khu vực phân chia hợp lý quy phạm, viên chức đại khái ở 4 chục người, hiện trường không khí vừa thấy liền tương đối hòa hợp. Bên cạnh còn có nghỉ ngơi khu cùng ăn uống khu, đi ngang qua một cái làm công đài thời điểm, còn phát hiện có người ở trên máy tính chơi trò chơi. Chẳng lẽ hiện tại không phải đi làm thời gian sao? Diệp Tổng Giám, có người tới nhận lời mời. Diệp Phỉ theo tiếng nhìn qua liếc mắt một cái nhìn thấy thân hình cao lớn hàn tuấn cười tiếp đón người tới nghỉ ngơi khu trước giới thiệu một chút chính mình tình huống đi diệp phỉ đi thẳng vào vấn đề chúng ta công ty đích xác yêu cầu người trên cơ bản chỉ cần có thể thỏa mãn tương đối điều kiện liền có thể nhập trước điều kiện gì hàn tuấn lược cảm buồn cười hỏi ít nhất cũng muốn đối máy tính đủ hiểu biết diệp phỉ không thèm để ý đối phương thái độ lý luận tri thức vững chắc cũng có thể nhập trước bên người người đều sẽ giúp ngươi hàn tuấn ngôn ngữ Hán tử tùy thân công văn trong bao lấy ra chính mình lý lịch sơ lược, đây là ta cá nhân tin tức. Diệp phỉ đơn giản nhìn thoáng qua, nước ngoài trở về cao tài sinh Di, phía trước ngươi ở nhã nặc công ty nhận trước. Này công ty theo lý thuyết thực không tồi, như thế nào đột nhiên tưởng về nước. Người trong nhà không hy vọng ta hàng năm bên ngoài, cố ý đem ta kêu trở về. Hàn Tuấn không có tế nói, ngươi xem ta thích hợp sao. Có thể tạm thời lưu lại thử xem, lão bản chỉ có buổi sáng ở công ty. Ngươi không có việc gì nói có thể tạm thời lưu lại, ngày mai buổi sáng tìm lão bản mặt nói. Đối phương lý lịch sơ lược quá ngăn nắp, Diệp Phỉ tự nhận là học bá, chính là nhìn đến hàng tuấn tư liệu, vẫn cứ cảm thấy thực giật mình. Hắn bị an bài ở một cái vị trí ngồi hạ, đối diện chính là Diệp Phỉ. Nhìn đến phía sau một vị nam tử, đối diện máy tính ở gõ gõ đánh đánh, nhất xuyến xuyến số hiệu bay nhanh hiện lên. Công ty hiện tại là làm gì đó? Hiện tại là chậm gì gì hỗn nhật tử, chờ sang 5 năm chung công ty trang hoàng xong dọn sau khi đi qua liền phải bắt đầu đội ngươi tới thời gian xem như không tồi mỗi ngày buổi sáng lao bản đều sẽ tới nơi này đối công ty người tiến hành huấn luyện chờ dọn công ty địa chỉ chỉ sợ sau lại người liền không tốt như vậy đãi ngộ diệp phì trả lời hôn nhật tử này ba chữ chính là kích thích tới rồi hàn tuấn hắn nỗ lực học tập cũng không phải là vì hôn nhật tử người sống một đời chẳng lẽ không nên lưu lại điểm cái gì sao ta đây hiện tại có thể làm cái gì hắn chịu đựng đáy lòng kháng cự lại lần nữa hỏi một câu trước chơi đi ngươi còn không có nhậm chức công ty kỹ thuật còn không thể đối với ngươi mở ra hàn tuấn thiếu chút nữa cười hắn thừa nhận công ty bên trong hoàn cảnh không tồi nhưng cho dù không tồi cùng nhã nặc so sánh với như cũng là cái tiểu xưởng nhã nặc chính là mễ quốc đứng đầu khoa học kỹ thuật công ty nhà ngươi người thật đúng là bỏ được ngươi trở về đều là hải về phái lâm gia ninh cảm khái nói hàn tuấn môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp vài giây sau mới nói ta tạm thời còn không có từ chức Chỉ là Đình Tân giữ trước, bên này nếu là không thích hợp nói, ta còn muốn trở lại mệ quốc tiếp tục công tác. Không chỉ là Lâm Gia Ninh, Diệp Phỉ đám người cũng cảm thấy lời này có chút vũ nhục người. Nga, cảm tình chúng ta công ty chỉ là cái có thể có có thể không bái. Một ba không ta là cha nam. Năm nay Tân chiêu không nói, ở chỗ này công tác đã hơn một năm bọn họ, biết nhà mình lao bản có bao nhiêu lợi hại, cũng biết trước mắt quốc gia vài hạng nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đều là bọn họ lao bản cung cấp. Kết quả trước mắt cái này tân nhân cư nhiên tưởng dẫm nhất dẫm hồng nông, này như thế nào có thể nhẫn được. Hàn Tuấn đương nhiên cũng nhận thấy được chung quanh vài người ánh mắt biến hóa, chính là hắn cũng không có cảm thấy làm sai chỗ nào. Hắn tin tưởng chính mình giá trị, thừa nhận chính mình năng lực. Diệp phỉ nhặt lên góc trên bên phải điện thoại, bắt thông một cái dãy số. Điện thoại chuyển được sau, hắn cùng tống tinh thần nói lên Hàn Tuấn sự tình. Tống tinh thần chỉ cấp Diệp phỉ phân một chút tinh lực, ơn, còn có chuyện gì sao? Diệp phỉ hùng nghi lão bản ý tứ đâu, ta chưa thấy được người, có thể có ý tứ gì? Ngày mai buổi sáng trông thấy lại nói, thống tinh thần căn bản là không tức giận. Nếu thật giống Diệp Phỉ nói như vậy, Hàn Tuấn cũng không sai. Nguyên bản ở đỉnh cấp trong công ty nhậm chức, kết quả bị trong nhà lão nhân kêu trở về, đi vào một nhà tiểu xưởng, là cá nhân đều cảm thấy ủy khuất, này vốn chính là nhân chi thường tình. Sinh khí có ý tứ gì, chẳng phải là làm người cảm thấy hồng mông so không được nhã nặng? Thật muốn như vậy, căn bản không cần thiết sinh khí. Đơn giản chính là túi đầu tiếp tục nỗ lực. Nếu so được với, càng không đang sinh khí, không ở một cái lượng cấp thượng, hơi chút có điểm cảm xúc giao động đều là lãng phí. Nàng lại không phải cái dễ giận người, điểm điểm việc nhỏ, có cái gì nhưng tức giận. Cắt đứt điện thoại, chuyện này liền tạm thời bị vứt chi sau đầu, Diệp Phỉ bên kia cũng cảm thấy chính mình chuyện bé xé ra to, theo sau không hề để bụng. Đêm đó, Hàng Tuấn ở trong huyện Tùy Tiện tìm một nhà nhà khách ở một đêm, điều kiện tuy rằng kém một ít, thắng ở sạch sẽ. Xế ngay kế buổi sáng chín giờ, lại lần nữa đi vào tiểu xưởng, liền nhìn đến ở nhất thấy được vị trí, xuất hiện một cái tóc dài xóa trên vai thiếu nữ. còn không đợi tiêu hóa rất trong đầu hỗn độn tin tức, tâm mắt liền cùng đối phương ở không trung va chạm ở bên nhau. Hàn Tuấn tống tinh thần đứng dậy đi vào nghỉ ngơi khu, mẹ quốc điện tử công trình hệ thạc sĩ, lật xem đối phương lý lịch sơ lược, nàng bưng lên trên bàn ly nước, chính mình uống một ngụm, ta là hồng ngông lão bản, ngươi đối tương lai khoa học kỹ thuật phát triển có cái gì chờ mong sao? Hàn Tuấn đương nhiên cũng không luôn cuống, đặc biệt là đối mặt một cái non nớt thiếu nữ. Hắn há mồm đỉnh đạc mà nói, đối phương chỉ là túi đầu liễm mi nghe, cũng không chen vào nói. Một hồi lâu lúc sau, hắn dừng lại mặc sức tưởng tượng, ngươi thật là nhà này công ty lão bản, Cam đoan không giả. Lý lịch sơ lược ở những người khác trong mắt, có lẽ là thực xuất sắc, nhưng là ở tống tinh thần xem ra, cũng bất quá như vậy. Trước mắt đích sắc có rất nhiều người sinh ngoại, chính là lại quá hai 20 năm sau sinh ra hài tử. Trưởng thành ở tổ quốc bay nhanh phát triển thả cao tốc phát đạt xã hội chung, bọn họ đối với xính ngoại đã không bị cảm. Nước ngoài hảo sao? Có lẽ có thể đi lữ du lịch. Quốc nội hảo sao? Mặc kệ được không, dù sao chính bọn họ có thể phun tào, người khác dám phun tào, bảo quản có thể dối đối phương á khẩu không trả lời được. Đây là ta có thể nói này phiến thổ địa tệ đoan cùng khuyết điểm, nhưng là người ngoài nếu muốn đối này phiến thổ địa làm cái gì, xin lỗi, cấp lao tử đem những cái đó vô nghĩa nuốt trở về lao tử không thích nghe ngươi nếu là khen ta tổ quốc chúng ta chính là bạn tốt hàn tuấn đã không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình nhìn trước mặt non nớt thiếu nữ hắn tựa hồ cảm thấy bị ra ra cấp lửa công ty chủ doanh cái gì nghiệp vụ tc sản nghiệp tống tinh thần biết trước mặt nhân tâm ngạo khí trước mắt trước xem ra hắn đích sắc có đáng giá kiêu ngạo tư bản ngày sau còn khả năng kéo dài ra mặt khác sản nghiệp hàn tuấn nhíu mày trước mắt đã có một nhà mặt trời mới mọc khoa học kỹ thuật Chủ doanh TC sinh sản cùng tiêu thụ, đối phương khởi bước ở phía trước, lại còn có có quốc gia đối mới phát sản nghiệp duy trì, nhất định sẽ ở thời gian nhất định nội chiếm lĩnh quốc nội thị trường, ngươi như thế nào có thể bảo đảm ngày sau doanh số vấn đề? Doanh số quyết định bởi với sản phẩm chất lượng. Tống Tinh Thần cho nàng một cái bình đạm ánh mắt, tựa hồ lại xem ngốc tử, mặt trời mới mọc khoa học kỹ thuật không có chính mình trung tâm kỹ thuật, cùng Hồng Ngông không thể so sánh. Chẳng lẽ ngươi công ty có tự chủ nghiên cứu phát minh cái gì kỹ thuật? Hàn Tuấn cảm thấy nàng khẩu khí quá lớn. Hiện tại trong ngoài nước thực quá PC, sinh sản thương cơ bản đều là cùng mẹ quốc ký kết trung tâm kỹ thuật ứng dụng, này căn bản là không gọi vấn đề, bị nàng như vậy vừa nói, tựa hồ cũng chỉ là cái lắp ráp công ty, không khỏi có chút nạo khí. Nàng tu bổ mượt mà ngón trỏ ở pha lê trên bàn trà nhẹ nhàng điểm, nếu là hồng mông không tốt, Hàn đình chính là ngươi về nước, đồ cái gì. Ngươi biết ta. Hàn Tuấn ngạc nhiên. Lao tạo nói cho ta. Tống Tinh thần gật gật đầu ngươi tuy rằng là cái hải về nhưng là ta này trong công ty cũng có vài cái hải gộp vào không có gì đáng giá kiêu ngạo không cần cảm thấy cao người khác một đầu rốt cuộc ở trong mắt ta các ngươi đều là tập tễnh học bước hải tử vào hồng ngông công ty phải tiếp thu đầm đánh ngày sau theo không kịp công ty phát triển tiết tấu ai cũng không thể tìm ta tố khổ này lưu thổi đến liền lớn nghe nói ngươi còn ở nhã nặc nhậm chức tưởng lưu lại ta có thể cho ngươi một cơ hội ba tháng thời gian thử việc Không nghĩ lưu lại có thể hiện tại chạy lấy người, công ty nhiều người một cái không nhiều lắm, thiếu người một cái cũng không ít. Hồng Nông có thể cấp công nhân cũng đủ lòng trung thành, nhưng là chân giấm hai chiếc thuyền, này cách làm khiến cho ta thực không cao hứng. Hàn Tuấn lúc này cũng cảm thấy chính mình cách làm có chút không thích hợp, chẳng sợ tống tinh thần nói có chút khó nghe, ngươi cũng không thể nói đối phương ở vô cớ gây dối. Hắn hiện giờ ở nhã nặc không có từ trước, liền tới tới rồi Hồng Nông tìm tồn tại cảm, khó trách nhân ra không thích chính mình chỉ là hiện giờ không có lộng minh bạch hồng mông lý niệm làm hắn từ rất nước ngoài công tác hắn trong khoảng thời gian ngắn rất khó làm ra lựa chọn từ biệt tống tinh thần hắn lại lần nữa trở lại nhà khách nỗi lòng khó ninh dưới bắt thông hàn đình chính điện thoại bên kia hàn đình chính nghe xong tôn tử nói khí trên mặt nếp nhăn đều bắt đầu phát run theo sau hắn ở trong điện thoại cùng tôn tử hung hăng phổ cập khoa học một chút tống tinh thần năng lực cuối cùng ném xuống một câu nguyện ý liền đợi không muốn liền lăn trở về người nước ngoài công ty Một cái đại tiểu hòa tử, bà bà mụ mụ, mất mặt không Không để ý ra ra gian dạy, Hàn Tuấn chỉ cảm thấy thế giới quan của mình tựa hồ bị đánh nát trọng tố giống nhau. Tống tinh thần chỉ là cái vị thành niên tiểu cô nương, này lý lịch cũng đã đạt tới người khác suốt đời đều không đạt được độ cao, sao có thể? Nghĩ đến buổi sáng ở tiểu sưởng chính mình thái độ, hắn liền cảm thấy hổ thẹn xấu hổ. Nhân ra nói không sai, chính mình cái này người khác trong mắt ngăn nắp lượng lệ hải về, ở trong mắt nàng, thật là nửa điểm không đủ xem.